vâng bậc cân quắc không thua đấng m ả y dâu khí khái hào hùng âm thanh giống nhau to đồng dạng biểu diễn không riêng gì vở gỗ cùng đỏ p h ở làm mì ngộ diễn kỹ tinh xảo trên thuyền buôn mòn sần cũng không kém bao nhiêu đi vào khoang tàu về sau hắn trực tiếp giết vào hải tặc lâu la bên trong trong khoảnh khắc liền có mấy người trong tay hắn mất mạng tiếng kêu thảm thiết thê lương để phía trước nhất kiện thân giả lao đầu lao dê không lo được tiếp tục vọt tới trước hắn quay người trở về mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ muốn chết ra hỏa dê A đột á n h m nhiên t một n s u u k Đầy trời q bóng người bị đụng bay ra ngoài hắn đánh vỡ mấy tầng khoang tàu tấm ván gỗ ra bên ngoài bây giờ bong tàu bên trên bóng người đứng lên hai mét ra mặt thân cao hơi có vẻ gậy gò thân hình chính là ra vẻ đội trưởng đội thị vệ mòn sần đi theo một bóng người vọt ra chính là vừa rồi đánh bay mòn sần lao dê tây trang màu đen xẻ nọ tắt thay thế lao dê vị trí dẫn thủ hạ hải tặc bắt đầu tiêu diệt còn thừa lực lượng đề kháng tìm kiếm tài bảo mòn sần sắc mặt trắng bệnh thân ảnh chật vật từ bong tàu bên trên đứng lên lúc này trên bầu trời mưa to như lạ như chút nước bình thường rơi xuống nương theo lấy mưa to chính là nổ thật to âm thanh mòn sần không có nhìn đã gần ngay trước mắt lao d hãn quay người nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương ba chiếc hải quân chiến hạm tại điện quang hạ trên bầu trời lộ ra cao chót vót hỏa lực ngay tại không ngừng từ chiến hạm bên trong b ắ n ra tất cả hải quân chiến lực toàn bộ đến đông đủ chương một trăm tám mươi bật hết hỏa lực lao d chết ba chiếc chiến hạm liên miên bất tuyệt hỏa lực âm thanh càng ngày càng gần cái này muốn lỗ t a i không có vấn đề tự nhiên đều có thể nghe đến mà mỗi người phản ứng tự nhiên là không giống nhau có kinh nghiệm hải quân chỉ cần nghe xong liền biết đây là chiến hạm của mình đến tự nhiên là mừng rỡ như điên đồ quỵt xuất gia tộc hải tặc nhóm tắc hoàn toàn không là ý nghĩ như vậy chỉ thấy chiến đấu vỡ gỗ cùng đỏ phở làm mì n g ộ hai người riêng phần mình liếc nhau trong mắt lóe lên dự cảm không tốt hai người riêng phần mình thối lui nhìn phía xa dưới điện quang xuất hiện ba chiếc hải quân chiến hạm cùng tờ suzu giao chiến mấy năm đỏ phở làm mì n g ộ cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra đây là tờ suzu trung tướng hạm đội ánh mắt của hắn hiện lên một tia che lấp tờ e u z r u trung tướng đột nhiên xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp bởi vì bọn hắn đã hất ra tờ e u z r u truy kích có nửa tháng lâu đến cùng là nơi nào ra chỗ sơ xuất cái này hay là bởi vì sắc trời quá mờ khoảng cách lại xa xôi đ ọ ạ t lạ mỹ ngộ còn không nhìn thấy tờ e u z r u trên chiến hạm khủ dạng thân ảnh không phải vậy lập tức liền có thể nghĩ rõ ràng đây là một cái nhằm vào bấy dập của bọn họ v ẹ nợ sơ ở hào bên trên mọn sần xuyên thấu qua thiểm điện ánh sáng nhìn thấy này ba chiếc không ngừng tới gần chiến hạm trong lòng lại không lo lắng hắn xoay người nhìn xem đối diện sắc mặt khó coi lao dê trên mặt lộ ra một nụ cười sán l ạ lao yêu ra tiếp khách đem đầu bên trên tóc giả lấy xuống trên sống mùi kính phẳng m ắ t kính cũng tiện tay ném xuống biển mọn sần hô to một tiếng âm thanh xuyên thấu màn mưa chính xác chuyển đến trong khoang thuyền đã sớm chuẩn bị đã lâu phần tử hiếu chiến lao yêu trực tiếp xuyên thấu chất gỗ cửa khoang thuyền lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông vang đinh đ ư ờ n g chi thế bay đến mòn sẩn trên bờ vai ta đại đao đã sớm đói khát khó nhịn nói đi hôm nay muốn chém chết hay trước mặt lao đầu này sao hắn một người xem ra không đủ chặt xã hội ta yêu ca người rất tao nói nhiều vừa ra trận liền trực tiếp hấp dẫn lao dê ánh mắt lần này hắn rốt cuộc minh bạch trước mắt thân phận của người này tổng bộ hải quân quái vật thiếu tướng mòn sẩn ngươi vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này mòn sẩn k h ẽ vươn tay lào yêu trực tiếp biến thành bản thể đệ mòn bộ dáng rơi ở trong tay của hắn đoán đúng t ự a n h ư như ngươi nghĩ một đ a o nơi tay mòn s ầ n bộ mặt cơ bắp xương cốt cũng nhanh chóng hoàn nguyên thành chính mình nguyên bản dáng vẻ ba ngày qua này duy trì sợ ờ hở khuôn mặt hắn cảm giác mặt đều nhanh muốn cứng đờ như vậy làm tỏ vẻ ngươi cũng trả lời ta một vấn đề nghe nói các ngươi thế giới ngầm chuyện làm ăn bao quát nhân khẩu mua bán độc phẩm vũ khí chờ tất cả đều là quân dô tại duy trì đúng không mòn sần âm thanh nghe không ra bất kỳ h ỉ nộ phảng phất chỉ là hỏi một cái bình thường vấn đề không tệ ta đột nhiên nhớ tới dê chúng ta nô lệ chuyện làm ăn trước đó thế nhưng là sắp bị ngươi cho toàn bộ q u á y nhiễu hiện tại đụng phải liền để ta giết ngươi đến cho chúng ta tổn thất bồi tội đi trước đó mòn sần tại quần đảo xạ b à áo đi nửa năm đem tất cả g ờ răng lái nạ nửa trước đoạn nô lệ chuyện làm ăn đả kích không còn tự nhiên là để đổ quỵt xuất gia tộc tổn thất nặng nề bất quá lúc kia bọn hắn bị tờ s .U không có cơ hội tìm m ò n sần trả thù hiện tại h oan ra ngõ hẹp tự nhiên đều sẽ không bỏ qua lẫn nhau nhaha ha nếu thừa nhận vậy liền mời toàn bộ các ngươi đi chết đi xác định chính mình muốn chứng thực chuyện m ò n sần tự nhiên sẽ không lại cùng trước mắt lao đầu này nói nhảm một đạo điện quang hiện lên soi sáng ra m ò n sần sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo bởi vì hắn được chứng kiến những cái kia bị bọn buôn người bắt giữ nô lệ là như thế nào thê thảm cho nên hắn liền càng phát không thể bỏ qua những người trước mắt này hắn không phải t h á n h nhân không có cách nào giải cứu tất cả mọi người nhưng hắn vẫn là người cho nên làm một chút chính mình đủ khả năng chuyện vẫn là có thể thì như giết người cái này mòn sần kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ ý niệm tại đi tới thế giới này những năm này phảng phất đã không tính chuyện ghê gớm gì cho dù hắn nhiều khi mắt không thấy t â m không thiền nhưng là thế giới này vẫn như cũ là có quá nhiều người nên xuống địa ngục vậy liền đưa bọn hắn xuống địa ngục sám hối đi thôi quy chân trăng non một vòng đao quang chiếu sáng lao dê khó coi mặt mo mỏn sần bây giờ chiêu thức đã so ba tháng trước mới thành lập lúc đi ra cường đại hơn rất nhiều một đao kia qua đi vẹn nở s ở ở hảo bong tàu bên trên phảng phất thật sự có trăng non lưới liềm dâng lên đem mỏn sần trước mặt hai người không gian màn mưa đều cho chia trên dưới hai bộ phận theo thân đao tới gần một cố vô cùng sắc bén khí tức đồng thời tại trên thân đao phong xuất ra lao dê trên nắm tay bao trùm lấy gì ổ ken khí công đều muốn bị cắt ra B băng bạc khí lãng tại phía trước hai người buộc phát ra đem chung quanh một lần nữa tụ lại nước mưa đấu cho bách hai một cỗ đao khí từ lao dê sau lưng bay ra đem khoang tàu một góc cho chém xuống đến bay về phía nơi xa biến mất ở trong màn đêm phốc lao dê phun ra một ngụm màu tươi thân thể cũng đi theo đánh tới hướng sau lưng khoang tàu không biết đập phá bao nhiêu cái gian phòng tấm ván gỗ hai tay của hắn xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương một đao kia tay kèm chút bị trực tiếp chặt thành hai đoạn trước ngực cũng xuất hiện một đạo thật dài vết đao vừa rồi chạm kích đã để hắn bị thương thật nặng kém chút dây hắn không cần gì ổ ken áo nghĩa hắn chỉ bằng vào hiện tại thân thể đến tiếp nhận mòn sần chạm k í c h quả thực chính là tự đại tới cực điểm trọng thương về sau lao dê không còn dám khinh thường cái này danh tiếng chính thịnh hải quân thiếu tướng tuổi tác đối với bọn quái vật đến nói xưa nay không là cái gì không thể vượt qua đồ vật đối phương mạnh mẽ đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn hiểu được nếu như lại có cái gì khinh thị ý nghĩ hắn có thể sẽ chết hiện tại đừng nói là giết chết đối phương nghĩ biện pháp làm sao bảo mệnh mới là chuyện đứng đắn làm b ọ n sân buộc phát toàn lực thời điểm này vô cùng kinh khủng khí thế cùng phảng phất muốn chảng phá hết thẻ c h ẳ n g kích không riêng gì cùng hắn chiến đấu lao dê có thể cảm thụ được cái khác trên thuyền các cán bộ nhất là cán bộ tối cao cùng đỏ phở làm m ì ngộ tất cả đều cảm thấy được đỏ phở làm m ì ngộ cùng vợ gỗ nhìn nhau lần này trong lòng bọn họ đã mơ hồ cảm giác được lần này kế hoạch khả năng thật là bị người cho thiết kế vừa rồi loại kia chiến đấu ba động tuyệt không phải dưới chương hắn người có khả năng thể hiện ra thực lực cho dù là kiếm thuật không kém đi a mãn tờ cũng không có loại trình độ này không cần phải nói liền biết là kẻ địch đối phương có thể tại thương thuyền ẩn tàng lâu như vậy mà không bị phát hiện đọ phơ lạ mỹ ngộ giờ khắc này nghĩ thông suốt tất cả khớp nối hắn sát mặt biến âm trầm vô cùng không nghĩ tới chính mình ở đây diễn nửa ngày hí thì ra tất cả đều là người khác thiết kế mặc dù không nghĩ ra vở gỗ là như thế nào bị phát hiện nhưng là hiện tại cũng không phải đi truy cứu những ngày thời điểm hải quân có thể thiết kế những n à y hắn tin tưởng hải quân chuẩn bị ở sau tuyệt không chỉ vừa rồi cái kia kiếm thuật cao thủ lúc này đã giải quyết hai chiếc tàu bảo vệ tì cả cùng đi a man tờ quay người trở lại chiếc chiến hạm này bên trên đọc t h t lạng bị ngộ đánh gây muốn nói chuyện hai người đêm mưa hạ hắn mặt âm chầm nhanh chóng dặn dò chị bổn người đi thương thuyền bên kia triệu tập tất cả cán bộ không chế lại người trên thương thuyền viên xem ra hải quân thật đúng là cho chúng ta một cái kinh hỷ lớn đâu đi ạ mạn tờ n g ư ờ i đi vừa rồi cái kia xuất hiện kiếm sĩ nơi đó hỗ trợ ngăn chặn hắn đừng để mọi người trong nhà của ta xuất hiện tử thương vơ go tica tất cả mọi người đi theo ta về thuyền chúng ta muốn cho lão bằng hữu tờ sr h .U, u trung tướng lên tiếng chào hỏi xem ra những này một mực đi theo chúng ta đằng sau hít bụi hải quân còn thật là khiến người ta giật nảy cả mình đâu phất phất, phất phất phất phất cho dù là rõ ràng tự thân đi vào cảm ấy đỏ p h ở lạm mỹ ngộ như cũ duy trì chấn định đâu vào đấy an bài hết thảy điện quang hạ đỏ p h ở lạm mỹ ngộ giờ khắc này mạnh mẽ tự tin cảm nhiễm tất cả mọi người đây chính là vương giả bình thường khí chất đây chính là bọn họ đi theo thiếu chủ có thể mấy lần biến n g uy thành an giải quyết hết thể nguy cơ nam nhân mọn sần không quá rõ ràng đỏ p h ở lạm mỹ ngộ bên này phát sinh sự tình một kích thành công về sau mọn sần bay nhanh bắt kịp hắn quyết định muốn giết người sẽ không cho hắn cơ hội nhất định để hắn tác dụng đại chiêu mới cứng đối cứng động thủ n à y không phải là phong cách của hắn hắn không sợ cùng kẻ địch cứng đối cứng nhưng là có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ đương n h i ê n càng tốt hơn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đây mới là hắn chiến đấu tôn trị vô số tấm ván gỗ mảnh vỡ cùng những thứ khác tạp vật tại lao dê rơi thân địa phương bay múa khi tức cường đại từ cái chỗ kia chuyển đến tạp vật che khuất m ỏ n sần ánh mắt nhưng là vấn đề không lớn kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ lúc này so đơn thuần thị g i á c dùng tốt được nhiều quy chân mang nếu như nói trăng non là mòn sẩn sáng tạo ra cực hạn c h ẳ n g kích vậy cái này một chiêu chính là cực hạ n gai vô số lần đâm thẳng hội tụ thành cuối cùng một cái điểm loại này mạnh mẽ đâm xuyên chính là cùng loại với cao áp cắt chém súng bắn nước hoặc là laser nguyên lý giống nhau nếu như nói trăng non là một loại có thể đơn thể có thể quần chiến chiêu thức một chiêu này chính là thuần túy đến cực hạn đơn thể công kích không có lưu quang không có phong thanh bởi vì âm thanh đều bị cái này bên trong cực hạn tốc độ bỏ lại đằng sau trong khoang thuyền lao dê vừa hoàn thành biến thân mọn sần cái này nhanh đến cực hạn một k í c h liền đến đến trước mặt đừng nói công kích lao dê chỉ có thể bằng vào tu luyện hơn nửa đời người khí công cùng thân thể ký ức miễn cưỡng làm ra đón đỡ động tác sento hawken hai cánh tay thành riêng phần mình thành một cái dê bộ dáng ngăn trở thân thể phía trên ai bảo thân cao là hắn không may nhưng mà là mỏn m sần trường đao bên trên bao trùm một tầng màu đen nhánh bật sổ sổ cù hạ kỳ là mỏn m sần dùng r a chính hắn khai phát ra chuyên môn dùng cho chiến đấu chiêu thức là mỏn m sần ngay cả kẽ bùn sổ cù hạ kỳ cũng đã toàn bộ triển khai thậm chí mỏn sần trái cây năng lực đều toàn bộ dùng lúc đi ra đối với ngay cả song sắc hạ kỳ đều không có nắm giữ lao d ê mà nói hắn kết quả liền đã, đã định ã đ trước đệ mọn bản thân liền so với bình thường hai mươi mốt thanh nhó h ỏ a giả mò nổ muốn sắc bén rất nhiều lại thêm bật sổ, sổ tăng phúc mọn sần trái cây năng lực cực hạn tốc độ mùi lao chỉ là bị lao d ê bàn tay nhẹ nhàng ngăn cản một chút liền trực tiếp xuyên qua tiếp tục từ trên xuống dưới xuyên thấu lồng ngực của hắn sau đó là trái tim sau đó cả người bị chính mình xuyên qua lao d ê ánh mắt có một nháy mắt mờ mịt hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng cả người liền bị xuyên thành mức quả làm mọn sần trường đao đâm xuyên trái tim của hắn thời điểm hắn khỏe miệng giật giật thiếu chủ ta không thể vì ngươi trường đao rút ra đồ quỵt xuất gia tộc cán bộ lao dê thân thể đổ vào vỡ vụn trong khoang thuyền cứ thế mất mạng chương một trăm tám mươi mốt thứ hai cái đao chỉ đi á man tờ mòn sần rút ra trường đao bật sổ sổ c ủ biến mất không thấy gì nữa màu tím đen thân đao hiện ra tĩnh mịch ánh sáng phía trên vẫn như cũng là không nhiễm trần thế hắn nhìn cũng không nhìn cái này ăn mặc kỳ quái đổ quỵt xuất gia tộc cán bộ lao đầu thi thể dẫn theo đao hướng phía hạ tầng khoang tàu mà đi không riêng gì bởi vì đổ quỵt xuất gia tộc một cái khác cán bộ cùng hải tặc nhóm ở nơi đó cũng bởi vì ả mỉ công chúa cùng kẻn rổ kìn bảo vật tất cả đều tại hạ một tầng trong khoang thuyền mòn sân cùng lao dê chiến đấu động tĩnh mặc dù rất lớn nhưng là kết thúc càng nhanh hiện tại loại này chiến lược g i a hỏa với hắn mà nói đã quá yếu đối với chân chính đao thuật cao thủ tới nói chiến đấu thắng bại đều là trong n g á y mắt nếu là tranh l ệ n h quá lớn kỳ thật cũng chính là một đao chuyện nếu không phải trên thế giới này có thể thuật cường giả quá nhiều lại có hạ kỳ loại này thần kỳ lực lượng có thể thật to tăng lên thân thể năng lực phòng ngự khả năng đao thuật cường giả sẽ càng thêm biến thái cũng khó nói vừa rồi hai người chiến đấu tiếng vang phía dưới hải tặc vừa mới có người nghe được chuẩn bị đi lên dò xét tình huống thời điểm mòn sần đã xuất hiện tại trước người hắn không để ý tới đối diện kinh hãi t h ầ n sắc tiện tay một đao t i ệ n hắn xuống dưới tìm hắn lao lãnh đạo mòn sần tiếp tục chuyến về trong khoang thuyền đều có ánh đèn tồn tại không ngờ nhìn không thấy đồ vật kỳ thật đi theo tiến đến hải tặc cũng không tính nhiều mọn sần cùng bọn hộ vệ tại hải tặc nhóm lên thuyền thời điểm giết một đợt vừa rồi lại giết một chút hiện tại còn lưu tại phía dưới hải tặc tăng thêm cán bộ sẻ nỏ cũng bất quá hơn mười người giết vừa rồi thò đầu ra hải tặc mọn sần không có tiếp tục đi giết người hắn muốn bảo đảm chính mình trước đó giấu ở trong khoang thuyền ạ mị không có nguy hiểm cái này dù sao cũng là hắn bản chức tốt ta bây giờ không phải là bản chức việc làm nhưng là một cái trung niên hèn m ọ n dầu mỡ nam cùng một cái băng tuyết mỹ lệ lại đơn thuần mỹ nữ muốn chọn cái kia chỉ cần đầu góc không có vấn đề đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác đi thân thuyền kỳ thật lay động lợi hại mọn s ầ n thực lực cường đại vẫn không cảm giác được phải có cái gì nhưng khi hắn tìm tới trong khoang thuyền ạ mì thời điểm ạ mì gương mặt xinh đẹp đã biến trắng bệnh một mảnh đang l i ề u mạng che miệng không để cho mình phun ra mọn s ầ n thở dài một hơi xem ra hải tặc nhóm còn không có lục soát tìm được hắn đẩy ra cửa khoang đi vào cùng vừa vặn nhìn qua a mì bốn mắt nhìn nhau có lẽ là hắn hiện tại sát khí bốn phía dáng vẻ hù đến a mì nàng thần sắc trở nên hoảng sợ ngươi là ai ngươi đừng tới đây ách m ò n sân thần sắc đ ọ c lại nhớ tới hiện tại chính mình là nguyên bản dáng vẻ ta là tổng bộ hải quân thiếu tướng m ò n sẩn bộ quần áo này còn nhìn rất quen mắt đi trước đó thị vệ của ngươi phó đội trưởng chính là ta già trang m ò n sân lời nói để a mì hơi buông l ò n g một chút nàng nhìn xem m ò n sẩn gương mặt sắc mặt không hiểu leo ra một tia đỏ ửng ta biết ngươi mọn sân thiếu tướng cảm ơn ngươi bảo hộ ta này sơ vật phó đội trưởng hiện tại không có sao chứ hắn không có việc gì lần này là chúng ta nhận được tin tức có hải tặc muốn tới cướp bóc k ẻ n rổ k í mới sớm làm chuẩn bị mọn sân nói tiến lên kiểm tra một hồi a mì tình huống xem ra lúc trước hắn làm cố định vẫn rất có tác dụng tối thiểu nhất a mì không có bị lắc lư thuyền cho làm bị thương xác định người không có việc gì chính là đ e m chiếc này trước h thuyền hải tặc thanh lý thời ư người ơ n g tặc t điểm. lý mì, tiên ở nơi này tránh một hồi chờ ta đem phía ngoài hải tặc cho thanh lý sẽ đến đón ngươi ra ngoài thời điểm chiến đấu tự nhiên không thể mang một cái vương hữu điểm ấy bíp số hắn vẫn phải có mòn sân mặc dù đối mình thực lực có tự tin thế nhưng không cảm thấy mình liền vô địch tối thiểu nhất đối mặt đỏ phở làm mỹ ngộ mòn sân hiện tại liền không có năm chắc có thể đánh thắng còn tốt nơi này đầy đủ ẩn ấp vừa vặn mòn sân cũng phải thanh lý ra ngoài đợi đến đem chiếc thuyền này hải tặc toàn bộ thanh chức cũng sẽ không có cái gì tình huống ngoài ý muốn một bên khác đi ạ mạn tờ tiếp đỏ phờ làm mỹ ngộ mệnh lệnh về sau không dám trì hoãn làm bọn sần đi vào khoang tàu thời điểm đi ạ mạn tờ đã đi tới vẹn đỡ sờ ở hào bên trên bong tàu bên trên là tử thương một chỗ hải tặc cùng thương thuyền hộ vệ thuyền viên đi ạ mạn tờ nhữ mày một cái nơi này hải tặc tử thương nhiều lắm nghĩ đến là vừa rồi buộc phát khí tức khủng bố ra hỏa tạo thành nhưng là bây giờ chỉnh trên chiếc thuyền này hoàn toàn yên tĩnh đi ạ mạn tờ hiện lên dự cảm không tốt trên chiếc thuyền này thế nhưng l à an bài hai cái cán bộ ở đây hiện tại hai cái cán bộ toàn cũng không có động tĩnh có phải là chứng minh hai người đều gặp cái gì đi ạ mạn tờ cảnh giác nâng lên tối cao kẻ bùn xô cù hạ kỳ toàn bộ triển khai ngay lúc này nguyên bản vàng son lộng lấy hiện tại cũ nát không chịu nổi trong khoang thuyền một thân ảnh trong tay dẫn theo vật thể hình người xuất hiện nhìn kỹ lại đây là một cái đặc biệt quen mặt gương mặt bởi vì khoảng thời gian này tại nevê kép t danh tiếng thịnh nhất chính là cái này tổng bộ hải quân thiếu tướng chính là vừa đem hạ tầng khoang tàu thanh lý một lần mọn sẩn hắn đem trong tay vật thể tiện tay ném tới màn m ư a hạ bong tàu bên trên mượn khoang tàu lộ ra ánh sáng có thể nhìn thấy đúng là mình quân d â u cán bộ xe nọ đi nhìn thấy tây trang màu đen xe nọ lồng ngực còn tại chập trùng đi ạ m ạ n tờ có chút thở dài một hơi hắn nhìn về phía một tay phản kéo lấy trường đao mọn sẩn làm sao không biết vừa rồi buộc phát ra khí tức cường đại gia hỏa chính là trước mắt cái quái vật này bình thường thiếu tướng thật sự là khủng bố phải biết đỏ phơ là tại ở độ tuổi này thời điểm chiến lược khả năng ngay cả mòn sần một kích đều không tiếp nổi đây hết thể đều là các ngươi hải quân quỷ kế sao hải quân thiếu tướng mòn sần thì ra ngươi giả vợ như thụ thương tu dưỡng tin tức cuối cùng là vì chúng ta mà đến còn có ngươi đem ta các cán bộ thế nào rồi đi ạ mạn tờ âm thanh tại xuyên thấu qua màn mưa có vẻ hơi sai lệch sóng gió trở nên càng lúc càng lớn nước mưa thậm chí có không ít đã bắt đầu rót vào trong khoang thuyền nghe được đi a m ạ n tơ âm thanh mọn sần quay đầu cẩn thận xem ra hắn hai mắt mọn sần không có trả lời đi a m ạ n tơ bởi vì hiện tại t r à n g cảnh đã rất rõ ràng hắn không muốn trả lời loại này rõ ràng nói nhảm mà là nhìn xem đi a m ạ n tơ nở một nụ cười điện quang hiện lên bị nước mưa lướt qua khuôn mặt lộ ra có một loại quỷ dị cảm giác sợ hãi đánh tiểu đệ liền đến lao đại xem ra hôm nay thật đúng là ngày may mắn của ta lần này mọn sân không có vội vã xuất thủ hắn không có trả lời đối phương mà là muốn tốn ó i gì đó phảng phất là vì để cho đi a m ạ n tờ nghe thấy mọn sân lại đến gần hai bước tiếp tục nói chuyện ngươi biết không ta tại quần đảo xạ ba áo đi gặp phải một cái nhỏ nhất tuổi tác bị lừa bán tiểu ra hỏa mới vừa vặn bảy tuổi ngươi biết nàng nặng bao nhiêu sao chỉ có mười sáu tám cân khi ta cứu nàng thời điểm hắn đang bị những bọn người kia tử chuẩn bị cho ném xuống biển cho c á ăn đáng tiếc bởi vì thương thế quá nặng vẫn là bất hạnh chết đi chiếc thuyền kia là các ngươi đổ quỵt xuất ra tộc phía dưới vận nô thuyền mòn sần âm thanh không có bất kỳ cái gì chập trùng phảng phất như nói một kiện không quan trọng việc nhỏ nhưng là ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh lạnh đến dường như muốn đem trước mặt mưa to tất cả đều biến thành như băng cho nên làm những này chuyện làm ăn thực tế người chủ sự ngươi có cái gì nguyện vọng muốn nói sao được rồi Ta trên kia nửa đổi đường đi đi. ngươi dưới cái liền bị ném xuống biển người nói chú cùng cho cá hắn những h ý, vẫn xuống bọn ném xuống ăn người đi nói đi. Mòn sần là bị k o ảnh g c c á đi đầu đều mãn tờ càng ngày càng gần, lúc đầu hắn tở lúc kiên h nghĩ thêm nữa những vật này, nhưng ô n nữa này, g g suy bây vật là ờ đụng được như màn vẫn không nhịn được lắm miệng Bảnh! phải phía hát thủ, hai i vậy sau câu. lắm là k cố bong tàu phía trên tích lấy đến nước mưa xuất hiện một đoá gọn sóng sau đó bong tàu xuất hiện một cái l ô r á c h mọn sần thân ảnh đã biến mất tại chỗ quy chân phú phong cồn phong bạo vũ bên trong đi ạ mạn tờ giống như cảm giác được có một cô gió mát thổi mặt cảm giác hắn biết đây là đối phương chiêu thức để cho mình sinh ra ảo giác bởi vì hắn kẹ bùn sổ cụ đã cho hắn mạnh mẽ nguy cơ dự cảm là mỏn m sần tiếp cận trong đầu của hắn liền có một bộ kinh khủng hình tượng cái này khiến hắn sớm làm ra phản ứng đi ạ mạn tờ trường kiếm c h ù m lên một tầng màu đen bật sổ sổ cụ hai tay cầm kiếm tại mỏn sần công kích đến thời điểm đồng thời trả xuống Đinh! đây trời g i ọ t mưa giống như là vòi hoa sen giống nhau tứ tán vẩy ra ở giữa không trung hình thành đẹp mắt vũ hoa đây là hai người chạm kích đâm vào một khối sinh ra khí lãng đem c h ú n g quanh màn mưa cho hết đẩy ra tạo thành bộ dáng đi ã mạn t ờ dưới chân bong tàu từng khúc dạng nước từng vết nước giống lan tràn khắp nơi một chiêu không trúng mòn sần căn bản không ngừng nghỉ chút nào không cho đối phương cơ hội thở dốc quy chân trăng non ánh trăng dâng lên đem cách đó không xa thiểm điện tựa hồ cũng muốn đẻ xuống đen nhánh trường đao ngược lại quỷ dị vô t h a n h vô tức chém xuống nắm giữ kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ chỗ tốt ở đây liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế sớm dự báo đôi phương chiêu thức ứng đối đứng dậy tự nhiên là có đối sách chỉ bất quá mòn sần chiêu thức quá nhanh trảm kích cũng quá mức lăng lệ đi ạ mạn tờ mặc dù dự báo đến cũng chỉ có thể nỗ lực trèo c h ố n g còn tốt mòn s ầ n còn không có đem hắn tất cả tự sáng tạo chiêu thức thu phát tùy tâm dù sao hắn lại là thiên phú không tồi đao thuật là một cái tích lũy quá trình trước mắt lấy m ỏ n sần nắm giữ thuần thục cũng chỉ có ba cái chiêu thức cái này từ hắn loại suy nghĩ này đến chân chính nắm giữ ba chiêu cũng mới đi qua không đến thời gian nửa năm nói đến loại này tiến độ đã có thể xưng ơ khủng bố đối diện đi ả mãn tờ làm đồ quỵt xuất gia tộc cán bộ tối cao không riêng gì nắm giữ song sắc hạ kỳ đồng thời cũng có không tệ trái cây năng lực đây không phải lúc trước hắn đối phó lao đầu kia có thể so bị áp chế lây đánh nửa ngày chỉ có chống đỡ chỗ c h ố n g đi ạ mãn tờ vững vàng một mực tại tìm một cái cơ hội phản kích rốt cục tại mòn sần công kích một trong đó khe hở đi ạ mãn tờ tìm được cơ hội mòn sần rút đao lui lại một nháy mắt đi ạ mãn tờ trường kiếm trong tay dài ra cùng ốn lượn đứng dậy xa kiếm thân kiếm giống một con rắn giống nhau ốn lượn lấy hướng mòn sần c u â n đi loẹn mòn sần không thèm để ý chút nào công kích như vậy hắn thậm chí đều không có nhìn thanh kiếm này cực hạn trảm kích mới là kiếm thuật cảnh giới cao hơn loại này xem ra rất cường đại phải chiêu thức kỳ thật liền như là lúc trước hắn trò trẻ con bình thường tùy ý đặt tên tất cả đều là thứ chỉ đẹp mà không có thực thôi đi ả mạn tờ vốn lượn trường kiếm tại tiếp xúc đến mòn sần thân thể một nháy mắt liền bị trượt da mòn sân lúc này đã lại một lần nữa cận thân đến đi ạ mạn tờ trước mặt quy chân mang màu đen nhánh thân đao trước mặt tất cả giọt mưa bị càn quét không còn trở thành một cái chỉ có thân đao thông hành khu vực chân không k h í tức kinh khủng dường như muốn đâm xuyên đến một không gian khác một đạo lôi quang hiện lên chiếu đến đi ạ mạn tờ khó coi sắc mặt chương một trăm tám mươi hai đi ạ mạn tờ vẫn đi ạ mạn tờ quá chú trọng hắn trái cây năng lực chú trọng trái cây năng lực vốn không có sai hắn trái cây năng lực kỳ thật cũng không tinh kém chỉ là kiếm thuật của hắn là vì phối hợp trái cây năng lực cái này theo mọn sẩn quả thực chính là lẫn lộn đầu đôi trái ác quỷ không thể nghi ngờ rất nhiều là mạnh mẽ có rất nhiều thiền kỳ bách quái các loại năng lực nhưng là muốn luận công kích cái kia lợi hại nhất không thể nghi ngờ là dùng đao kiếm nếu như kiếm thuật là dùng đến phối hợp trái ác quỷ, nay tu hành kiếm thuật ý nghĩa ở đâu mỗi cái tu tập kiếm thuật cường giả tất cả đều là truy cầu cực hạn trắng kích mà không phải cái gì loe loẹt năng lực đi ạ mạn tờ khai phát trái cây năng lực cùng kiếm thuật dùng để hành hạ người mới còn có thể nhưng là đối đầu mạnh hơn hắn rất nhiều đối thủ không thể nghi ngờ là muốn chết một loại hành vi làm mòn sân đánh tới thời điểm đi ạ mạn tờ đã tới không kịp thu hồi hắn trở nên cùng rắn giống nhau trường kiếm hắn đem cánh tay trái cây tại chính mình ngược phía trước sắt thép quần áo tại công kích như vậy trước mặt đã không có được cái gì lực p h o n g ngự cho nên phía trên còn bọc lấy một tầng cứng rắn vô cùng bật sổ sổ cụ phong mang tới người sắt thép va chạm thanh â m trói h a i vang lên đi ạ mạn tờ đón đỡ trung quy là có tác dụng đệm mỏn tại đâm xuyên đi ạ mạn tờ toàn bộ cánh tay về sau không kịp tiến thêm một bước mạnh mẽ lực chủng kích đã đem đi ả mạn tờ cả người cho đánh bay ra ngoài đi ả mạn tờ dưới chân bong tàu toàn bộ vỡ vụn cả người trên bong thuyền phá vỡ một đạo khe ránh dọc đường tấm ván gỗ tất cả đều vỡ vụn bị hắn đâm đến tứ tán bay múa thẳng đến đầu thuyền biên giới mới ngừng lại được mưa như chút nước mưa to đem vỡ vụn tấm ván gỗ mảnh vụn tất cả đều rửa sạch v ẹ nợ đ sơ ở hào bong tàu tổng cộng thiết kế là có năm tầng tấm ván gỗ ghép lại mã thành cho nên cho dù là cường độ như thế phá hư bong tàu như cũ cứng chắc không có bị đụng xuyên đi ả mạn thở tại thuyền thủ biên giới dây r ủ i lấy nửa ngồi đứng dậy hắn cánh tay trái đã xuất hiện một cái trong suốt lỗ máu chật vật khống chế trên cánh tay cơ bắp không để huyết dịch chạy hết quá nhiều hiển nhiên là đã bị thương nặng nước mưa giống như là ở trên trời phá vỡ một cái đ ộ n lớn không cần tiền bình thường gậy xuống đi ả mạn thở trên cánh tay nhỏ xuống huyết dịch còn không có ngưng tụ liền bị nước mưa cỏ rửa tàn ra không có trên bong thuyền lưu lại vết tích sóng gió cũng so trước đó càng lớn bong tàu bên trên thi thể phần lớn bị trực tiếp bỏ xuống thuyền sau đó bị đầu sóng từng cái c u ố n đi biến mất không thấy gì nữa mòn sần lùng ra tại nước mưa bên trong giấm ra từng vòng từng vòng bọc nước như thế thiên khí trời ác liệt hắn đã không có ý định lại nhiều lãng phí thời gian nếu như không phải hai người đều tinh thông kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tại cảnh tượng như vậy phía dưới chiến đấu rất dễ dàng xuất hiện các loại không thể k h ô n g tình huống đi ã mạn tờ ho ra một ngụm máu r a điểm điểm đỏ thắm còn không có nở rộ liền hiển nhiên tại bàng bạc nước mưa bên trong thật sự là một cái kinh khủng quái vật chúng ta tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi hải quân thiếu tướng mòn sần hắn nhẹ giọng thì thầm một câu sóng gió âm thanh tiếng sấm mưa to âm thanh che lại thanh âm của hắn mòn sần cũng không rõ ràng hắn nói cái gì hắn cũng không thèm để ý đối phương nói cái gì trường đao trong tay ở giữa không trung s ẹ t qua một đường cong tròn ngăn tại mòn sần trước mắt màn mưa bị một đao chặt đứt mòn sần dưới chân chuẩn bị dùng sức đột nhiên thuyền mặt ngoài bắt đầu giống gợn sóng giống nhau chập trùng không chừng lục quân cờ đi ả mạn tờ thụ thương tay trái máu tơi ư cuồn cuộn tiếp theo lại bị nước mưa rửa sạch hắn cố nén khoan tim đau đớn phát động năng lực của hắn bong tàu tại đi ả mạn tờ năng lực phía dưới biến thành một khối tung bay không chừng cờ xí gọn sóng chập trùng mòn sần có như vậy một nháy mắt đứng không vững lúc này đi ả mạn tờ công kích đến nửa tháng trốn vùi đây là một lần thuần túy kiếm thuật tráng kích vừa rồi chiêu thức để đi ả mạn tờ rõ ràng đối thủ không còn là chính hắn chỗ đụng phải những người kia mòn sần trọng tâm chìm xuống một chút liền ổn định thân hình mấy năm như một ngày cường hóa trung bình t â n huấn luyện không phải liền là để vì để cho chính mình hạ bàn ổn định như núi ả mặc cho người đông nam tây bắt gió ta từ lủ lủ bất động chiêu này còn có chút ý tứ mòn sần thậm chí còn có thời gian trong lòng phê bình một chút tại c h ạ m kích đến thời điểm mòn sần đao trong tay cũng đậu trăng non lưới liềm dâng lên quy chân trăng non c h ạ m kích đ ố i trạm kích m ũ i nhọn đấu với đao sắc giống như vô cùng cường đại làm lượng bom bạo tạc bình thường vô cùng cường đại khí lãng bừng bừng phân chấn đem bốn phía nước mưa toàn bộ thổi mạc không hình thành ngắn ngủi khu vực chân không va chạm tiếng oanh minh không có chuyền r a bao xa liền biến mất tại màn mưa bên trong mòn sần vẫn như c ũ là hai chân đứng thẳng tại chỗ ngược lại là chủ động công kích đi ả mạn tờ bị ép lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình thực lực chênh lệch liếc qua thấy ngay không đợi đi ả mạn tờ có động tác gì mòn sần thân ảnh biến mất tại chỗ xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân vết dạn thuận tấm ván gỗ hướng bốn phía lan tràn đinh mọn sân trường đao trong tay chạm tại đi a mãn tờ trên trường kiếm lần nữa đem hắn đẩy lui mấy bước dẫn bụng thu khí vật hơi k h á c mở đệm mòn màu tím đen trên thân đao bao trùm bật sổ sổ củ dường như lại nồng đậm mấy phần trái cây năng lực điên cuồng tác dụng để mọn sần tốc độ cùng lực lượng tăng thêm một bước lại là một chiêu trăng non chạm tại đi a mãn tờ trường kiếm cùng một vị trí xì xì thử một trận rợn người cắt chém âm thanh về sau đi ạ mãn tờ trường kiếm từ vị trí trung tâm đức thành hai đoạn mòn sân trường đao thế đi không giảm một đao bổ ở trên lồng ngực của hắn hoa phun ra một ngụm máu đi ạ mãn tờ cả người bị chém bay ra ngoài tại lồng ngực của hắn vị trí sắt thép biến thành quần áo không có đưa đến cái tác dụng gì một đạo từ bả vai trái thẳng đến bụng dưới vết thương khổng lồ xuất hiện chỗ sâu nhất có thể nhìn thấy vết máu xâm xâm xương xần cũng bị chặt đứt mấy cây thương thế như vậy cho dù là thế giới này mạnh mẽ thân thể cùng sinh mệnh lực trừ phi là lập tức đưa đi cứu chữa mới có cơ hội sinh tồn nhưng là loại khí trời này phía dưới đối với hiện tại đi a mạn tờ đến nói cơ hồ tương đương tử vong đắt đắt nước mưa bên trong tiếng bước chân v ă n g lên là mòn sẩn tới gần sắc mặt đã hoàn toàn tái nhuận đã không có một vòng huyết sắc đi a mạn tờ đi a mạn tờ cương ép ngưng tụ một tia sức lực dây r ù a lấy ngồi quỷ chân đứng dậy tay phải một nửa kiếm gay chống đỡ lấy thân thể không để hắn đổ xuống nam thử vong đối chiến sĩ đến nói là một loại sỉ n h ụ không nhìn thấy đọ p h ở là quân lâm mảnh này b i ể n cả thật sự là tiếc nuôi a lúc này đi ã mãn tờ trên mặt có một tia không bình thường đỏ ửng hiện lên hắn ngẩng đầu nhìn mòn sẩn đối với nước mưa cọ rửa hoàn toàn mặc kệ hải quân cho ta một cái chiến sĩ kiểu chết chỉ có chết tại đối thủ bên trong chiến sĩ mới là vinh quang mọn sân mặt không biểu tình nhìn xem hồi quang phản chiếu đi ạ mạn tờ nâng lên trường đao trong tay đâm ra thu hồi đi ạ mạn tờ ánh mắt dần dần tan rã hắn trên mặt không có đối tử vong sợ hãi có lẽ đây là một cái thật chiến sĩ nhưng là phạm vào tội ác cũng sẽ không vì vậy mà mất diện một cái thể diện tử vong đối với hắn tới nói đã là khoan thứ bởi vì những cái kia đối những cái kia vô tội chết thảm người mà nói thể diện tử vong đều là một loại xa xỉ phẩm mong muốn mà không thể thành chết đi đi ả mãn tở quần áo trên người lại lần nữa biến thành sắt thép hắn kiếm gãy cắm trên b o g thuyền cùng sắt thép chế thành quần áo lẫn nhau chống đỡ lấy hắn không có đổ xuống q u y n g ồ i dưới đất liền như là một cái chuộc tội pho tượng giống nhau bầu trời thỉnh thoảng có điện quang hiện lên mọn s ầ n ánh mắt nhìn cách đó không xa dưới bầu trời một chiếc màu hồng hỏa liệt đ i ể u thuyền hải tặc cùng ba chiếc hải quân chiến hạm hỏa lực không ngừng oanh minh ánh mắt nhau lại nơi đó mới là vô số tội ác kẻ cầm đầu tên kia mới là phạm tội thiên tài là thế giới này vô số thảm án người chế tạo một trong nhìn thật sâu bên kia một chút mọn sần quay người đi hướng q u a n g tàu đi qua cổng thời điểm đem thẻ trong này sẽ nọ cho sách bên trên vừa rồi ra hỏa này có mấy lần cơ hội tại mọn sần phía sau nổ súng mà không có làm như vậy cho chính hắn lưu lại một cái mạng hòa liệt điều trên thuyền hải tặc đã cùng tờ sr h .U, u hạm đội đưa trước lửa đầy trời mưa to từ trên người đỏ p h ở làm mì nổ không biết danh vũ lông áo khoác bên trên trượt xuống sắc trời ưu ám chỉ có mượn hỏa lực cùng lôi điện mới có thể thấy rõ một chút đối diện tình huống đối với loại tình huống này hải chiến giao chiến có một cái đặc biệt tên đến tiến hành định nghĩa gọi là mù cơ ba đánh chiến đấu như vậy một điểm dựa vào nhân lực chín phần thiên quyết định đánh chúng là vật khí đánh không chúng mới là bình thường phát huy bởi vì ai mẹ nấu đều không biết mình đánh đạn pháo biết bay đến địa phương nào đi khoảng cách của song phương càng ngày càng gần loại này khoảng cách phía dưới khả năng không trung nhảy mấy cái liền có thể đến đối phương trên thuyền một đạo điện quang hiện lên chiếu sáng hai bên đầu thuyền đứng thẳng bóng người màu hồng hỏa liệt điệu trên thuyền hải tặc là một cái đầu bị nước mưa ướt nhẹp màu vàng tóc ngắn người khoác màu hồng lông vũ áo khoác đỏ phờ làm mị nổ phía sau là cường tráng tỉ cả cùng vờ gỗ đối diện viết một cái to lớn tờ suzu chữ trên chiến hạm cầm đầu đứng hai người là tổng bộ hải quân gờ sở tạp vào phỉ sở dài tờ suzu cùng tổng bộ hải quân đại tướng À kỳ gì cụ dạn đỏ p h ở l ạ m mỹ ngộ màu cam mắt kính phía dưới con người co lại nhanh chóng một chút sắc mặt trở nên khó coi vô cùng phất phất phất phất phất thật đúng là để mắt chúng ta a hải quân thậm chí ngay cả chiến lược mạnh nhất hải quân đại tướng đều được phái ra đối phó chúng ta xem bộ dáng là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn cho dù là đến hiện ngay tại lúc này đỏ p h ở l ạ m mỹ ngộ như cũ cười ra tiếng sắc mặt mặc dù khó coi cũng không đến nỗi thất kinh không thể không nói loại tâm tính này cũng không phải là bình thường hải tặc có thể so sánh với bản này hải vượt bên trên trừ tứ hoàng đoàn hải tặc ai dám nói đụng tới hải quân đại tướng không phải dọa đến run lẩy bẩy không nghĩ tới kế hoạch từ vừa mới bắt đầu chính là cạm b ấ y xem ra ta nội ứng đã sớm bại lộ trước mắt đây hết thể tất cả đều là cho chúng ta chuẩn bị lúc này vợ gỗ cũng không thể lại bảo t r ì bộ kia lạnh lùng dáng vẻ hắn thần sắc trở nên phẫn nộ hiển nhiên là trước đó chính mình hết thể biểu diễn đều bị người ta nhìn thấu mà chính mình còn không tự biết còn diễn nghiêm túc như vậy tì cá lênh lảnh âm thanh vang lên tại trong mưa to có chút sai lệch muốn không liều mạng cùng bọn họ để bọn hắn biết chúng ta cũng không phải dễ chê ờ không bánh lái đi cùng những người khác tụ hợp lựa chọn tại vùng biển này động thủ thật đúng là sáng suốt à phất phất phất phất chờ chúng ta tới gần thương thuyền đ ê m này ba c h i ế c hải quân chiến hạm đánh chìm xem bọn hắn là cứu viện binh lính của mình vẫn là theo đuổi chúng ta đọ phật lạng n g n ộ như cũ bảo trì đầu g ó c thanh tỉnh chạy trốn đối với bọn hắn đến nói đã là xe nhẹ đường quen dù sao trước đó mấy năm cũng đều là một mực bị tờ sr .U, u trung tướng đuổi theo khắp thế giới chạy hiện tại bất quá là nhiều một cái hải quân đại tướng mà thôi đánh không lại còn không thể chạy sao c h ư n g một r ă m tám m cụ giản xuất thủ hải quân chiến hạm dưới tình huống bình thường đến nói so đại bộ phận thuyền hải tặc muốn tốt rất nhiều không chỉ là bởi vì phía sau có khoa nghiên bộ đội có thể cho này cung cấp các loại ủng hộ hay là bởi vì hải quân làm chính phủ thế giới phía dưới lớn nhất bạo lực cơ quan bọn họ nắm giữ tài nguyên tự nhiên cũng không phải hải tặc nhóm có thể so sánh với thuyền kết cấu trình độ chắc chắn hỏa lực hạm đội trên cơ bản đều có thể đối thuyền hải tặc tạo thành nghiền ép không giống như là kịch bản bên trong ngược lại là thuyền hải tặc làm sao dậy vò đều vô sự hải quân chiến hạm cơ hồ cùng giấy giống nhau tùy tiện một chút liền có thể hủy đi thất linh bắt lạc viết thật to tờ su g u chữ hải quân chiến hạm cùng hai chiế tàu bảo vệ bên trên có mấy cái đèn pha mở ra chiếu hướng về phía trước trong bóng tối hải vực tại dạng này bao tố thời tiết bên trong cho dù là có đèn pha tầm nhìn cũng sẽ không cao đi nơi nào cho nên không riêng gì đỏ phờ lạ mì m ngộ trên thuyền hải t ạ c hỏa lực a n h minh mang theo phi thường cao tự do tính hải quân chiến hạm cũng đồng dạng như thế đèn pha cũng không có để hoa tiêu cùng pháo thủ ánh mắt thu hoạch được tăng thêm cho nên hai bên nhìn như ngươi tới ta đi hỏa lực không ngớt đánh náo nhiệt vô cùng kỳ thật chính là dừng lại mụ thao tên gọi tắt tự do phát huy lại xưng đánh hụt á o ngẫu nhiên nhấp h o á n g ánh sáng bên trong không riêng gì đỏ phở l à mỹ m ngộ nhìn thấy tờ s u g u cùng cụ dạn so với hai người kia hắn này một thân tao màu hồng lông vũ áo khoác sóng cùng không bị trói buộc dáng vẻ càng có thể làm người khác chú ý có câu nói nói hay lắm khi ngươi nhìn chăm chú v ư ợ t sâu thời điểm v ư ợ t sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi xác nhận xem qua thần đối đỏ phở lạ mỹ ngộ đến nói đây là không thể trêu vào người nhưng là đối với tờ suzu cùng cụ giản đến nói trước mắt cái này tràn ngập lưu manh khí chất g i a hỏa chính là bọn hắn muốn bắt đối tượng là đỏ phở làm mỹ ngộ một đám lần này vô luận như thế nào không thể để cho bọn hắn lại chạy thoát cụ giản lần này liền dựa vào ngươi tờ suzu cũng nhìn thấy cái này nàng đuổi bắt nhiều năm một mực không có đắc thủ g i a hỏa lần này nếu như không phải có cụ giản tại nàng vẫn như c ũ không có niềm tin chắc chắn gì có thể đem đối phương bắt lấy không phải là bởi vì phương diện chiến lực thực tế là trên biển muốn lưu người độ khó quá cao nhưng là có cụ d ạ n liền không giống các loại khác biệt trường h ợ p dưới cụ d ạ n năng lực đều có thể phát huy không tưởng tượng nổi tác dụng đây chính là đồ quýt xuất đỏ p h ở làm m ì ngộ xem bộ dáng là cái khó đối phó nhân vật đâu đây là cụ d ạ n lần thứ nhất nhìn thấy đỏ p h ở làm m ì ngộ bản thân không thể không nói dù cho cụ d ạ n cũng không thể không thừa nhận hư hỏng như vậy r a hỏa s á t thực có không phải bình thường khí chất nha xem ra đối phương cũng nhìn thấy chúng ta đây là chuẩn bị trốn sao thật sự là quả quyết c ú giản tán thưởng một câu ngược lại biến thành tiếc hận ngữ khí thế nhưng là như vậy hải tặc là không thể thả các ngươi chạy trốn c ú giản nhẹ nhàng từ đầu thuyền vọt lên người rơi vào chiến hạm trước trên mặt biển tại hắn rơi xuống địa phương một đoá cao vài thước bọt nước bị phong ấn lại sau đó giống như là sẽ chuyển nhiễm giống nhau lấy c ú giản dưới chân làm điểm xuất phát nhanh chóng hướng phía trước lan tràn một mực kéo dài đến trong bóng tối không nhìn thấy cuối địa phương t i ship thời đại băng hà trên mặt biển các loại chập trùng đầu sóng cư như vậy ngưng kết thành từng tòa băng điêu trong phạm vi tầm mắt đều là một mảnh băng thế giới nhỏ xuống nước mưa đụng một cái đến mặt băng rất nhanh liền cùng mặt băng hỗn hợp ngưng kết cùng một chỗ ai cũng không biết bị đóng băng hỗn hợp ngưng kết cùng một chỗ ai cũng không biết bị đóng băng hải vực lớn bao nhiêu bởi vì trong bóng tối ánh mắt có khả năng nhìn thấy phạm vi thực tế quá nhỏ đây chính là tổng bộ hải quân đại tướng thế giới đỉnh cấp chiến lược thực lực kinh khủng cụ giản tán đi trên thân ngưng kết hàn băng có chút thở ra một hơi đến hơi n h ố n chân lại nhảy đến trên chiến hạm tất cả binh sĩ tất cả đều một mặt rung động nhìn xem cụ giản cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại tướng chính thức xuất thủ loại này uy lực khủng bố quả thực liền là phi nhân loại quái vật cấp bậc t suzu trung tướng lúc này lên tiếng cụ giản chúng ta thuyền cũng không có cách nào hành động a thật sự là thật có lỗi t suzu nữ sĩ toàn lực phía d ư ớ i không thể lưu thủ bất quá bây giờ có thể xuống thuyền hành động cụ giản gãi gãi đầu đưa ra đề nghị h á n năng lực kết thành băng cũng không phải bình thường kiên cố chuyên lệnh tất cả nhân viên chiến đấu xuống thuyền chuẩn bị chiến đấu vâng trung tướng các hạ mặt biển loại này kinh khủng biến hóa trừ tờ su giờ h u hạm đội hải quân trước hết nhất phát giác bên ngoài đọ phợ lạm h ủ ngộ thuyền hải tặc không có qua bao lâu thời gian cũng phát hiện hiện tượng này nhìn bên kia đó là cái gì một cái phụ trách chỉ huy hải tặc trước hết nhất phát giác mặt biển tình huống hắn chỉ vào cách đó không xa lan tràn tới mặt băng thần xác hoảng sợ đứng ở đầu thuyền suy nghĩ vấn đề đỏ phờ lạ mỹ m ngộ cũng thuận âm thanh nhìn lại màu trắng mặt băng đã gần trong găng t ứ c trong chớp mắt liền đem toàn bộ thuyền hải tặc cho băng phong trên mặt biển nhưng mà thế đi không giảm màu trắng mặt băng tiếp tục lan tràn thẳng đến ánh mắt nhìn không thấy phương xa cũng không biết đông cứng bao nhiêu hải vực đỏ phờ lạ mỹ m ngộ đứng tại thuyền một bên nhìn xem bị băng phong mặt biển c ũ n g không nhúc nhích tí nào thuyền hải tặc gân xanh trên c h á n đều lên nhảy đứng dậy đây chính là hải quân đại tướng thực lực sao danh s ư n g cái này hải quân cấp cao nhất chiến lược vậy mà khủng bố như vậy phía bên mình vừa định trốn liền bị khống trụ cái này đánh mặt đến có chút cấp tốc đỏ p h ờ lạ đây là hải quân đại tướng ạ kỳ di năng lực chúng ta nhất định phải đem băng cho phá vỡ không phải vậy không có thuyền lời nói căn bản không có chạy trốn hy vọng v ờ gộ đi đến đỏ p h ờ là mi ngộ bên người nhìn xem hắn mở miệng tì cả cũng đồng dạng đứng ở sau lưng hắn lanh lành giọng nữ nói hạ kỳ lời nói đem chuyện này giao cho ta đi ta ở phía trước mở đường đem băng đập nát đỏ phờ lạ mỹ m ngộ không có trả lời hắn nhìn xem vừa rồi mặt băng lan tràn tới phương hướng ánh mắt bên trong là nhìn không thấu cảm xúc cuối cùng khoe miệng của hắn vỡ ra lộ ra chỉnh tề rằng ngựa khí cũng không biết là sợ hãi vẫn là hương phân nói không kịp hiện tại bắt đầu chuẩn bị t ử chiến đi hải quân đại tướng thật đúng là kinh khủng quái vật phất phất phất phất p h ấ theo t đỏ phờ lạ mỹ ngộ tiếng nói vừa ra cách đó không xa màn mưa không nói đúng ra là dưới bông tuyết xuất hiện hai đạo người mặc chính nghĩa áo khoác bóng người cũng không biết là mặt biển hàn băng ảnh hưởng vẫn là lúc đầu mảnh này thời tiết chính là như thế bàng bạc mưa to đã biến thành tuyết lông ngỗng không hổ là mỗ bệ dạn mũ lủ hải vực cho dù là phía ngoài nhất cũng là như thế quỷ dị khó lường hai đạo đạp trên phong tuyết ra sân chính là hải quân đại lao tsu d u cùng cụ dạn căn bản không cần bất luận cái gì phối âm đại lao ra sân đều là tự mang bờ gm đỏ phở l à m mì ngộ dẫn đầu nhảy xuống thuyền hải tặc nếu trong thời gian ngắn đường hòng trốn rơi vậy liền chuẩn bị chiến đấu đến nỗi có đánh hay không qua được đây không phải nói nhảm sao nếu có thể đánh qua vừa rồi làm sao đầu tiên nghĩ đến chính là trốn đứng sau lưng đỏ phở l à m mì ngộ chính là t ỷ cả cùng vợ gỗ t ỷ cả con tốt cùng tờ s u z h u trung tướng là đối thủ cũ hiện tại nhiều một cái hải quân đại tướng mặc dù biết lợi hại nhưng là hắn đối đỏ phở l à m mì ngộ có loại không hiểu lòng tin vợ gộ làm tại hải quân bên trong nội ứng bốn năm năm người hắn là thật sâu biết hiện tại tam đại tướng uy danh có thể nói như vậy từ vợ gộ gia nhập hải quân trại tân binh liền bắt đầu nghe nói tam đại tướng quái vật chi danh những người này nếu nói ai hiểu rõ nhất hải quân các loại tình huống khẳng định là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác tuyết càng rơi xuống càng lớn rơi vào có chút trong suốt thật dày tầng băng bên trên rất mo đưa cái này nghiêm chỉnh phiến địa phương nhiễm lên một tầng tuyết trắng trắng đoan tuyết để ánh mắt đều trở nên càng thêm rõ ràng một chút đến từ tờ s u j u chiến đội các nữ binh lúc này đã tại hai người về sau bắt đầu hành động các nàng hàng đầu mục tiêu là xác định d 5 căn cứ binh sĩ tình huống hiện tại toàn bộ hải vực tình hình chiến đấu đại khái có thể cho rằng một cái hình t o i kết cấu ở trong đó tờ s u j u trung tướng dẫn đầu hạm đội cùng mòn sẩn ở chỗ đó thương thuyền cùng nhiều đồ quỵt xuất gia tộc cán bộ thành đôi sừng đọ phờ l ạ n Mỹ ngộ cùng d 5 căn cứ ba chiếc chiến hạm thành đôi sừng trong đó tờ su d u trung tướng hạm đội cùng dê năm căn cứ ba chiếc chiến hạm là khoảng cách mổ bệ d ạ n mù lù hải vực ư phía ngoài nhất năm chiếc thương thuyền cùng đổ quỵt xuất g i a tộc thuyền hải tặc càng tới gần nơi này quyển sách khủng bố hải vực ư bên trong khu vực còn tốt bởi vì cụ dạng năng lực đem bản này giao chiến khu vực toàn bộ đóng băng lại để toàn bộ chiến trường không còn hướng mổ bệ d ạ n mù lù khu vực trung tâm di động không to tác lớn lưu là dưới, dụng vẫn hải phía di động quá mức chậm c h ạ m cũng không có người phát hiện tình huống này trong gió tuyết đọ phật l à m m ủ ngộ ba người cùng tờ suzu cùng cụ giãn tương đối đứng thẳng phất phất phất phất phất phất đã lâu không gặp tờ suzu trung tướng không nghĩ tới vừa thấy mặt liền đưa cho ta như thế một cái đại lễ ngay cả hải quân sức chiến đấu cao nhất cũng đều xuất động không sợ vùng biển này xuất hiện cái gì hải quân xử lý không đến bạo động sao phải biết vùng biển này thế nhưng là chưa từng có bị các ngươi hải quân nắm giữ trong lòng bàn tay đi qua j o s e golden lee ổng còn có hiện tại d a n h s ư n g thế giới mạnh nhất nam nhân kia cùng hiện tại cùng s ư n g là tứ hoàng gia hỏa những cái k i ế t nhưng là chân chính quái vật ân h á t h á t h h t vừa mới gặp mặt không đợi đối diện tờ suzu nói chuyện đọ phở l ạ m mỹ ngộ liền trước tiên mở miệng đừng nhìn thấp chính mình đọ phở l ạ m mỹ ngộ tờ suzu già nua mà thanh â m nghiêm túc đáp trả đọ phở l ạ m mỹ ngộ đã đuổi bắt n g ư ờ i mấy năm ta thế nhưng là rõ ràng biết n g ư ờ i là thế nào tội ác ngươi như vậy người tiếp tục tồn tại xuống dưới nói không chừng sẽ so những người kia tồn tại càng thêm nguy hiểm ngươi nhưng là chân chính muốn đảo loạn thế giới này tồn tại chỉ có đem ngươi nhốt vào biển sâu đại ngục giam trung thân giam c ầ m lão thân mới có thể chân chính yên tâm tại đỏ phở làm m ỵ ngộ nói chuyện với tờ suzu thời điểm cụ giản cũng tại quan sát cái này trên biển cả nhấc lên vô số sóng gió ra hỏa màu cam mắt kính ngăn trở ánh mắt của hắn cho nên người khác thấy không rõ lắm đỏ phở làm mì ngộ ánh mắt bên trong đến cùng cất giấu cái gì nhưng là gia hỏa này có thể mặt quay về phía mình cùng tờ sruru nữ sĩ hai người còn có thể chậm rãi mà nói có thể thấy được nội tâm mạnh mẽ loại này mạnh mẽ cũng không phải là bắt nguồn từ thực lực mà là tới từ nội tâm của hắn hắn cũng không bằng tầm thường hải tặc như thế đối hải quân tồn lấy e ngại tình huống cho dù là đối mặt hải quân sức chiến đấu cao nhất tổng bộ hải quân đại tướng hắn nội tâm cũng không có e ngại cảm xúc đây là một loại rất kỳ quái đặc chất cũng không biết có phải là hắn hay không này thân phận của thiên long nhân cho hắn loại này tự tin vẫn là hắn bản thân liền có loại này đặc chất nếu như là cái sau vậy liền thật đáng sợ nhân vật như vậy vẫn là càng sớm đưa vào ngục giam cho thỏa đáng phất phất phất phất phất không nghĩ tới hải quân cơ giật sở tạp họp phỉ sở dài vậy mà đối ta như vậy một nhân vật nhỏ coi trọng như vậy tổng bộ hải quân quái vật cấp đại tướng ạ kỳ gì cụ giãn đều vì đổ quỵ xuất g a tộc xuất động nếu như vậy vậy liền đánh cược sinh tử đi đọ phơ lạ mỹ ngộ trên sắc mặt có một loại bệnh trạng điên cuồng hoặc là nói là tự tin nhìn ta là bị vùng biển này mai táng bị các ngươi đưa vào ngục giam vẫn là bị thời đại này chỗ chiếu cố cuối cùng chạy thoát hoàn thành ta tất cả kế hoạch t r ư chứa tuyết, băng cùng kén rổ kỳ năm chiếc thương thuyền ở thời điểm này trừ mọn sần ở chỗ đó vẽn đỡ s ở ở h à o cái khác bốn chiếc đã bị đổ quỵt xuất gia tộc các cán bộ toàn bộ không chế lại làm toàn bộ mặt biển bị đóng băng ở thời điểm hải tặc bọn lâu la ngay tại hướng trên thuyền hải tặc vận chuyển lấy tài b ả o bọn hắn cũng không hiểu biết khủng bố như vậy hiệu quả là người vì tạo thành còn tưởng rằng là vùng biển này đặc biệt khí hậu tạo thành tại vùng biển này có quá nhiều đồ vật lưu truyền tới cho nên có bất kỳ siêu tự nhiên hiện tượng cũng không tính là hiếm lạ ngược lại mặt biển đóng băng cùng thuyền bị đông lại để bọn hắn hành động thuận tiện rất nhiều không còn lay động thuyền chỉ để bọn họ vận chuyển tài vật tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều đến cuối cùng Thương、thuyền ư ơ n g t h bọn tù binh cũng gia nhập vận chuyển tài vật đội ngũ tất cả không nghe theo mệnh lệnh giá hỏa lúc này đều thành một sợi vong hồn lúc này ở thuyền hải tặc chỉ huy hành động chính là đổ quỵt xuất gia tộc cán bộ tối cao chỉ bổn không biết vì cái gì từ vừa rồi bắt đầu hắn liền có một loại dự cảm xấu hiện tại toàn bộ mặt biển bị đóng băng lại càng làm cho lo lắng của hắn tăng lên đến đỉnh điểm ta nói vì phá lộ cùng b a b y năm các người hai cái bay đi qua nhìn một chút đỏ p h ở lạ tình huống bên kia sau đó nhanh lên trở về hướng ta báo cáo rốt cục chỉ bổn quyết định muốn làm chút gì hắn muốn trước rõ ràng tình huống hiện tại bản này hải vực che đậy gen gen ngự xỉ tín hiệu tăng thêm báo tuyết thời tiết để hắn hiện tại đối trước mắt tất cả tình huống đều hai mắt đen thui đây không thể nghi ngờ là đối kế hoạch cực kỳ bất lợi cho nên hắn muốn chủ động nắm giữ một chút tình huống còn có vừa rồi xa nhất cũng là lớn nhất này chiếc thương thuyền hiện tại đã không có động tĩnh cái này cho hắn càng cảm giác xấu phải biết chiếc thuyền kia bên trên có cán bộ bên trong chiến lược gần phía trước lao dê xe nỏ đi còn có về sau tiến đến cán bộ tối cao đi a man t r những người này chiến lược đều không thể khinh thường nhưng mà hiện tại thời gian ngắn ngủi đi qua bên kia trừ ngay từ đầu còn có động tinh chuyển tới hiện tại ngay cả một điểm động tĩnh đều không có cái này nếu là bên mình người lấy được thắng lợi sớm đã có tín hiệu chuyển tới hiện ở loại tình huống này chỉ vốn có chút không dám tiếp tục suy nghĩ tất cả các cán bộ đều tới ta bên này hắn đem tất cả cán bộ đều triệu tập đến trước người của mình liền ngay cả phụ trách giám thị tù binh cùng hải tặc lâu la người cũng đều toàn bộ gọi về đến bên cạnh mình nếu quả thật giống chính mình tưởng tượng như thế tập hợp tất cả cán bộ chí ít còn có chống cự chỗ c h ố n g vẹn đờ s ở ở hào bên trên nguyên thuyền trưởng ạn tổ c h ơ so vương quốc thương vụ đại thần cũng không biết vận khí là tốt là xấu làm hải tặc nhóm cầm đao gác ở trên cổ hắn thời điểm vị này đại thần lập tức đem cái gì vinh hoa phú quý anh dũng khí tiết chờ tất cả đều vứt qua một bên đều không cần hải tặc nhóm thẩm vấn liền một mạch đem hắn biết rõ liên quan tới tài phú tất cả tình báo đều thổ lộ ra còn đem những tài vật này danh sách nộp lên cho hải tặc cầu sinh kỹ năng có thể nói là điểm đến mắt cấp hải tặc nhóm tự nhiên cũng không có đem như vậy một cái hèn mọn béo ra hỏa để vào mắt thế là thương vụ đại thần thành công trốn qua một kiếp nhưng mà chuyện ở đây phát sinh kịch vui tính chuyển hướng bởi vì sóng do quá lớn vị này đại thần chạy trốn thời điểm không cẩn thận ngã xuống đầu túi tại một khối góc cạnh bên trên lúc ấy liền ngã xuống đất n g ấ t đi lại thêm về sau thuyền lay động cùng đi ạ mạn tờ năng lực tác dụng dưới vị này đại thần trực tiếp là vứt bỏ nửa cái mạng làm mòn sần gặp phải hắn thời điểm tốt xấu còn có một tia hô hấp dù sao cũng tốt hơn tại chỗ mất mạng mòn sần nhữ mày nhìn trước mắt ra hỏa này có chút nhữ mày ngươi nói ngươi chết cũng liền chấm dứt hiện tại thụ thương hôn mê tính là chuyện gì xảy ra chính mình đây là không cứu hay là không cứu hay là không cứu a muốn nói trên thế giới này đáng tiền nhất chính là nhân mạng hết lần này tới lần khác một số thời khắc không đáng giá tiền nhất vẫn là nhân mạng bất quá nhìn tên trước mắt này đầu bị thương dù cho tỉnh về sau cũng xác suất lớn biến thành một kẻ ngu ngốc phải ai bảo chính mình là hải quân đâu cái này nếu là hải tặc một đao xong việc gọn gàng mòn sân đem ra hỏa này áo khoác sẽ thành vải đem đầu chảy máu địa phương cho băng bó một chút sau đó đem thân thể cho cố định tại một cái lập trụ bên trên có thể làm cũng chỉ có thế còn lại phó thác cho trời đi mòn sần ra cái này khoang tàu xoay người một cái đi hướng khoang tàu chỗ càng sâu cũng không phải là có dấu a mi gian phòng kia so với a mi nơi này có cái trước mắt tại mòn sần trong lòng thứ quan trọng hơn đây là một cái phi thường kiên cố ẩn tàng khoang tàu không giống với cái khác khoang tàu là từ chất gỗ kết cấu cấu thành cái này nho nhỏ trong khoang thuyền khoang thuyền là từ sắt thép cứng rắn chế thành kỳ thật nói là gian phòng không bằng nói là một cái lớn một chút ngăn tủ toàn bộ ngăn tủ không gian không đến hai cái lập phương ngăn tủ mở ra về sau bên trong còn có một cái kết sát đến nỗi mở thế nào đối với mỏn sần đến nói cũng không là vấn đề bởi vì béo thuyền trưởng đem hết t h ể tất cả tất cả đều thổ lộ cái này ngăn tủ cùng bên trong kết sát chìa khóa cũng đồng dạng giao cho hải tặc hiện tại tự nhiên đều tại mỏn sần trong tay bởi vì hải tặc nhóm còn đến không kịp mở ra liền bị mỏn sần thanh trừ không còn cho nên nơi này cũng không có bị mở ra qua kết sắt cũng, cũng không có bao nhiêu dài rộng cao tất cả đều không cao hơn năm mươi cm mở ra về sau chia làm trên dưới hai tầng thượng tầng không gian hơi nhỏ hơn phía trên đặt vào một cái nho nhỏ túi mở ra về sau là màu sắc phi thường hoàn mỹ bảo thạch những này đối mỏn s ầ n hoàn toàn không có lực hấp dẫn hắn đem đồ vật thả lại chỗ cũ sau đó cả người ánh mắt bị phía dưới một bức tượng lấy đẹp mắt hoa văn hột gô hấp dẫn mỏn s ầ n đem hột gô ông ra Vào với thành. là so tay trọng lượng có thể、so、với bình thường sắt thép a a Đây lượng bình dùng có chế hộp d một làm thành bằng gỗ h p hộp Cái hộp gỗ m ặ một thanh màu đồng cổ khóa chặt. Mòn ánh mắt trở nên sáng tỏ. xem ra chính mình mòn đem mở Một hộp thanh chặt. trở tỏ, đạt được tin tức trong khóa ánh chính không Nhìn nhỏ, chuẩn bị kỹ chìa khóa, mòn nhẹ nhàng đem đồng khóa mở ra sai. ra ra. đồng sần nên sáng này lớn bên ràng. càng sần đồng là là được đồ đã đã gì cổ cái cái kỹ rõ Lấy bị viên hình bầu dục trạng màu trắng xoắn ốc hoa văn trạng trái cây liền lẳng lặng nằm ở bên trong đây chính là ạn tổ c h ơ so vương quốc muốn vào cống cho thiên long nhân viên kia trái ác quỷ theo mòn sẩn chỉnh trên chiếc thuyền này thứ đáng giá nhất chính là cái này bởi vì cái này trái cây là danh sưng mạnh nhất hệ lọ di ạ năng lực dù kỳ dù kỳ no mi cũng chính là kịch bản bên trong đỏ p h ở làm mì ngộ thủ hạ cái kia tuyết nữ ăn trái cây nghĩ đến hắn cũng là lần này cướp đoạt kẻn r ổ kìn thời điểm đem viên này trái cây cướp đi bất quá bây giờ viên này trái cây liền cùng hắn không có có quan hệ gì mặc dù kịch bản bên trong viên này trái cây nắm giữ giả để cái này trái cây xem ra có chút bôi nhọ nó hệ lò gì ạ thanh danh trên thực tế tất cả trái cây khai phát tốt cũng sẽ không là phế vật tựa như bít m ô n gia g tộc những cái kia bánh kẹo bánh bích quy loại hình sẽ so hệ lò gì ạ dù kỳ dù kỳ no mi năng lực mạnh hơn sao cho nên vật này vẫn là xem ai đến dùng bất kể nói thế nào hiện tại vật này chính là mình ai cũng đừng nghĩ đoạt mòn sân đem h ộ p gỗ cho khóa lại sau đó tìm một cái xem ra tương đối cao ngăn vải nhung thảm cắt đi một h ố i đem hột gỗ bao lên đánh thành một cái bao hình dạng c o n g lên người từ giờ trở đi kiện hàng này liền không thể thoát ly chính mình năm mét không một mét bên ngoài đều không được đây m ớ i thực là tuyết lông ngỗng thậm chí có chút tuyết giống như là bàn tay giống nhau lớn nhỏ m ẫ u chốt là không riêng tuyết rơi đại còn dày đặc vô cùng thế là mảnh này trên mặt băng chỉ dùng một lát liền trở nên tuyết trắng một mảnh đ ỏ phơ lạm ỵ ngộ trên thân còn ăn mặc bảy phân nát hoa quần chân trần đạp trên nhọn tiểu dày da màu hồng lông vũ áo choàng bên trong đồng dạng là kiện màu hồng quần áo trong còn phơi bảy lồng ngực may mắn đối với các cường giả đến nói lạnh nóng đã không thể đối bọn hắn cấu thành ảnh hưởng không phải vậy này tấm cách ăn mặc chỉ sợ muốn trực tiếp đông lạnh thành chó phía sau hắn tỉ cả càng là chỉ mặc một bộ quần ủi những địa phương khác tất cả đều lóa lộ ở bên ngoài trong không khí đối diện củ dạn cùng tờ su g u trung tướng mặc liền chính thức nhiều tất cả đều là âu phục thêm hải quân áo choàng đ ô n g tuyết không riêng gì đem mặt đất n h u ộ n thành tuyết trắng liền ngay cả đứng mấy người trên thân cũng đều rơi đầy đ ô n g tuyết đỏ phờ l à m m y ngộ vừa mới dứt lời đối diện cụ giản cũng rốt cục mở miệng chỉ sợ chỉ có thể đem ngươi bắt vào ngục giam mới được bị ngươi nguy hiểm như vậy nhân vật đào thoát thế nhưng là xảy ra n h i ề u loạn lớn cụ giản ngữ khí bình tĩnh biểu lộ lại nghiêm túc tựa như hắn nói tới như vậy giống đỏ phờ l à m m y ngộ dạng này ra hỏa muốn xa so với những cái kia không biết vì cái gì mà ra biển hải tặc muốn nguy hiểm được nhiều hắn không phải bình thường chỉ là vì danh nghĩa bên trên tự do trên thực tế chẳng qua là ngồi ăn rồi chờ chết không muốn phát triển hải tặc đồ quỵt xuất gia tộc không chỉ có lấy kế hoạch của mình còn có một cái hắn như vậy một trời sinh lãnh tụ càng đáng sợ chính là cái này lãnh tụ vẫn là một cái phạm tội thiên tài còn có thân phận của thiên long nhân cho nên tại cụ giản đang nói xong hắn về sau liền trực tiếp động thủ ai sẽ b ạ n băng cầu cu dạn hai tay bước lên kinh khủng hạt khí hắn đột nhiên đằng không mà lên năm đạo băng trụ từ trong tay của hắn bắn ra rơi vào đỏ phở l à mị m ngộ bốn phía sau đó trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại băng cầu bắt hắn cho đông cứng bên trong đọ phở lạ đọ phở lạ hai tiếng tiếng kinh hô từ băng cầu phía sau t r u y ề n ra vẫn là t r ư ớ c lo lắng chính các ngươi đi hải tặc v ờ gồ tỉ cả tờ s u giu thân ảnh xuất hiện tại hai người bên người đồng thời xuất thủ đem hai người đều đặt vào công kích của mình phạm vi bên trong có thể thấy được tờ suzu bà bà h ạ kỳ phất phất phất phất phất thật sự là đáng sợ không hổ là hải quân đại tướng thật là khiến người ta đau đầu to lớn băng cầu giống như một khối vỡ vụn pha lê bình thường trước từ một cái điểm vỡ ra sau đó vết dạn g trải rộng toàn bộ địa phương ngay sau đó tất cả khối băng nổ tung đọ phật l à m m ị ngộ phá băng mà ra ngựa khí mặc dù nhẹ nhõm khuôn mặt đã biến ngưng trọng vô cùng chỉ là thăm dò tính công kích cũng có thể thấy được đối thủ cường độ huống chi vừa rồi kỳ thật mình đã chuẩn bị né tránh chỉ là tốc độ chậm một tuyến nói lên để người đau đầu ngươi thực lực này cũng không nên chỉ là ba ước nhiều b ẹ gì treo thưởng xem ra chúng ta đều đánh giá quá thấp ngươi đỏ phở là mị m ngô c g i à n nói chuyện đồng thời một ngụm hơi lạnh phun ra trong tay hình thành một thanh băng đao suốt dị c ú g i à n thân ảnh xuất hiện tại đỏ phở là mị m ngô bên người trong tay băng đao trực tiếp chém về phía bộ ngực của hắn gô x ì kỳ tỏ đọ phơ là, là m ủ ngộ năm ngón tay riêng phần mình trong nháy mắt chế tạo ra một cây gần như trong suốt mảnh trạng sợi tơ năm ngón tay ốn lượn giống như thú trào giống nhau cùng cụ dạn trong tay băng đao đụng va vào nhau rõ ràng chất liệu chỉ là băng cung tuyến va chạm tại một khối âm thanh lại giống như là kim thiết âm thanh một kích không chúng hai người chiêu thức cũng không thu hồi tiếp tục trên không t r ú n g phát ra hoa mắt va chạm đem đ ầ y trời bông tuyết xoắn thành nhỏ vụn tuyết mảnh khí lãng bừng bừng phân chân phía dưới xung quanh bông tuyết tất cả đều bị quét sạch sành xanh, xanh lộ ra bóng loáng mặt băng cùng hơi nhún chân dẫm đạp mà xuất hiện vết dạng hai người đột ngột tách ra nhìn g i a o thủ bộ dáng đỏ phở lạ mì m ngộ rõ ràng đã rơi vào hạ phong trên mặt băng xuất hiện không ít màu hồng lông vũ kia là từ hắn áo choàng bên trên bị chém xuống đến tay cầm băng đao cùng đỏ phở lạ mì m ngộ so đấu nhưng thật ra là thể thuật mà không phải trái cây năng lực vận dụng dù cho như vậy đỏ phở lạ mì ngộ cũng là kém không ít có theo ể biểu thấy được cùng đại tướng tranh thật rất trước tách thấp thực bất lệnh nhưng như như khi phở hắn hải đánh được đại đó đó đối đứng, đúng đ ngươi, cùng Cù cũ cùng lực của ràng. giàn vẫn giống ngộ miệng nói, quân giá ra rõ ra sau là là lộ, làm lập là quá, mở mì m ngươi đưa v à n g ụ c giam c ũ n gian l ề n không có có q u hệ gì. Theo gì. Cù giàn mở miệng hắn hai bên trái phải xuất hiện mấy cái tam xoa kích bộ dáng băng mâu vô cùng nồng đậm hàn khí theo băng mâu mà xuất hiện tại dạng này trời tuyết lớn khí phía dưới liền ngay cả nhiệt độ dường như lại hạ xuống một chút vậy liền nhìn xem là các ngươi đem ta đưa vào ngục giam vẫn là ta có thể đảo thoát đ ổ i bắt tiếp tục ở cái thế giới này tiêu dao phất phất phất phất phất cho dù là xuất phát từ thế yếu đọ phợ lạ mỹ m ngộ như cụ không có bất kỳ cái gì tuyệt vọng biểu lộ đồng dạng nói ra không cam lòng yếu thế b t tỷ sản o v e r k i l l hai bên đồng thời xuất thủ cụ i ả n băng mâu cùng đọ phợ lạ mỹ m ngộ sợi tơ hóa thành trường tiên trên không trung va chạm một cỗ khí lãng bộc phát lần nữa thổi ra bay xuống tuyết rơi nhưng mà lần này liền có thể rõ ràng nhìn ra đỏ phở l à m mì ngộ cùng cụ g i ạ n t r ê n h l ệ n h và chạm về sau cụ g i ạ n băng ngô bên trên hàn khí bám vào đỏ phở l à m mì ngộ phát ra sợi tơ cấp tốc hướng trên người hắn lan tràn nếu không phải hắn quả quyết đem sợi tơ cắt ra khả năng liền sẽ bị hàn khí trực tiếp đông thương cụ g i ạ n giống như có thể dự liệu được loại tình huống này giống nhau đỏ phở l à m mì ngộ vừa né tránh cỗ này đột nhiên buộc phát hàn khí cụ g i ạ n liền xuất hiện ở trước mặt hắn một con bọc lấy bật sổ sổ c ủ nắm đấm đối đỏ phở làm mì ngộ nện xuống vội vàng đón đỡ hắn bị một quyền này trực tiếp rơi đập tại trên mặt băng t r ư ợ t ra rất xa sau đó đem sau lưng một đoá bọt nước ngưng tụ thành khối băng đụng thành vụn băng tứ tán bay múa rơi trên mặt đất cụ giản trong tay một cỗ hơi lạnh xông ra sở thêm cặp su lệ. hơi lạnh tại trên mặt băng cấp tốc lan tràn cơ hồ tại trong chớp mắt liền đến vừa đụng nát khối băng đỏ phở làm mì ngộ một cái chật vật l a lộn khó khăn lắm tránh thoát cô này hơi lạnh hắn còn đến không kịp may mắn một cô kịch liệt hàn khí hình thành cấp tốc vô cùng lần nữa hướng phía hắn tiếp cận hóa ra là một con hàn băng hóa thành xinh đẹp vô cùng băng điệu bọc lấy phong tuyết vô cùng nhanh chóng bay tới cụ mò no su gà k ỳ một mặt từ sởi tơ hóa thành to lớn mạng nhện ngăn tại đỏ phờ làm mì ngộ trước mặt ngăn trở to lớn băng điệu một nháy mắt thời gian kinh khủng hàn khí đem toàn bộ mạng nhện đều đông lại bị đông lại mạng nhện sởi tơ trở nên yếu ớt không bằng trước đó như vậy cứng cỏi tự nhiên cũng liền ngăn không được đến tiếp sau công kích b a n g đ i ể u phá vỡ mạng nhện tiếp tục bay về phía sắc mặt hơi trắng bệnh thân hình chật vật đỏ phờ làm mì ngộ c ư ơ n g một trăm tám mươi lăm ngươi cảm thụ qua tuyệt vọng sao là mòn m sân lần nữa tìm tới a m i thời điểm nàng chính một người không biết tự mình lẩm bẩm cái gì ngay cả tiếng mở cửa đều không có nghe thấy mòn sân đến gần mới nghe thấy nàng tự quyết định h i âm thanh ta không sợ ta thế nhưng là dũng cảm a m i công chúa nhất định sẽ không có chuyện gì. Hy vọng mòn sần thiếu tướng cũng không có chuyện hắn như thế,、so、ta còn dễ nhìn hơn, khẳng định cũng sẽ không có chuyện Hy thiếu thế, ta đẹp sẽ so sẽ gì. gì, gì. có có có dễ ừm hắn nhất định cũng sẽ cứu đi ta trong chuyện xưa đều là như vậy nói vương tử đánh bại các loại mòn sần không chỉ bật cười à hủy từ từ nhắm hai mắt tự lẩm bẩm dáng vẻ đúng là đáng yêu cực kỳ đặc biệt là trời sinh một bộ băng sơn nữ thần bình thường khuôn mặt loại này tương phản m a n h quả thực chính là manh bạo bất quá bây giờ cũng không phải thưởng thức thời điểm chính sự quan trọng mọn sần tiến lên một bước vô vô ả mỉ cánh tay a một tiếng đột ngột thét lên đem hắn giật nảy mình Ả mỉ còn đang nhắm mắt không ngừng lấy tay miệng bên trong lớn tiếng gào thét mau tránh ra không muốn bắt ta không muốn bắt ta là ta mọn sần hắn đành phải lên tiếng chấn an một chút ả mỉ mở to mắt dưới ánh đèn l ờ mở có thể nhìn thấy mọn sần dáng vẻ Ả mỉ hơi đỏ mặt sau đó lại cao hứng trở lại mọn sần thiếu tướng ngươi không có việc gì à. thật sự là quá tốt rồi ta có thể có chuyện gì có việc cũng chỉ sẽ là người khác mòn sân bung ra cố định ạ mì tấm thảm dây thừng các thứ đem nàng đỡ lên tốt rồi hiện tại trước tiên đem ngươi đưa đến địa phương an toàn hắn hiện tại cũng không rõ ràng ngoại bộ tình huống bất quá cụ g i ạ n cùng tờ sr u d u trung tướng đều sau khi tới đổ quỵt xuất gia tộc gia tộc lần này khẳng định là khó thoát một kiếp phi phi phi ngàn vạn không thể s ử a chính mình câu nói này coi như chính mình không có nhớ tới qua hiện tại muốn t r ư ớ c cùng hắn nhóm tụ hợp về sau lại nhìn tính thế nào khoang tàu bên ngoài mọn sân mang theo a mi mới vừa ra tới liền phát hiện thế giới phát sinh đại biến dạng toàn bộ thế giới biến thành tuyết trắng băng tuyết vương quốc khoang tàu ánh đèn đánh vào đông tuyết bay tán loạn bên trên chiết xạ ra xinh đẹp mộng ảo nhan sắc hoa、wow, thật là l ớ n tuyết thật là dễ nhìn ta trước kia chỉ ở trên sách nhìn thấy qua lần này vậy mà nhìn thấy thật thật xinh đẹp a mi nhịn không được cảm thán mừng rỡ không thôi nàng một thanh tránh thoát mòn sần cánh tay sau đó đi vào bên ngoài thế giới màu trắng muốn tự tay chạm đến một chút bay múa bông tuyết nhưng mà vừa rồi bong tàu bên trên nước mương ngưng kết thành băng bị bông tuyết bao trùm về sau mặc dù không nhìn thấy thực tế là c h â n trượt vô cùng xinh đẹp công chúa điện hạ chân vừa bước ra đi liền hét lên một tiếng phanh phải một tiếng trượt chân trên mặt đất cái này chật vật một màn để khuôn mặt của nàng biến đường đỏ dùng rằng cũng không dám nhìn mòn sần mặt gặp hắn không có chú ý khó khăn của mình mới thẻ lưới thở dài một hơi mọn s ầ n đi ra hai bước đỡ lấy nàng về sau mới có thời gian quan xem xét chung quanh bộ dáng bay m ù a đ ô n g tuyết mặc dù để chỗ gần thấy rõ một chút kỳ thật càng xa xôi địa phương ngược lại so mưa to lại càng dễ che chắn ánh mắt dưới ánh đèn đầy trời đều là bay tán loạn mảng lớn đ ô n g tuyết tràn ngập toàn bộ trong tầm mắt mọn s ầ n cũng chỉ có thể nhìn thấy thuyền bị đóng băng kết ở trên biển đứng xứng đầu sóng cùng chập trùng trên mặt biển tất cả đều ngưng kết thành băng đồng thời hiện tại tất cả đều bị bông tuyết bao trùm nay tấm trăng cảnh không cần phải nói là cụ dạn thủ bút không thể nghi ngờ vậy dạng này xem ra nơi xa mơ hồ chuyển đến giao thủ âm thanh cũng là cùng đỏ phở làm mì n g ỗ bọn hắn đưa trước tay mòn sân ánh mắt chuyển hướng bên kia không ngừng có song chấn động chuyển đến địa phương lại xoay người lại nhìn xem ăn mặc hạ bầy run l ầ y b ầ y như cũ tràn đầy phấn khởi chơi lấy bông tuyết da mì không chỉ khoe miệng giật một cái mòn sân lại trở về khoang tàu lấy ra một kiện chính mình dự bị áo khoác c u ố n tại trên người nàng hắn một tay nhắc lấy vẫn còn trong hôn mê xẻ nọ đi một cái tay khác một thanh nắm ở vội vàng không kịp chuẩn bị a mỉ phần eo mòn sần cả người từ trên thuyền n g ả y xuống chân không chạm đất hướng phía khu giao chiến vực tiến đến a mỉ một tiếng kinh hô còn đến không kịp nói chuyện mòn sần âm thanh liền chuyển đến trong hai nàng đừng lộn xộn nắm chặt ta a mỉ cả người còn không có kịp phản ứng có ý gì trong mắt thế giới đã trở nên mơ hồ đông tuyết tới người có rất nhỏ cảm giác đau đớn đây là tốc độ quá nhanh tạo thành kỳ thật dựa theo bây giờ bị đóng băng về sau khoảng cách đến nói tất cả thuyền khoảng cách cũng không tính là quá xa tựa như mòn sần khoảng cách đỏ phờ l à mì ngộ thuyền hải tặc thẳng tắp khoảng cách cũng bất quá sáu bảy trăm m khoảng t r ư ờ n g nhưng là thời tiết như vậy phía dưới không có đặc biệt tốt thông tin thiết bị tại mờ mịt bắt ngát trên đại dương bao la đ ừ n g nói sáu bảy trăm m chính là sáu bảy mươi m cũng sẽ không cẩn thận liền thất lạc vô tung Cũng may có cụ giàn may đem tồn tại, bảy n n à hải cho không, lại. vực đều cho đóng băng lại. Nếu băng trăm h hiện ậ t xuất cái dạng n gì g o à mét đối toàn lực đi đường mòn sần đến nói trên cơ bản sẽ không tốn hao thời gian bao nhiêu dựa theo tốc độ của hắn bây giờ đến nói đoạn này khoảng cách chỉ cần mấy giây đương nhiên đây là hắn đã dùng tới lục thức rổ cỡ xỉ kỷ tình hôn g ư ớ i đơn thuần chạy trước mắt vẫn là không có cách nào chạy ra nhanh chóng như vậy độ cho nên là mòn sần xuất hiện ở đây thời điểm vừa vặn phát hiện thường uy đang đánh đến phúc phi là cụ giàn đem đỏ phở l à m mi ngộ đẻ xuống đất ma sát ân còn có một bên khác tờ s r u r u trung tướng một người đối phó vở gỗ cùng tỉ cả hai cái vẫn như c ũ là không chút phí sức mòn sân đột nhiên xâm nhập để chiến đấu kịch liệt dừng lại đỏ phở l à m mi ngộ ba người rốt cục có thời gian thở dốc tờ sruru trung tướng cụ giàn đại tướng ta đến mòn sân đi tới hai người bên cạnh tiện tay đem tù binh ném xuống đất lại đem a mì cho nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất đưa tay chào một cái mọn sần tiểu ca thật sự là vất vả chúng ta trước đó còn lo lắng cho ngươi sẽ có chuyện gì đâu trước mắt hai người đều là người quen đối mọn sần so với những thứ khác h ả i quân tướng lĩnh tùy ý rất nhiều ngươi mang hai người kia là đây là dạ tổ mố bị vương quốc công chúa a mì đây là đồ quỵt xuất gia tộc cán bộ bị ta tù binh mọn sần thuận miệng giải thích một chút sau đó đem ánh mắt chuyển hướng một bên khác đô quỵt xuất đỏ phợ l ạ m m ỉ ngộ tổng bộ hải quân thiếu tướng ả n phạ mòn sần nói đến hai người còn là lần đầu tiên gặp mặt đỏ phợ l ạ m m ỉ ngộ hơn ba mét thân cao lúc này có chút chật vật hắn nhìn về phía xuất hiện ở mòn sần bị mòn sần tiện tay ném xuống đất chính là ai hắn bao quát phía sau hai người đều rất rõ ràng phất phất phất phất phất vừa rồi buộc phát mạnh mẽ kiếm thuật chính là ngươi đi hiện tại ngươi xuất hiện ở đây xem ra đi ạ mãn tở là giữ nhiều l ã n h ít dù cho vừa rồi cùng cụ dạn chiến đấu đều không có để đỏ phở lạ m mì ngô thần sắc có bao nhiêu biến hóa nhưng là mòn sần xuất hiện để cả người hắn sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng tiếng nói mặc dù là quen co n g ữ khí lại băng lánh không có một chút nhiệt độ không tệ hắn là các ngươi gia tộc cán bộ tối cao thật sao còn tính là cái chiến sĩ đi rất thể diện mòn sần gật đầu thừa nhận sự thật này nghe được mòn sần chính miệng thừa nhận đỏ phở lạ m mì ngô ở bên trong ba người thần sắc trở nên vô cùng khó coi bọn họ sắc mặt băng hàn nhìn xem mòn sần trong mắt lóe lên bi thương phẫn nộ cứu hận các loại cảm xúc t ì c ả lênh lảnh âm thanh càng là tràn ngập cứu hận nói người giết đỉ a mạn tờ ta muốn giết ngươi liền ngay cả tờ suzu cũng kinh ngạc nhìn mòn sần một chút không có nghĩ đến cái này hắn đuổi bắt mấy năm gia tộc tội phạm đã tổn thất một cái cán bộ tối cao chuyện này đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là thương cân động có chuyện phất phất phất phất phất hải quân tiểu tử đã có bao nhiêu năm không có người tổn thương mọi người trong nhà của ta ngươi hôm nay thế nhưng là cho ta một cái kinh hỷ lớn đọ phật lạ mị ngầu ngăn lại xung động tĩ cả hắn nhìn xem mòn sẩn trên mặt nổi g â n xanh vẫn là cố nén bình tĩnh nói nói ta tám tuổi liền mất đi mẫu thân mười tuổi tự tay giết phụ thân cán bộ trở lên thành viên gia tộc là ta trải qua thời gian dài cùng một chỗ đồng cam cộng khổ người nhà ta hiện tại chỉ có bọn hắn có bất kỳ dám làm tổn thương người nhà của ta ta đều sẽ không bỏ qua hiện tại ta có một người nhà mất mạng tại trên tay của ngươi ngươi nói có nên hay không đền mạng đâu hải quân tiểu tử mọn sân nhìn xem đỏ phờ làm mì ngộ đột nhiên niết miệng lên lập tức cười ra tiếng không không phải một cái mọn sân sông đỏ phờ làm mì ngộ k h o á t k h o á t tay dối ra hai ngón tay là hai cái còn có một cái mang theo một đỉnh khôi h ả i mũ lao đầu cũng tương tự chết trong tay ta mọn sân lời nói để đỏ phờ làm mì ngộ toàn thân cũng bắt đầu tản ra bạo ngược khí tức mòn sần không để ý đến muốn ăn hết hắn ba người tiếp tục nói chuyện còn có đừng nói với ta cái gì đồng cam cộng khổ người nhà loại lời này cái này sẽ chỉ để ta cảm thấy buồn nôn đọc thợ l à mị ngô khi các ngươi đem từng cái người khác đưa bé thê tử cho lừa bán đi bán đi làm nô lệ thời điểm làm sao không suy nghĩ người nhà của bọn hắn khi các ngươi phá diệt từng cái quốc gia để vô số người chết tại chiến hỏa bên trong thời điểm ngươi làm sao không suy nghĩ người nhà của bọn hắn trên thế giới này bị các ngươi trực tiếp hoặc gián tiếp phá hư phá thành mảnh nhỏ gia đình đầu chỉ ngàn vạn ngươi biết nỗi thống khổ của bọn hắn sao ngươi biết bọn hắn tuyệt vọng sao ngươi bây giờ khôi hài phải nói với ta người nhà của ngươi làm sao ngươi người nhà là người người nhà của người khác cũng không phải là người sao thu hồi ngươi bộ kia tội ác dối trá sắp mặt khi ngươi tự tay giết chết cha mình đệ đệ mình thời điểm ngươi liền không xứng có người nhà mòn s â n lời nói giống như có ma lực thần kỳ theo tiếng nói của hắn rơi xuống trang diện trở nên yên tĩnh trong lúc nhất thời chỉ có đầy trời bông tuyết chợt chợt vẩy xuống âm thanh cùng đọ p h ư t lạ mị ngộ thô trọng tiếng hít thở cùng hắn bạo ngược vô cùng khí tức giống như có một đầu hung ác bạo ngược tàn nhẫn dã thú bị hắn từ ở sâu trong nội tâm phóng xuất ra loại kia khí tức kinh khủng người bình thường nhìn thấy khả năng liền sẽ dọa đến can đảm thối liệt nói đến thật tốt ta hải quân tiểu tử l i ê n bởi vì ta là từ địa ngục trở về người cho nên mới muốn để những người kêu biết cái gì là địa ngục à phất phất phất phất phất đỏ phờ lạ mỹ m ngộ phát ra tố chất thần kinh giống nhau tiếng cười đây mới là thế giới này bản chất ta chỉ là để bọn hắn kiến thức đến chân thật nhất một mặt mọn sần cảm thấy không cần thiết lại nói với đỏ phờ lạ mỹ m ngộ xuống dưới trông cậy vào như vậy người có một cái chính xác tam quan đó mới là thật đầu g ó c có hố thế giới này suy cho cùng vẫn là nắm tay người nào lớn ai nói chuyện mới là chính xác hắn từ phía sau lưng rút ra trường đao chỉ hướng đ ỏ p h ở làm m ì ngộ lưới đ a o chỗ hướng có ta vô địch chương một trăm tám mươi sáu đ ỏ p h ở làm m ì ngộ biệt khuất võ lực không thể giải quyết hết thể vấn đề nhưng là mạnh mẽ võ lực có thể thắng được đầy đủ quyền lên tiếng vì cái gì tứ hoàng sẽ tại new york lên ngôi quân lâm mảnh này b i ế n cả cũng là bởi vì bọn hắn có đủ cường đại võ lực hải quân cũng bắt bọn hắn không có cách nào hai người đều đại biểu cho nội tâm quan điểm ai cũng không thể thuyết phục đối phương nếu như không thể hủy diệt đối phương tinh thần vậy liền từ trên n ụ c thể hủy diện người chết hết t h ể cũng đều không có đọ phật l à m mỹ ngộ mặc kệ là thật coi trọng người nhà cũng tốt vẫn là làm cho người khác nhìn cũng tốt hoặc là những ý nghĩ gì khác cũng tốt hắn là thật muốn giết chết m ỏ n sần đồng dạng tựa như m ỏ n sần vừa rồi nói lời nói giống nhau nếu có cơ hội hắn cũng tương tự sẽ giết chết đối phương không phải là bởi vì hải quân chức trách mà là hắn kết thân tay mai táng những cái kia bị ngoặt đứa bé hứa hẹn không có cái gì t h a m dò xuất thủ chính là trí mạng chiêu thức sau lưng m g n sẩn là một mặt ngu người đại tướng cụ g i ả n h ắ n cùng tờ s u j u trung tướng hai cái người đưa mắt nhìn nhau cho nên đây là có chuyện gì cái này tiết tấu có chút không đúng lắm đi làm sao hai người các người đánh lên nữa nha người tuổi trẻ bây giờ đều như thế táo bạo sao còn có người đánh về đánh đằng sau bên trên còn con cái bao phục là náo l o ạ i nào cụ g i ả n cùng tờ s u j u đem trên đất tù binh cùng cái này vương quốc công chúa cho ngoài trời sau lưng Biến trở c hắn, hắn chưa từng có đối một người sát tâm mãnh liệt như vậy qua tựa như hắn nói như vậy những cán bộ này cùng hắn cùng một chỗ sinh sống hai mươi năm cho dù là động vật sinh sống vậy liền cũng có tình cảm huống chi là người cho nên cùng cái này hải quân thiếu tướng tiểu tử là chân chính cửu nhân không chết không thôi quan hệ đến nỗi mòn sần nói cái khác người bình thường chết sống liên quan đến hắn cái g i a m ấy gô x ỉ kỳ tỏ quy chân trăng non trăng non lưới liềm đang bay m u ố i trong đông tuyết sáng lên để mảnh này mông lung bầu trời đem nhiều hơn một loại tươi đẹp mà nguy hiểm mỹ cảm một đao kia so vừa rồi đối trận đổ q u ỵ t xuất gia tộc gia tộc hai cái cán bộ còn muốn càng thêm l a n g lệ đáy lòng các loại cảm xúc b ư ớ c lên để hắn điều động khởi thân thể bên trong càng nhiều lực lượng thân thể của hắn ẩn ẩn có bạch khí tại bốc lên kia là thân thể huyết dịch lưu động đang tăng nhanh bố trí trái cây năng lực bị hắn phát huy đến cực hạ n điều động thân thể từng cái bộ vị ở giữa ma sát lại thiếu một chút hao tổn tiểu nhân đồng thời cũng làm cho lực lượng càng lớn tốc độ càng nhanh thần kinh phản xạ càng thêm nhạy cảm vốn là màu tím đen thân đao bên ngoài càng là bao trùm một t ầ n g cơ hồ muốn phản xạ ra ánh sáng bật sổ, sổ cù hạ kỳ chém ra một đao phong tuyết biến sắc tất cả ngăn tại mòn sần trước mặt đông tuyết tất cả đều bị cắt chém thành nhỏ vụn tuyết mảnh tiếp theo tiêu tán chống không một đ a o kêu biểu hiện ra lực lượng không riêng gì để cụ dạn g cùng tờ sờ -U, u thần sắc trở nên sáng tỏ càng làm cho đỏ phở l à mỹ m ngộ sắc mặt khó coi nhiều hơn một phần đồng dạng là bọc lấy bật sổ sổ cù năm cái tinh tế sợi tơ ngăn tại mòn sần thân đao c h ạ m kích trên đường có lẽ là một lần có lẽ là vô số lần trảm kích đỏ phở l à mỹ m ngộ ngưng tụ năm cái cơ hồ trong suốt tinh tế sợi tơ ứng thanh mà đức m ò n sân đao thức không giảm chạm tại đỏ p h ở lạm mì ngộ sơn bàn tay màu đen bên trên bành đầy trời bông tuyết bị c h ấ n thành vô số t i n h nát lưu loát sau đó lại bị tức sóng tất cả đều thổi tan lái đi đỏ p h ở lạm mì ngộ hướng lui về phía sau mấy bước dưới chân mặt bằng từng khúc dạn nước từng vết nước hướng về lan tràn khắp nơi mà m ò n sân hắn một chiêu không trúng về sau ý nguyên lần nữa một chiêu tác dụng một điểm hàn mang tới trước vỡ vụn ngàn vạn hàn tuyết nếu như nói vừa rồi trăng non là không có gì không chạm sắp bén hiện tại chính là không có gì không xuyên mạnh mẽ đâm xuyên vô số lít nha lít nhít sợi tơ xuất hiện tại mòn sần trường đao đâm ra vị trí bên trên tất cả sợi tơ bệnh thành một khối tuyến thuẫn đây là kịch bản bên trong đỏ phờ l à mì ngộ chưa hề biểu hiện ra qua chiêu thức bất qua chuyện ngoài ý muốn dùng tốt đồng dạng là bật sổ sổ cụ đồng dạng là phòng ngự đỏ phờ lạ mì ngộ không thể nghi ngờ là còn mạnh hơn đi ạ mạn tờ ra rất nhiều cái này một khối tuyến thuẫn không nói nhẹ nhõm chí ít không có để mòn sần trong tay để mòn l à m bị thương hắn mòn sần lần nữa rút đao lui lại né tránh đỏ p h ở l ạ m m ỉ ngộ dưới chân mang theo sợi tơ đáng nghiêng trong lúc nhất thời hai người xem như đánh một cái ngang tay đỏ p h ở l ạ m m ỉ ngộ không hài lòng hắn không có nghĩ đến cái này hải quân thiếu tướng tiểu tử biểu hiện ra chiến lược vượt xa hắn tưởng tượng mạnh mẽ quả nhiên không hổ thẹn hắn quái vật chi danh đợi một thời gian hải quân chỉ sợ lại sẽ thêm ra một cái cùng hiện tại tam đại tướng giống nhau quái vật đỉnh cấp chiến lược nghĩ tới đây hắn sát tâm càng nặng mòn sân đồng dạng không hài lòng từ trên người đỏ phở l à m mỹ ngộ một ít địa phương chưa hoàn toàn tiêu tán đóng băng khí tức đến xem hắn trước đó rõ ràng là bị cụ giản hung hăng giáo dục một phen dưới tình huống như vậy chính mình cùng hắn đối trận đều không có chiếm được tiện nghi có thể thấy được thực lực đối phương mạnh mẽ bất quá ai thực lực còn kém làm sao không phải liền là vừa ai sợ ai phát giác được phía sau bao phục vướng bận mọn sần đem nó hái xuống ném cho ạ mì đảm bảo lần nữa dẫn đao xông tới hắn lần này thay đổi chiến thuật đối với không phải trí mạng công kích liền trực tiếp không tránh so sánh đao thuật của hắn kỳ thật phòng ngự của hắn cũng không kém khai phát đến bây giờ giai đoạn này ngay cả gặp công kích đều có thể trượt đi một bộ phận đối trận đỏ phờ làm mì ngộ nên càng nhẹ nhõm chỉ bất quá so với bị đánh ai không thích đánh người không phải làm trải qua thời gian dài hắn đều nhanh muốn quên kỳ thật hắn trái cây năng lực tại phòng thủ phía trên am hiểu hơn tuyết không có nửa điểm ngừng dấu hiệu khủng bố như vậy mật độ rất nhanh liền để đóng băng mặt biển rơi đầy tuyết động tuyết động chậm rãi tích lũy thành dày một tầng dày mảnh này tuyết trắng thế giới cùng chung quanh đen nhánh mặt biển kỳ thật đi thành t r ê n lệch rõ ràng không có người phát hiện cái này kéo dài có vài giảm đóng băng mặt biển một mực chậm rãi hướng mộ bệ d i n mũ l ù khu vực trung tâm lưu động chỗ càng sâu mổ bệ dạng mũ lũ hải vực càng thêm cùng bạo các loại cực đoan khí hậu hiện tượng trong này quả thực liền cùng uống nước ăn cơm giống nhau phổ thông chỉ bất quá hiện tại không có tâm tư người là ở trên đây tờ sr u u trung tướng hạm đội các nữ binh đệ nhất sự việc cần giải quyết là muốn xem xét d ề n ằ m căn cứ binh sĩ tình huống còn tốt cũng chưa từng xuất hiện xấu nhất tình huống bất quá cũng kém không nhiều ba chiếc chiến hạm tiếp cận ba trăm người binh sĩ hiện tại còn có thể hành động không đủ một trăm người tăng thêm tàn tật nhân số cũng k chi hai chiếc tàu bảo vệ đã ở vào tổn hại trạng thái các binh sĩ đem bên trong trọng yếu vật tư tư liệu cùng tàn tật binh sĩ mang lên này chiếc tương đối tình huống tốt không ít trên chiến hạm thời gian ngay tại bận rộn bên trong chậm rãi chạy xuôi tại cái này ba chiếc quân hạm ánh mắt không cách nào nhìn thấy địa phương thương thuyền cùng đổ quỵt xuất gia tộc thuyền hải tặc đồng dạng đang không ngừng bận rộn khác biệt chính là một cái là cứu rỗi một cái là cướp bóc chỉ vốn đứng tại thuyền hải tặc bong tàu bên trên hắn đang chỉ huy phân ra đến một đội người t h à n h trừ bong tàu bên trên mặt băng cùng tuyết đ ạ o bất quá nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng là không quan tâm đột nhiên hắn thần sắc khẽ động nhìn về phía bị đ ầ y trời bông tuyết tràn ngập bầu trời đêm không lâu bầu trời đêm xuất hiện hai đạo bay lên bóng người uy vi p h á lô đọc là nơi đó hiện tại là tình huống như thế nào không đợi hai người rơi ổn chỉ b ổ n liền xuất hiện tại bị pha lộ bên cạnh không kịp chờ đợi phải biết tình huống không tốt chỉ b ổ n đại nhân thiếu chủ nơi đó xuất hiện hải quân hải quân ai nha để cho ta tới nói baby năm đẩy ra bị pha lộ thanh âm thanh thúy vang lên thiếu chủ cùng hải quân thiếu tướng mòn sần hai người đánh lên bên kia còn có hải quân đại tướng ạ ảo kỳ gì, còn có một mực đuổi theo chúng ta tờ s u g u trung tướng thanh âm thanh thúy tại dưới bông tuyết để những thứ khác đổ quỵt xuất gia tộc khắp cả người phát lệnh một cái tờ s u g u trung tướng bọn hắn đối thủ cũ cũng không cần nói hiện tại còn có một cái hải quân danh tiếng thịnh nhất thiếu tướng cùng hải quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng chiến lược như vậy phối trí quả thực chính là để bọn hắn tuyệt vọng chỉ vồn một nháy mắt liền nghĩ minh bạch hiện tại cùng đỏ phở là một khối chiến đấu mòn sần hẳn là trước đó xuất hiện tại thương thuyền kiếm sĩ mà hắn có thể ra hiện ra tại đó khẳng định vài người khác không cần phải nói đã giữ nhiều l ã n h ít đe xuống đánh c h ố n g gieo hò lấy muốn đi giúp đỏ phờ làm mì ngộ hải t ậ p nhóm lúc này đi qua không khác muốn chết nếu là bọn hắn tất cả mọi người đều bị bắt lời nói đ ổ q u y ệ t s u ấ t gia tộc liền thật xong hải quân coi như bắt đỏ phờ là cũng chỉ có thể giam lại mà không dám xử tử vậy liền còn có cơ hội chỉ vồn một chút nghĩ thông suốt tất cả khớp đ ố i vì phá lộ cùng baby năm đi này chiếc thương thuyền dò xét tình huống những người khác cấp thật ố c cả đem đặt tất tài vật t lắp u tung, thuyền đều chuẩn lui. y này tùy ề n nơi băng nổ tung. Tất cả thuyền viên đều đi đến vị trí của mình, chúng Bảnh! Gớ là đi đem đi phải tùy thời hủ, h mặt tất trí ta rút t bị cả của vị dày tầng băng bị công kích dư ban nổ ra một cái động lớn ra nước biển từ tầng băng phía dưới tuân ra hình thành một người vì suối phun đem tuyết động chung quanh tất cả đều hòa tan sau đó có mắt trần g có thể thấy tiếp tục ngưng kết thành băng chung quanh nơi này kỳ thật đã có rất nhiều chiến đấu như vậy vết tích xuất hiện tuyết động phía dưới nhìn không thấy tầng băng bên trên kỳ thật đã che kín vết dạn đầy trời dưới bông tuyết hai đạo một cao một thấp bóng người tương đối đứng thẳng nhìn kỹ lại hai người đều trở nên có chút chật vật không chịu nổi mòn sân quần áo trên người thật nhiều địa phương đã trở thành từng khối vải bao quát lồng ngực cánh tay rất nhiều nơi da thịt càng là trần t r ù i bên ngoài còn có không ít địa phương có chút vết máu lưu lại bất quá so với hắn đến đối diện đỏ phở l à mi m ngộ xem ra thụ thương càng nặng tại hắn lộ ra trên bụng còn có một đạo cực sâu vết đao tại mỏn s ầ n đổi đấu pháp về sau đọ phơ lạm m ủ ngộ liền toàn diện lâm vào hạ phong không phải thực lực của hắn không sánh bằng mỏn sần mà là mỏn sần đấu pháp quá lưu manh cũng quá không muốn sống chỉ cần không phải hướng về phía muốn hại đi công kích đại đa số thời điểm không thèm để ý nói rõ chính là lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đ ổ i mạng đọ phơ lạm m ủ ngộ cùng mỏn sần cứng rắn đổi mấy lần công kích về sau mới phát hiện chính mình mắc l ừ a rồi công kích của mình đối phương nhìn như thụ thương không rõ thực tế tất cả đều là g i a hỏa này giả vờ mà chính mình nhận tổn thương thì là thật thụ thương đối phương trái cây năng lực tại phòng ngự đứng dậy quả thực là vô lại hết lần này tới lần khác mòn sần c h ả m kích vô cùng s ắ c bén đọ p h ư lạ mỹ ngộ trái cây là có thể là lấy chữa trị thương thế không giả nhưng làm mòn s ầ n lại không phải người ngu làm sao nhìn người chữa trị thế là đọ p h ư lạ mỹ ngộ liền có chút khó chịu chiến đấu cũng biệt khuất vô cùng đây mới là hắn ở vào hạ phong nguyên nhân chương một trăm tám mươi bảy một lưới đánh tan kỳ thật chiến đấu tiến hành đến hiện tại mức này liền có thể phát hiện mọn sân cùng đỏ phở lạm mỹ ngộ trên cơ bản chính là người này cũng không làm gì được người kia có lẽ hai người có thể phân ra thắng bại chỉ bất quá tuyệt không phải trong thời gian ngắn chỉ thấy liền có thể làm được nếu là đánh lên cái ba năm ngày hoa hiên vàng đều lạnh mọn sân đứng ở nơi đó chung quanh tuyết phảng phất càng rơi xuống càng lớn không ngừng có bông tuyết từ bốn phía rơi xuống muốn thân cận một chút hắn l ạ n h lạnh phiêu tuyết lạc tại hắn l õ lộ ra ngoài trên da thịt một tiên l ệ n h đuốt cảm giác để lý trí của hắn bắt đầu trở về hiện tại xác thực không phải hai người chiến đấu thời cơ chung quanh ác liệt hoàn cảnh đại biểu cho thời gian kéo càng lâu xuất hiện các loại ngoài ý muốn khả năng càng lớn mòn sần có thể nghĩ đến loại tình huống này một bên xem cuộc chiến tờ s u giù trung tướng càng là thấy rõ thấy chiến đấu hai người nhất thời khó mà phân ra thắng bại nàng lên tiếng nói mòn sần tiểu tử nhiệm vụ quan trọng ngươi đi đem đổ quịt xuất gia tộc các cán bộ bắt lại đọp t h ở l à m m ì ngộ g a o cho cụ giản tới đối phó Vùng biển này chúng tựa a vẫn vừa cẩn thận là hơn. .U .U. Lời nói là là lời Tờ S.U.J.U. như tờ s u j u nói tới nhiệm vụ quan trọng bọn họ là hải quân mà không phải hải tặc làm sự tình không thể tùy ý làm vậy mòn sân nhìn về phía đại tướng cụ giản đối với hắn tỏ vẻ một chút ấ y n ấ y cụ giản đại tướng muốn vất vả ngươi cụ giản khoát tay á o không có lên tiếng thân xác bình tĩnh như lúc ban đầu b á t đỏ phở l à mỹ m ngộ đồng dạng là sẻn gỗ cụ cho mệnh lệnh của hắn trong thời gian ngắn ngủi này đỏ phở l à mỹ m ngộ ngay tại nắm chặt thời gian dùng hắn trái cây năng lực chữa trị thân thể này thương thế nhìn thấy cụ giãn lại tiếp nhận xuống tới mòn s ầ n về sau trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh m à qua m ợ mợt tờ còn có thể hay không yếu điểm bích liên lúc đầu một cái đều đối phó không được hiện tại hai cái còn thay phiên tới nhưng mà này còn là hải quân sức chiến đấu cao nhất vừa rồi đã bị nhấn lấy truy một trận hiện tại lại tới hôm nay lần này là muốn triệt để cắm thương thuyền bên kia giống như một mực không có động tĩnh xem ra chỉ vốn hẳn là thành công k h ô n g chế lại cục diện đây coi như là tin tức tốt duy nhất bất quá nếu là trang diện một mực không có đổi mới nơi đó bị hải quân vây cũng chỉ là vấn đề thời gian bởi vì hỏa liệt điều thuyền hải tặc lâu la đã tại một bộ phận tờ suzu ở giữa thủ hạ n ữ binh công kích bên trong liên tục bại lui vừa rồi biểu hiện kịch liệt về sau trở nên giải rác giao chiến âm thanh cũng có thể nghe được nhưng muốn hắn từ bỏ chống lại n à y cho tới bây giờ không phải là phong cách của hắn không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết sẽ có hay không có kỳ tích xuất hiện đ ỏ phờ lạ mỹ ngộ cứ việc tâm tình hâm hực vẫn là lần nữa cùng cụ giản đ ố i tại một h ố i so với trước đó mòn sân cùng hắn chiến đấu hai người đánh có qua có lại náo nhiệt vô cùng thay đổi cụ giản đối đ ỏ phờ lạ mỹ ngộ mấy chiêu về sau liền bắt đầu đem hắn đẻ xuống đất ma sát mòn sần nhìn một chút không còn quan sát những này hắn đưa ánh mắt đặt ở đối diện tì cả cùng vợ gỗ trên thân tựa hồ là cảm thấy mòn sần ánh mắt hai người cũng đem lực chú ý thả ở trên người hắn ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu được cừu hận bọn hắn đều là cùng một chỗ cùng đi a mãn tờ sinh sống mười mấy hai mươi năm đồng bạn có đôi khi người chính là như vậy một loại kỳ quái sinh vật người đối bao nhiêu người vô tội tạo thành vô số tội nghiệt làm như không thấy người tạo thành vô số người cửa nát nhà tan cũng không có cảm giác gì mà khi loại này báo ứng đi tới trên người n g ư ờ i thời điểm n g ư ờ i lại bắt đầu chịu không được chỉ cho phép n g ư ờ i giết người không cho phép người khác phản kháng hoặc là báo thủ đây thật là một loại kỳ quái nói lý thật sự là quen những người này làm đủ cho xấu còn muốn chính mình tự do khoái hoạt thiên hạ nào có loại chuyện tốt này hải quân tác dụng không phải liền là thể hiện tại nơi này trường đao trong tay chỉ hướng đổ quỵt xuất gia tộc hai tên cán bộ tối cao hắc đào tica hồng tâm v ỡ go một cái khác chỉ vươn tay ra đối hai người ngón trỏ dựng thẳng lên sau đó h ỗ lượn làm ra một cái câu ngón tay động tác hoan g n ê n h đến chiến phong tuyết phía dưới mọn sẩn vỡ vụn quần áo hơi có vẻ chật vật thần s ắ c lại tràn đầy kiệt ngạo khinh thường chính là xem thường hai người các ngươi sao đi loại khiêu khích này động tác ai có thể nhẫn húng chi bọn hắn làm đổ quỵt xuất gia tộc cán bộ tối cao tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình tiến một bước nói còn có trước đó cựu hận đâu thu mới hận cũ phía dưới hai người không do dự dẫn thân nào h về phía mòn sần nhưng mà mòn sần tốc độ càng nhanh so với mòn sần tốc độ đến nói vợ gỗ nắm giữ hải quân lục thức rổ c ỡ xỉ kỷ coi như có thể so sánh một chút t h ì cả liền hoàn toàn là tốc độ như rùa xì gẳng vợ gỗ dẫn đầu công kích nhưng mà loại trình độ này công kích đối mòn sần đến nói đồng đẳng với không có hắn ngay cả tránh né một chút ý tứ đều không có công kích trực tiếp từ trên người hắn trực ra tại trên mặt băng nổ tung một cái hố đ ô n g tuyết cùng vụn băng bị chấn động đến tứ tán bay múa mòn sần đã xuất hiện tại vở gỗ bên người đ ệ mòn màu đen thân đao lặng yên không một tiếng động xuất hiện hướng phía cổ của hắn chém tới giống như gió mát thổi mặt lại như tình nhân ở bên thai thấp giọng thì thầm chỉ muốn cứ như vậy say mê xuống dưới nếu như không phải vở gỗ song sắc hạ kỳ đã có chút tinh thông một đao kia liền có thể muốn hắn m ệ n h quy chân phù phong một cây màu đen cây trúc ngăn tại mòn sần đao trước đinh dù cho bao trùm một tầng bật sổ sổ cụ nhưng mà một cây phổ thông thanh trúc cùng mòn sần yêu đao so ra chất liệu bên trên vẫn là kém nhiều lắm tăng thêm mòn sần hiện tại đao thuật cảnh giới màu đen cây trúc chỉ là ngăn cản một chút là mòn m sần trường đao lần nữa chạm kích tới thời điểm cây trúc c ứng thanh mà đ ư ớ c để chống hưu quyền cùng khoan thai tới chậm tì cả nắm đấm đến một cái va chạm mòn sần thân hình hoảng nhoáng một cái mà mang theo tốc độ hình thể mạnh mẽ động năng tỷ cả ngược lại hướng lui về phía sau mấy bước trên lệnh chi lớn có gia tộc cán bộ bệnh chung. trái cây năng lực là mạnh mẽ thế nhưng là cũng phải rõ ràng chỉ có tự thân mạnh mẽ mới càng có thể phát huy trái cây năng lực tác dụng tam đại tướng trái cây năng lực đủ mạnh đi cho dù là bọn hắn cũng có được mạnh mẽ thể thuật cùng hạ kỳ phối hợp với trái cây năng lực đồ quỵt xuất gia tộc tứ đại cán bộ tối cao bên trong trừ vợ gộ thể thuật cùng hạ kỳ đều có không tệ tu vi cái khác ba cái liền kém nhiều lắm ta muốn giết ngươi tì cả là dễ dàng nhất tức giận một cái có thể là trời sinh điều kiện phương diện tự ti hắn là phá lệ mẫn cảm cái kia mòn s â n lời nói để hắn càng thêm tức giận cứu hận giá trị cơ hồ phá trần nhưng mà cũng không có cái gì chứng d ụ n g mười một năm sau kịch bản bên trong hắn chân thân bạo lộ ra về sau đều bị sổ rổ hai ba lần cho giấy mất lại càng không cần phải nói hiện tại cùng mòn sần so sánh tì cạ cẩn thận vợ gỗ kinh hô một tiếng tại tì cạ nổi giận lấy phóng tới mòn sần thời điểm đồng thời cũng từ một bên khác phát động công kích gãy thành hai đoạn thanh trúc bị hắn ném xuống đất hai nắm đấm bọc lấy bật sổ sổ cù hướng về mòn sần đập tới s t dư dùng r a sổ hắn ra tay trước sau đến dẫn đầu đến mòn sần trước mặt quá chậm đồng dạng là sổ dư mòn sần nắm giữ nhanh hơn vợ gỗ không riêng gì bởi vì hắn nắm giữ càng thêm thuần、thủ. hay là bởi vì hắn dùng r a chính là cùng chính mình trái cây năng lực đem kết hợp cải tiến ra cường phiên bản đây mới là tốc độ của hắn vượt qua cùng chiến lược nguyên nhân lại càng không cần phải nói thực lực không bằng hắn vở gỗ cho nên vở gỗ nắm đấm trong không khí đập bay bông tuyết đoá đoá mà chân chính mòn sần đã xuất hiện tại pt cả trước người trăng non lưới liềm sáng lên cho mảnh này bay múa bông tuyết quốc độ mang đến một loại thê m ị cảm giác là pt cả bao tố bay ra ngoài huyết dịch điểm điểm đỏ thám tại trong bông tuyết nở rộ Máu cảm thảm mòn một giác. cái tuyết trung đỏ để đồng được được tươi trắng tượng tàn tỷ Teo tiếng thời thành tiếp tỷ như người lùi kinh giữa cùng cảnh có khắc cạ. cùng cạnh cả chém cạ. noãn này gần như đồng thời văng lên. Vợ không bên sần, bóng không cả. Bành. gỗ bay hô hóa Vợ À, lo bị ở quán tính mang theo vợ gỗ rơi xuống đất còn tốt hắn ở phía dưới cho dáng người khôi ngô cường tráng tỷ cạ làm giám sóc phơi bày nửa người trên tỷ cạ so khỏe đẹp cân đối nhân sĩ còn muốn khoa trường trên lồng ngực một đạo thật dài đ a o thương cơ hồ muốn đem hắn chém thành hai khúc máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra rất mau đưa bên cạnh hắn mặt tuyết nhuộm thành đỏ tươi vợ gộ không kịp nghĩ nhiều đem trên người áo khoác thời sẽ thành vải giúp t ỉ cả tiến hành băng bó cầm máu dựa vào mòn sân y tứ nhưng thật ra là nghĩ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chiến đấu vốn là ngươi chết ta vong dùng bất cứ thủ đoạn nào hắn cũng không để ý trên tay mình lại nhiễm hai cái đổ quịt xuất g a tộc người bệnh hoặc là nói coi như đem gia tộc này tất cả đều hủy diệt một cái cũng không lưu lại mọn sần đều không có gì gánh nặng trong lòng là tờ s u g u trung tướng lên tiếng để hắn bắt sống phải hắn lúc này mới ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem vở gỗ đối tỷ cả tiến hành băng bó một bên khác chiến đấu khu vực đọ phơ là mỹ ngộ đồng dạng tại củ dạn công kích bên trong đau khổ trèo trống tỷ cả kêu thảm cùng vở gỗ kinh hô không thể tránh khỏi để hắn có một nháy mắt thất thần tạo thành kết quả chính là hắn toàn bộ cánh tay trái hoàn toàn bị hàn khí xâm lấn đông thương hiện tại đã không thể lại sử dụng cụ dạn hai người cũng đồng thời dừng tay hắn có chút tâm mệt mỏi g i a hỏa này làm sao luôn luôn muốn làm ra một số chuyện khoảng cách không phải rất xa hai người miễn cưỡng có thể nhìn thấy trong đông tuyết nằm trên mặt đất thân ảnh tì cả chỉ là nỗ lực chống đỡ lấy cả người đã nhanh muốn lâm vào trạng thái hôn mê hải quân thiếu tướng ngọn sẩn ngươi có thể thật là đáng chết ta ta lại có một tên người nhà tổn thương trong tay ngươi đừng để ta tìm tới cơ hội nếu không ta nhất định sẽ làm cho người trả giá đắt đọ p h ở lạ mỹ ngộ nghiến răng nghiến lợi âm thanh truyền đến mòn sần lỗ thai i Hiện nhiên, hiện tại đổ quỷ gia thiếu giận đối tới tới phải giàn tại giữa chợ, nói không chừng hắn hiện tại liền liều người đi, hiếp loại người lời nói chủ nhanh hơn, hận chừng không không chừng hắn chính phở thơ không mòn sần đoán cũng lên Nếu còn càng cùng mòn sần liều mạng. Vẫn là trước quan ngộ. này, người thơ lời nói cũng không cần n quỵt xuất tộc mát. trở, trước tâm lạc đổ đã độ đỏ đe cứu dọa cụ dữ mỹ sẽ là ở ó Uy muốn nói lời liền đi ỉm kẹo đao tầng thứ sáu đi sáng hối đi m ò n sẩn cũng đối đỏ phờ làm mỹ ngộ đáp lễ một câu cũng không nhìn một chút hiện tại cái gì hình thức mình lập tức đều muốn bị truy thành chó chết còn uy hiếp người làm ngươi lời mới vừa nói đáp tạ liền để ta đem thủ hạ của ngươi một mẹ hốt gọn cùng ngươi một khối đưa đến ỉm kẹo đao người một nhà trọng yếu nhất không phải liền là thật chỉnh tế sao không cần cám ơn ta loại sự tình này tại quê hương của ta bọn họ đều sẽ xưng hô ta là khăn còn đỏ t r ư ớ c 188, kết thúc thương thuyền vị trí chỗ g là đỉ ụ dùng năng lực của hắn bắt đầu ở thuyền hải tặc bốn phía đem tầng băng nổ tung bạo tạc ánh l ử a tại thời tiết như vậy phía dưới truyền ra cũng không phải là rất xa nhưng là âm thanh đủ để truyền bá đến cái k h á c thuyền vị trí đã hoàn thành đối đỏ phở làm mì ngộ này chiếc hỏa liệt đ i ể u trên thuyền hải tặc mặt hải tặc tiêu trừ g thượng tá không hiện tại là g chuẩn tướng trong mắt lóe lên một tia ánh sáng mang theo nàng dưới trướng các nữ binh chuẩn bị hướng âm thanh c h u y ể n ra địa phương tiến lên cái này gờ dữ chính là hơn một năm trước kia mòn sần tại tờ sr u dờ u t r u n g tướng gặp phải cái kia tóc ngắn tư thế hiên ngang gờ d thượng tá lúc ấy gờ thượng tá đối hấp dẫn nữ binh mòn sần còn không có bao nhiêu sắc mặt tốt không nghĩ tới bây giờ đã tấn cấp trở thành tổng bộ hải quân chuẩn tướng trên mặt băng bởi vì lúc trước là một bộ gió to sóng lớn dáng vẻ cho nên cho dù là cụ giản đem mặt biển cho đông lại về sau vẫn như cũng là cao điểm chập chúng bất bình Có địa phương đầu sóng co cao vài thước, có sóng địa đầu địa phương phương nhưng lại muốn lom xuống vài lại lom dù ư ớ lớn i Lại hiện tại cho mặc hành thành khó khăn. thêm tạo là quân ban rất đêm, đã d đông đi đường vô trên băng trắng phản quang, vẫn như cũng là vô cùng tuyết mặt tuyết chút ra bạch khăn. khó xạ có là Dù sao đối bình thường nữ binh đến nói trên lệnh có tiếp cận khoảng mười mét chập trùng cùng mặt băng bóng loáng sắc thực đối các nàng tạo thành rất lớn bối rối các nàng lại không biết bay cho dù là hải quân lục thức rổ cờ si kỳ người biết kỳ thật cũng không phải nhiều như vậy như vậy ban đêm đơn độc hành động kia là đối với mạnh mẽ chiến lược đến nói các nàng cùng đỏ phơ l à mỹ ngộ giao chiến mấy năm đối với song phương chiến lược lại quá là rõ ràng lúc này đương nhiên không thể mạo hiểm khinh tiến huống chi đại bộ đội còn lưu tại d 5 căn cứ trên chiến hạm cứu giúp căn cứ binh sĩ cùng một chút quý giá tư liệu muốn đến tiếp sau mới có thể chạy tới thương thuyền vị trí c h ỉ vồn đã tiếp vào trở về bị phạ lỗ cùng baby năm báo cáo quả nhiên bị hắn suy đoán bên trong tin giữ chuyển đến đô quỵt xuất gia tộc cán bộ lao d cán bộ tối cao đi a mãn tờ đã tất cả đều bị kẻ địch đánh giết chết tại này chết trên thuyền buôn đồng thời chết đi còn có theo thuyền mười mấy cái hải tặc cái này đối với còn lại cán bộ không khác sấm xét giữa trời quang lao dê không cần phải nói kia là chiến lược cao nhất mấy tên cán bộ một trong quan trọng hơn chính là cán bộ tối cao đi a mãn tờ theo bọn hắn nghĩ kia là gần với thiếu chủ tồn tại vô địch tồn tại hiện tại cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại một chiếc trên thuyền b u ô n đây quả thực là hoang đường cực độ phải biết bọn hắn từ bắc hải quật khởi những năm này gió to sóng lớn gì chưa thấy qua coi như bị hải quân gờ giật sở tạp họp phỉ sở dài tờ s t u giở ú c h n g .U. tướng một mực truy kích đều không có gia tộc cán bộ xảy ra vấn đề bây giờ đang ở một cái nho nhỏ lật thuyền trong mương cái này làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tin nhưng lại không thể không tin kinh ngạc qua đi chính là trải rộng toàn thân hàn ý đây là sợ hãi không riêng gì đối hành động lần này còn có kẻ địch khủng bố sợ hãi bọn họ trước đó đối với hải quân quái vật di thiếu tướng còn xem thường thậm chí hải quân đại tướng cũng cảm thấy không có gì ghê gớm dù sao bọn hắn tử có thể so với hải quân đại tướng tờ s u j u t r u n g tướng trong tay cũng đào thoát qua vô số lần hiện tại sự thật liền cho bọn hắn van g dội một bàn tay bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cán bộ tối cao tại cái kia hải quân quái vật thiếu tướng trong tay đều không có lật ra hoa gì tới cứu bị ấn chết trên mặt đất lại càng không cần phải nói hiện tại thiếu chủ nơi đó còn xuất hiện hải quân sức chiến đấu cao nhất hải quân bản bộ đại tướng hiện tại bọn hắn cũng sẽ không cuồng vọng tự đại liền cho rằng hải quân đại tướng không gì hơn cái này một cái hải quân thiếu tướng liền có chiến lược như vậy đại tướng khủng bố có thể nghĩ làm sao bây giờ chỉ vồn đặc nhân nơi này hải tặc mặc kệ là cán bộ vẫn là phía dưới lâu la cũng bắt đầu lòng sinh tuyệt vọng không biết như thế nào cho phải vô luận như thế nào quân tâm không thể loạn chỉ bổn thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là giữ lại sinh lực thủ hạ người tuyệt không thể tái xuất chuyện nếu có thể trước hết đào t à u lại nói lúc này không biết ai phát hiện ra trước trên bầu trời thấp đen tầng m â y bắt đầu hạ lên mưa đã đến từ vừa mới bắt đầu chỉ có bóng bàn lớn nhỏ chỉ chốc lát liền biến thành bóng rổ lớn nhỏ giống như là từng cái đại tảng băng từ không trung bị bỏ xuống tiếp lấy mưa đã càng biến càng lớn có thậm chí có thể so với một chiếc thuyền chỉ lúc đầu mặt băng cũng bắt đầu bị to lớn mưa đá nện n ớ c đồ quỵt xuất gia tộc các cán bộ tất cả đều đem tinh lực đặt ở xảy ra bất ngờ cực đoan thời tiết bên trên các loại công kích hướng phía hướng trên thuyền rơi đập mưa đá mà đi lấy bảo đảm thuyền sẽ không xảy ra vấn đề vợ gộ vừa giúp đỡ tỉ cả xử lý xong vết thương còn đến không kịp làm sự tình khác thời điểm m ỏ n sần đột ngột xuất hiện tại bên cạnh hắn lăng không một đao chém xuống hắn chỉ tới kịp n â n g lên cánh tay đón đỡ và n h cả ngươi bị mọn sần chém bay ra ngoài mòn s ầ n không người bắt lấy tỉ cả cổ nháy mắt sau đó xuất hiện tại tờ suzu trung tướng bên người đem tỉ cả ném trước b ắ t một cái tờ suzu trung tướng ta lại đi đem một cái khác cho ngươi bắt tới mòn s ầ n lời còn chưa dứt tại chỗ liền nổ ra một cái h ô to hắn người lại xuất hiện tại vở gỗ trước người đến ngươi đao thuật cao thủ mạnh mẽ thể bây giờ ở địa phương nào đó chính là làm đao thuật của hắn đến cảnh giới nhất định về sau tiện tay chém ra công kích liền tiếp cận người bình thường khai phát đại chiêu sử dụng một câu đơn giản sáng tỏ nói chính là bình a bổ sung chân thực tổn thương đối phó lên thực lực so với mình thấp người càng là mọi việc đều thuận lợi cho nên mòn s ầ n lần nữa đối chiến v ở gỗ thời điểm v ở gỗ bắt đầu bị toàn bộ hành trình treo lên đánh mòn s ầ n bật sổ sổ cụ khai phát cùng v ở gỗ còn t r ê n l ệ n h không nhỏ nhưng là lưỡi đao của h ắ n lợi đao thuật mạnh v ở gỗ cho dù là bật sổ sổ cụ đã tinh thông hắn tại tiếp mòn s ầ n chạm kích thời điểm vẫn phí sức hải quân bên trong mấy năm kiếp sống để vợ gỗ tiến hành hệ thống huấn luyện càng làm cho hắn học song hải quân lục thức d ổ cờ sĩ kỳ thể thuật tinh thâm kéo theo hạ kỳ mạnh mẽ đơn thuần so thực lực mọn sần cảm thấy vợ gộ mạnh hơn so với cái khác ba cái cán bộ tối cao không ít đây mới là hắn còn có thể nỗ lực tại mọn sần thủ hạ trèo chống nguyên nhân nếu là đổi những người khác tốc độ theo không kịp thể thuật không được phòng ngự kém đối với mọn sần đến nói chính là mấy đao chuyện bất quá vợ gộ cũng đã bắt đầu chống đơ hết nổi hắn trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo bị lao yêu cắt chém vết thương một giây sau nói không chừng liền sẽ bị thua cùng v ờ gộ đồng dạng cảnh nội chính là đổ quỵt xuất gia tộc thiếu chủ đỏ phở làm m ì ngộ cùng cụ dạn chiến đấu đỏ phở làm m ì ngộ đã là dùng r a tất cả vô liếng vẫn bị cụ dạn nhấn trên mặt đất ma sắt đến hoài nghi nhân sinh lúc này đỏ phở làm m ì ngộ vô cùng chật vật trên người màu hồng lông vũ áo khoác sớm cũng không biết chạy tới nơi nào ba mét ra mặt thân cao thân thể có một phần ba bộ vị đều treo băng xương hàng khí từ những địa phương kia không ngừng toát ra mắt thấy cũng nhanh đến cực h ạ lại một lần né tránh không kịp về sau cụ i à n đột ngột phải xuất hiện tại bên cạnh hắn a i sợ đóng băng thời khắc vô cùng kinh khủng hàn khí xuất hiện thu hàn khí ảnh hưởng đỏ phở làm mì ngộ so trước đó chậm chạp rất nhiều không kịp né tránh cả người liền bị hoàn toàn băng phong không sai biệt lắm cùng một thời gian mòn sần cũng muốn kết thúc chiến đấu vợ gộ tại miễn cưỡng ăn mòn sần vô số lần chém thường về sau trên thân thể che kín vết máu Hởi xuống trường bảo về sau hắn bên trong âu phục đã so mòn sần còn muốn càng thêm phế phẩm quy chân mang một điểm hàn mang đống nhiên xuất hiện vợ gỗ sắc mặt đại biến đã tới không kịp tránh mở lục thức rổ c ỡ xỉ kỳ chi c ả mi e vô ý thức đem ngực muốn hại rời phốc thử thân đao lúc trước ngực nhập phía sau l ư n g ra sau đó trường đao rút ra vợ gỗ trên ngực xuất hiện một cái cùng lao yêu thân đao cực độ phù hợp vết thương vết thương tại vợ gỗ trái tim bên cạnh chạy hướng một chút chỉ là đâm xuyên lá phổi mặc dù bị thương nặng nhưng không đến nỗi tới chết vợ gỗ quỳ một chân trên đất cũng không hề hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ không giống như là bị đông lại đỏ p h ở làm m ị nổ n cả người tại b ă n g bên trong muốn động một cái ngón tay đều là xa xỉ mòn sần tiến lên muốn bắt lấy vợ gỗ thời điểm đột nhiên một khối to bằng đầu nắm tay mưa đá nện ở trước mặt của hắn ngay sau đó từng khối mưa đá thay thế bông tuyết phích lịch soạt rơi đập dưới chân chiến đấu đã lâu tầng băng cũng không ngừng chuyển đến răng rắc c m thanh mòn sân một cái lấp mình trở lại tờ suzu cùng cụ dàn bên người nóc sau lưng tờ s u z u ả u mỹ lộ ra đối mòn sân quan tâm biểu lộ chỉ bất quá hiện tại mòn sân bọn hắn đều tại nhìn lên bầu trời to lớn vô cùng mưa đá xuất hiện liên tiếp nện ở mặt biển ngưng kích tầng băng bên trên phát ra tiếng vang ầm ầm chúng ta đến mộ bệ dàn mũ lủ chỗ sâu hải vực lần này hỏng bét mòn sân vừa đem đầu đỉnh một khối cự vô bá tảng băng chém thành m ả n h vụn theo t suzu trung tướng dưới chân tầng băng hoàn toàn vỡ ra chỉ thấy toàn bộ to lớn tầng băng từ phía trước vỡ ra trong nháy mắt liền làn tràn ra không biết bao nhiêu mét vỡ ra khe hở chỗ vô số cột nước phóng lên tận trời c ú g i à n đứng ở phía trước tất cả tuân hướng nơi này nước biển cột nước tất cả đều bị đóng băng lại nhưng mà một giây sau lại có vô số cột nước x u n g ra tại cột nước mặt khác toàn bộ mặt biển giống như là vỡ ra một cái miệng lớn giống như vực sâu giống nhau khủng bố dưới chân mặt băng tất cả đều là răng rắc rung động âm thanh hỏng bét chúng ta phải nhanh về thuyền như vậy hải vực không có thuyền rơi vào trong b i ể n trừ chúng ta mấy cái các binh sĩ cơ hồ không ai có thể sống sót tờ suzu sắc mặt cũng khó n h ì n nàng ngữ tốc cực nhanh an bài c h u y ệ n mòn sần tiểu tử người đi dê năm căn cứ quân hạm phải tất yếu cam đoan các binh sĩ an toàn cụ dạn cái khác đuổi bắt binh sĩ liền toàn bộ giao cho người tìm về lúc này tờ suzu ngữ khí quả quyết vô cùng đến nỗi bị đóng băng đỏ phở làm mì nổ cùng vỡ gỗ bọn họ đã không lo được cụ giản cũng tranh thủ thời gian đáp ứng giờ khác này ánh mắt của hắn nơi nào còn có lười biếng bộ dáng một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa hắn hướng về phía các nữ binh chiến đấu phương hướng mà đi đây chính là cụ giản cùng xạ cạ rủ kỳ khác biệt nếu như là ạ kẽ nụ lúc này hắn nhiệm vụ thiết yếu tuyệt đối là trước tiên đem đỏ phở l à mì m ngộ bắt giữ lại nói đến nôi cứu vớt binh sĩ vậy khẳng định là muốn xếp tại phía sau mòn sân đồng dạng nghe theo tờ su g u mệnh lệnh hắn một thanh nắm ở bên cạnh a mi một cái nhảy vọt tiện tay bổ ra ngăn tại trước mặt to lớn mưa đá cả người hướng phía dê năm quân hạm phương vị đi nhanh mặt băng nước ra một bên khác bị vô cùng băng hàn khối băng bao vây lấy đỏ phở làm mì n ổ phụ cận mặt băng cũng bắt đầu vỡ vụn một cơn sóng vọt tới toàn bộ khối băng bị cuốn đi đ ỏ phở lạ khoảng cách không tính xa vỡ gỗ cả người muốn rách cả mí mắt hắn hoàn toàn không để ý trên người mình bị thương sụt dùng ra cả người lập tức xuyên qua sóng biển nhập thân vào cái kia to lớn khối băng bên trên theo sóng biển biến mất không thấy gì nữa cùng một thời gian vô số ngoại ý muốn phát sinh ở mảnh này phong vân khó lường hải vực cho trận này dự m g ư đã lâu chiến đấu vẽ lên không quá viên mãn dấu chấm tròn hết thể kết quả đều hướng phía không thể dự báo phương hướng mà đi c h ư ơ một trăm tám mươi chín lệnh treo giải thưởng bầu trời xanh như mới rửa thỉnh thoảng có mấy cái chim biển bay qua xanh t h ẳ m dưới bầu trời là gió em sóng lạng mặt biển nhìn qua là một phái hòa bình cảnh tượng nếu như nói có cái gì sẽ có vẻ đột ngột cũng chính là trên biển hành xử lấy mấy chiếc hải quân chiến hạm xem ra có chút vô cùng thê thảm cầm đầu là một cái cánh buồn bên trên viết thật to tờ sr -U, u chữ chiến hạm xem ra chỉ là có chút địa phương xuất hiện tổn thương nho nhỏ mặt khác một chiếc hơi lạc hậu nửa cái thân vị v u ồ n mặt rách rách dưới dưới mơ hồ còn có thể nhìn thấy dê năm tiêu chí chiến hạm này thật là không đành lòng nhìn thẳng không riêng gì to lớn cánh buồn không ít địa phương lộ ra lô rách toàn bộ thân thuyền cảng là nhiều chỗ tổn hại còn có một số địa phương bị hỏa lực t h i ê u đốt qua cháy đen vết tích khoang tàu liền lại càng không cần phải nói khắp nơi đều là vỡ vụn t ấ m ván gỗ cùng các loại lộn xộn vỡ vụn đồ vật không riêng thuyền như thế trên thuyền không ít binh sĩ cũng đều đánh lấy băng vải ngẫu nhiên đụng phải một hai cái thiếu cánh tay cụt chân cũng không tính mới mẻ không cần phải nói chính là một bộ no bụng trải qua chiến hỏa bộ dáng cầm đầu tờ s u j u trung tướng chiến h ạ m bong tàu bên trên gỡ chuẩn tướng ngay tại hồi báo tình huống trải qua thống kê tối hôm qua bởi vì đột nhiên đến khí trời ác liệt mà mất tích binh sĩ mười hai người chiến đấu bên trong thụ thương bảy người tử vong ba người đến nỗi dê năm căn cứ bởi vì tư liệu thiếu thốn không thể hoàn toàn chính xác thống kê thương vong nhân số nơi này chỉ có không quá chính xác số lượng trong đó tổng số người cộng lại chừng hai trăm chín mươi người may mắn còn sống sót nhân số một trăm linh sáu người ở trong đó trọng thương có hai mươi tám người vết thương nhẹ ba mươi lăm người c h ú n g mất tích cùng tử vong nhân số ước một trăm tám mươi người cái khác tổn thất bởi vì toàn bộ thương thuyền đều mất đi tung tích những này không có cách nào thống kê còn có tờ sruru khoát tay h á o để gớ dừng lại báo cáo tốt rồi gớ dừng người đi dẫn người chấn ăn một chút các binh sĩ tờ s u g u r u trung tướng sắc mặt cũng không dễ nhìn kịch bản bên trong liên quan tới binh sĩ dân chúng thương vong hình tượng tất cả đều là l ư a qua thế giới chân thật bên trong cho dù là gặp qua vô số tử vong lão binh tại mặt đối với vấn đề này lúc cũng khó tránh khỏi sẽ có thống khổ cảm xúc chỉ là chiến đấu nào có không sinh ra thương vong đây mới thực sự là thế giới những cái kia không riêng gì lạnh như băng số lượng mà là từng đầu hoạt bát sinh mệnh nhiệm vụ lần này bởi vì loại này cực đoan thời tiết không có triệt để hoàn thành bất quá đổ quỵt xuất gia tộc trên cơ bản bị phế một nửa dưới trướng hải tặc không nói dù cho tiêu diệt xong cũng có thể rất nhanh triệu tập một nhóm nhưng là cán bộ tổn thất đối với đối phương đến nói tuyệt đối là thương cân động cốt bốn cái cán bộ tối cao vừa chết mỗi lần bị bắt được còn lại hai cái cũng có một cái trọng thương cùng đồng dạng trọng thương đỏ phở làm mì ngộ sinh tử không biết tối thiểu nhất sau này một đoạn thời gian không có cách nào mới gây sóng gió bất quá kèn dô kín mất đi cũng là một chuyện phiền thoái mặc dù không rõ đ ổ quỵt xuất gia tộc gia tộc đánh chính là cái gì chú ý tóm lại còn cần bảo trì chú ý mòn sần t i ể u tử ngươi là sự kiện lần này bên trong tham dự nhiều nhất còn cần ngươi cùng ta về bản bộ cùng nhau báo cáo tình huống về sau ngươi lại về dê ba căn cứ không có vấn đề tờ s lu giờ u trung tướng ta nghe theo an bài mòn sân lúc đầu cũng là dự định muốn trở về bản bộ một chuyến dù sao còn có một số chuyện quan trọng phải xử lý mã gì nệ p h ò đại đa số thời điểm bến cảng chỗ trên cơ bản đều là thuyền tới thuyền hướng bận rộn không ngừng hải quân nguyên soái văn phòng kỳ thật có cái cửa sổ liền có thể nhìn thấy bến cảng chỗ lui tới ra vào thuyền chỉ bất quá đại đa số thời điểm s ẻ n gỗ cũ đều là tại bàn làm việc của mình đằng sau làm việc lúc rảnh rỗi mới phải đứng ở phía trước cửa sổ nhìn một chút cảnh tượng bên ngoài s e n gộ củ từ phía trước cửa sổ xoay người lại đi trở về đến bàn làm việc của mình bên cạnh từ phía trên lấy ra hai tấm tư liệu đưa tới làm việc t r ư ớ c mang theo c h u n g dê rừng miệng bên trong be bê be dê rừng gọi hai tiếng đem tư liệu nhai nuốt lấy nuốt xuống trong bụng cái này đỏ p h ở làm mỹ ngộ chúng ta quả nhiên vẫn là khinh thường hắn c h ắ c không được chọn mổ bệ dạng mũ lụ vùng biển này độc thủ dù cho tại loại tình huống này làm việc y nguyên nghiêm mật như vậy sen g o cũ ngồi tại vị trí của hắn mở miệng chuyện đã sớm hướng hắn báo cáo qua lúc này bất quá là mòn sần cùng tờ suzu trung tướng đem kỹ lưỡng hơn chi tiết đồ vật một lần nữa sửa sang một chút đến nỗi cụ dạn trở thành hải quân đại tướng về sau kỳ thật đồng dạng nhàn không xuống cũng không biết lại bị phái đi chấp hành nhiệm vụ gì bất quá đi qua hai ngày này vẫn không có đổ quỵt xuất gia tộc tin tức xem ra đỏ phờ l à m m ì ngộ thụ thường không nhẹ sen g o cũ ngồi trên ghế tay không ngừng vớt vớt cái cằm bím tóc hồ tờ i miệng nói ế p tục mở s u n ngộ tiền nã đến ngàn vạn, không, đến ngàn vạn, cũng thưởng nhân đem đem treo làm mì thêm thêm mặt phở xếp khác thưởng vở gỗ trong, bộ truy vật trực tiếp ức ức ức, khác cán cũng vào treo bên những tăng cấp. dờ u ngồi trên ghế gật đầu đồng ý s ẻ n gỗ cụ lời nói sắp thực hẳn là tăng lên đối với hắn chú ý một người như vậy quá nguy hiểm lần này hắn mặc dù bị cụ dạn làm bị thương tại nguy hiểm thời tiết hạ bị cuốn vào trong biển nhưng ta tin tưởng hắn không dễ dàng như vậy chết ta sẽ còn tiếp tục đối bọn hắn bảo trì chú ý còn có bắt được hai tên cán bộ ta sẽ đích thân theo vào đối bọn hắn thẩm vấn tranh thủ lần sau đem bọn hắn một m ẹ hút gọn người tốt sống không lâu hai họa để lại ngàn năm mòn sần cảm thán hắn đồng dạng không cảm thấy đỏ phờ làm mì nổ cứ như vậy xong đời nếu như ra họa này dễ dàng như vậy liền xong đời vậy hắn sớm đã bị tờ suzu cho bắt đến tốt chuyện này liền vất vả tờ suzu n g, -G ư ơ i s e n g o cù nghe tờ suzu lời nói cũng không có cái khác ý kiến trực tiếp tán thành lúc này lại nhìn về phía mòn sần mòn sần tiểu tử ngươi lần này biểu hiện rất không tệ xem ra thực lực lại tiến bộ không nhỏ cắc cặn còn có bản xoáy chim s e n g o cù lao đầu có bản xoáy chim mòn sần tiểu tử mới lại như hổ thêm cánh lao yêu răng rắc răng rắc nuốt mất từ mòn sần trong tay giành được xe bê ây biểu hiện ra chính mình tồn tại cảm tỏ vẻ chính mình cũng có công lao thật lớn Ẩm. mòn sân một quyền nện ở lão yêu trên đầu gọi sẻn gỗ cù nguyên x o á i không biết lớn nhỏ ra hỏa lao yêu hiện tại rất biết chọn thời cơ vừa rồi ba người đàm luận chính sự thời điểm ra hỏa này một mực không có mở miệng hiện tại nhanh n ó i xong liền nhảy ra phơi b ả y một ít chính mình tồn tại cảm ngươi cùng gặp lao đầu có thể gọi bằng cái gì bản x o á i chim không thể để cho lao yêu cứng cổ liếc xéo một chút mòn sẩn cho hắn nói xấu quả nhiên mòn sân nhìn thấy sẻn gỗ cù mặt bắt đầu biến đen hắn một phát bắt được lao yêu cổ trên nắm tay một cỗ không màu khí tức quấn quanh liên tục mấy lần nện vào lao yêu trên đầu để nó hứa ra kim tinh đem ngươi lời nói mới rồi lập lại một lần nữa bà bá ta sai đều là gặp lao đầu một người tê ơ với ngươi không quan hệ việc này bản xoáy chim làm chứng mòn sân nhìn về phía im lặng s ẻ n gỗ cụ cười nói s ẻ n gỗ cụ nguyên xoáy ngươi nghe thấy là g i a hỏa này nói xấu ta hướng ta như thế kính già yêu trẻ hải quân nhan giá trị đ n g đương sao lại thế tốt rồi tốt rồi ngươi cùng gặp tên hốn đản kia liền không có một cái tốt sen gỗ c ủ không cao hứng đánh gãy mòn sần không định lại khen cái này cho điểm ánh nắng liền sán lạn ra hỏa ngươi nói một chút ngươi mang tới cái kia phiền phức muốn an bài thế nào sen gỗ c ủ nói là bị mòn sần cùng một chỗ mang về tổng bộ hải quân a mì đây chính là vương quốc công chúa lúc đầu muốn tặng cho thiên long nhân làm thê tử bây giờ bị mòn sần cho tiệt hồ đi qua mòn sần gãi đầu một cái kỳ thật đã có một chút dự định hiện tại vừa vặn nói thẳng ra ta đã đem nàng cụ thể tin tức đều nói cho nàng hiện tại là chính nàng không nguyện ý đi m à gì. ngươi nói ta cũng không thể đem người đưa vào hố lửa cho những cái kia rác rưởi trà đạp đúng không hiện tại thương thuyền đoán chừng cũng sớm đã chìm đến đáy biển vừa vặn không có chứng cứ ta định đem a mi đưa đến trại tân binh một năm sau lại nhìn lựa chọn của nàng ngươi tiểu tử này sẽ không là nhìn lên người ta mỹ mạo đi sen g o củ thần sắc h ầ nghi nói đúng đúng b ả n x o á y chim cũng cảm thấy hắn nhìn lên cái kia giống cái hiện tại toàn thân tản ra ho m o n hôi chu a vị lao yêu tại phát biểu ý kiến thời điểm đã bay đến sẻn gỗ cụ dê rừng trên thân mòn sần sạ mặt lại cái này lao yêu thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh muốn ăn đòn đến mức nhất định làm sao có thể không có chuyện ta là hạng người như vậy sao lần này không riêng sẻn gỗ cụ ngay cả tờ s u giơ u ánh mắt đều nhìn hắn trong mắt ý tứ kỳ thật rất rõ ràng có phải là chính ngươi trong lòng không có điểm b í số phải các ngươi nói cái gì chính là cái gì ai bảo người ta là thật x i n h đẹp đâu cái này nếu là cái cùng bít m o n g này người một nhà giống nhau ta quan tâm nàng đi chết mòn sần quyết định nhịn xuống một hơi này đến nỗi lao yêu trở về lại cùng nó tính số sách nếu thật náo động không chịu nổi kỳ thật là chuyện thường xảy ra bởi vì nơi này đoàn hải tặc đúng là nhiều vô số kể bất quá có thể tại mảnh này trên đại dương bao la bị người ghi nhớ kỳ thật cũng liền như vậy giải rác mấy cái mười ngón đều có thể đếm được gần nhất lại có đại tin mới truyền khắp new york đồ quỵp xuất gia tộc tập kích hải quân hộ vệ tẻn rổ kín hộ vệ thuyền cướp đi nộp lên cho thiên long nhân tẻn rổ kín đồ quỵp xuất gia tộc thiếu chủ đ ọ phợ lạ m mi ngô tiền truy nã từ ba bố đức trực tiếp tăng tới sáu năm ước n à y dưới trướng hải tặc cán bộ cũng đều toàn bộ dâng lên một cái cấp bậc nhảy lên trở thành một cái tiền truy nã siêu một tỷ đại hải tập đoàn tin tức này mặc dù là đại tin mới nhưng là chân chính gây nên sóng to gió lớn chính là hải quân thả ra tin tức đọ phờ là làm h ủ ngộ thụ thương nghiêm trọng ít nhất phải tu dưỡng một tháng đây mới là để cái khác đoàn hải tặc hưng phấn tin tức một cái trọng thương ra hỏa cùng giá trị không đếm được tài vật cái này giống tiểu nhi cầm d i n n ộ n nhịp chuyện trần t r ù i r ụ hoặc đối với bất luận cái gì đoàn hải tặc đến nói đây đều là một khối màu mỡ vô cùng khối thịt đây là hải quân dương y ê u nhưng là không có mấy cái đoàn hải tặc có thể nhịn được loại này dụ hoặc tại một cái chất gỗ kết cấu gian phòng một cái toàn thân tản ra khí tức khủng bố to lớn thân ảnh liền ngồi xếp bằng ở đây cái chán hai bên sừng cong xem ra tựa như lợi kiếm hắn ôm đồm trong tay to lớn rượu hồ lô hướng miệng bên trong dùng sức cực một hớp rượu một cái tay khác trên lòng bàn tay báo chí tựa như trang giấy giống nhau bị hắn nắm ở trong tay kèn rô kín đọp p h ở lạm bị ngộ c ò n tưởng rằng là cái gì kinh người đại tin tức đâu to lớn thân ảnh đem báo chí tiện tay nắm thành một đoàn lần nữa ực một hớp rượu lên tiếng nói đi nói cho giác tên kia đem cái này gọi đỏ phở là cái gì tiểu tử còn có tẻn rổ kín cho lão tử mang về để hắn cho lão tử làm thủ hạ gian phòng bên trong phụ trách cho ma thần bình thường nam nhân rượu hồ lô trang rượu lâu la nghe được nói tranh thủ thời gian ứng thanh vâng cải đồ đại nhân ta lập tức liên hệ giác đại nhân chương một trăm chín mươi giác cùng rổ kè giác làm cái đồ bách thú đoàn hải tặc đại chiêu bài tam đại thai họa một trong nạn hạn hán là sớm nhất một nhóm đi theo tại cải đồ trên thuyền hải tặc người Nói lên nạn hạn hán tồn tại, liền không thể không nói tính tại, thể không cách, không rắc đây là một cái trong í n tình phần tàn h mười bạo ê n bản như không còn, không ngọn cơ có cỏ, c sẽ đem một hết thể phá hư hầu h ê n n được ư xưng ờ i nạn hạn hán. là đầu â y là một trong cái đ chỉ có bắp thị tàn bạo ra hỏa làm việc chỉ án sở thích của mình hoặc là cái đ ồ mệnh lệnh sẽ không có kế hoạch gì hết lần này tới lần khác võ lực vô cùng cường đại lại càng không cần phải nói theo cái đồ đăng lâm tứ hoàng về sau càng là thanh danh lan xa tại lưu ớt nơi này là không thể nhất t r e o chọc ra hỏa một trong tiếp vào cái đồ mệnh lệnh về sau giác không chút do dự liền xuất lĩnh chính mình voi ma mút thuyền hải tặc trực tiếp xuất phát lúc này giác có còn hay không là kịch bản bắt đầu sau hợp tác với đỏ phở là mì m n g ổ có thêm thời kỳ hiện tại đỏ phở là mì m n g ổ còn chưa có tư cách cùng cái đồ hợp tác hiện tại hắn cũng chỉ bất quá vừa mới bắt đầu thanh danh van g dội thôi so sánh hắn mặt ngoài thân phận có lẽ thế giới ngầm thân phận còn càng có thể bị những người này biết được làm thế giới ngầm vương giả đương nhiên cũng chỉ là nửa trước đoạn thế giới ngầm vương giả d ù kẻ cái tên này rắc vẫn là nghe nói qua hiện tại cái đồ ý là muốn để đỏ phờ l à mì m ngộ gia nhập vào chính mình đoàn hải tặc rắc mặc dù sẽ không vi phạm cái đồ mệnh lệnh nhưng là làm một chiến tranh của nhân hắn đã nghĩ kỹ nếu là nhìn thấy tên kia nhất định phải thử một chút hắn c â n lượng sáu ước năm ngàn vạn tiền thưởng cũng không phải số lượng nhỏ phải biết hắn hiện tại tiền thưởng cũng bất quá là b ả y ức một cái vừa tới lưu không lâu ra hỏa có tài đức gì tiền thưởng có thể cùng chính mình so sánh giác đương nhiên muốn nhìn một chút ra hỏa này có đủ hay không tư cách đến nỗi làm sao tìm được người nói thật vấn đề này hoàn toàn chưa từng xuất hiện tại giác trong đầu qua lấy tính cách của hắn làm sao cân nhắc những này bất kể như thế nào lao đại lên tiếng trước mãng đi qua lại nói đến nỗi có thể hay không tìm tới người căn bản không tại phạm vi suy tính bên trong đoàn hải tặc bị ắt đệ nhất trí tướng quả nhiên danh bất hư truyền cu c ả lẹt vương quốc đã từng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc chi một vì cái gì nói là đã từng đâu chuyện có thể truy tố đến hai mươi năm trước cu c ả lẹt đã từng là cái màu mỡ quốc gia kiến quốc lịch sử thậm chí gần một trăm năm đệ nhất củ c ả lẹt vương quốc quốc vương chính là phát hiện trước nhất hòn đảo này đồng thời từ hòn đảo này bên trên phát hiện đại lượng quạng sắt số lượng dự trữ cho nên hắn chiếm cứ hòn đảo này chậm rãi đem quốc gia phát triển nếu như nói chỉ là đơn thuần quạng sắt mặc dù cũng có thể kéo theo một quốc gia phát triển nhưng là muốn nói nhiều g i à u có khả năng này cũng không lớn dù sao ngươi không thể lập tức liền đem quạng sắt cho khai quần xong đi cũng nên vì về sau sinh tồn dự định mà ở củ cạ l ạ n tam thế thời điểm phát hiện một loại hàm lượng đặc biệt thiếu cộng sinh kim loại những người sau này đem nó mệnh danh lạc dồn v ò n phở à mỏ chính là loại này khoáng sản phát hiện để quốc gia này bắt đầu giàu có dồn v ò n phở à mỏ là một loại chế tạo đao kiếm tuyệt hảo vật liệu rất nhiều danh đao chế thành cũng là bởi vì bên trong thêm không ít loại tài liệu này cu cạ lẹt vương quốc phát hiện loại này khoáng sản về sau hấp dẫn đại lượng kiếm sĩ đến quốc gia này đến cho quốc gia kinh tế mang nhanh chóng phát triển nhưng mà khoáng sản trung quy là có hạn tại 20 năm trước theo khoáng sản khai thác hoàn tất toàn bộ quốc gia kinh tế trụ cột lập tức đứt gãy lại không có vật gì khác có thể cứu vãn sống mơ mơ màng màng vương thất cùng quý tộc các phú thương lập tức mất đi đáng giá nhất dựa vào đồ vật treo trống hai năm về sau không cách nào gánh chịu tẻn rổ kín mức từ đó bị khu trục gia gia nhập liên minh quốc thế là toàn bộ vương quốc bị mơ ước hải tặc nhóm công phá trở thành hải tặc nhạc viên có môn lộ phú thương quý tộc cùng vương tộc thật sớm liền chuyển rời đến quốc gia khác chỉ có cùng khổ bình dân còn lưu tại nơi này cuối cùng nơi này hoàn toàn trở thành hải tặc nhóm nhạc viên kẻ phạm tội thiên đường toàn bộ hòn đảo tràn ngập hỗn loạn bạo lực chờ một chút hết thể nghĩ đến hoặc là nghĩ không ra tội ác tại hòn đảo này bên trên có tiền nhất cùng an toàn nhất sẽ không xảy ra vấn đề người là bác sĩ toàn bộ hòn đảo chỉ có vị trí trung tâm nhất có cái bệnh viện đây là mười mấy năm trước một cái đại hải tặc đoàn thuyền ý ở đây mở không phải là bởi vì mọi người tôn kinh bác sĩ mà là tại cái này hỗn loạn địa phương chỉ có bác sĩ mới là bọn hắn thủ thường sống sót duy nhất hy vọng cho nên ở trên đảo cũng có một cái quy c ủ bất thành văn ai cũng không thể tại bệnh viện phạm vi bên trong đ ộ n g thủ nếu có phạm nhân kia tuyệt đối sẽ bị tất cả mọi người hợp nhau tấn công dưới trời chiều một cái cao lớn to con nam nhân xuất hiện tại bệnh viện bên ngoài hắn khoác trên người cũ nát mũ trùm áo choàng đem cả người che đến kín mít xem ra vô cùng thần bí thân ảnh của hắn thẳng tắp túi đầu đi đường không có một người có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn không để ý đến chung quanh thăm dò ánh mắt thân ảnh cao lớn không có bất kỳ cái gì dừng lại đi tới cửa bệnh viện ngoài cửa lớn ba nhóm đại khái m ư ơ i năm sáu người đều tại nhìn chằm chằm bệnh viện cửa chính lão đại điều tra rõ ràng gia hỏa này không phải nơi này lão nhân tuyệt đối là mấy ngày gần đây nhất mới đi đến trên cái đảo này lớn nhất một đám bảy người đội ngay tại thảo luận đi tới thân ảnh nhìn những người này ăn mặc khí chất không cần phải nói là một cái phạm tội đội gia hỏa này hẳn là ở tại vứt bỏ khu mỏ quạng bên kia nơi đó quạng mỏ phong phú tùy tiện tìm một chỗ trốn đi đều rất khó tìm đến chúng ta trước đó theo dõi hắn chính là trong n à y mất dấu hắn mỗi ngày sớm tối đến bệnh viện hai chuyến mua thuốc xem ra tuyệt đối không phải mua cho chính mình quặn mỏ nơi đó khẳng định có một cái hắn muốn chiếu cố bệnh nhân lão đại liên tục năm ngày người này có thể liên tục năm ngày mua được thuốc nhất định là cái đại d ê béo hôm nay muốn hay không làm cái này một phiếu nói chuyện ra hỏa ánh mắt sáng lên giống như đại lượng tiền tài đang ở trước mắt giống nhau được xưng lão đại nam nhân cũng đồng dạng mắt buốc kim quang bất quá hắn có thể trở thành lão đại không riêng gì võ lực đầu não ở đây đồng dạng cũng là vật rất quan trọng một mực cùng chúng ta không hợp nhau này hai nhóm gia hỏa cũng nhìn lên người này chúng ta cứ chờ một chút để bọn hắn trước giúp chúng ta thăm dò kỹ ta luôn cảm thấy một người như vậy dám ra đây không tốt như vậy gây nếu là đến lúc đó bọn hắn có thể cướp được chúng ta liền ra ngoài kiếm một chén canh nếu là bọn hắn không phải là đối thủ chúng ta cũng đúng lúc trốn qua một kiếp lão đại anh minh t r u n g quanh vây quanh mấy cái tiểu đệ kịp thời đem ngông ngựa đưa lên Đồng dạng một màn phát sinh một mặt phát ở không á c cũng hai nhóm nhân thân h ai bên trên. Ở đây, Ở k phải phần phần chất đầy có khô. Không, ngay cả mộ phần cũng sẽ không có sớm cũng không quả người ngu, đần ngay cũng cũng đồ đã đầy sớm sẽ sớm mộ mộ cả có bao i cái i ế t bị những k chó tiệc nhặt như giữ đi xem v à lâu thân ảnh cao lớn từ bệnh viện ra như cũ không có bất kỳ cái gì dừng lại thuận lúc đến đường trở về đã quan sát tốt ba nhóm người không nhanh không chậm đi theo nam tử cao lớn bọn họ tại cái này c ũ nát không chịu nổi quốc gia đã sinh sống thật lâu đối với nơi này tất cả địa hình đều vô cùng quen thuộc không cần lo lắng mất dấu bởi vì nhân số quá nhiều dọc theo con đường này khó tránh khỏi sẽ không kinh động những người khác thế là đến cuối cùng đánh cái này cao lớn thân ảnh chủ ý người vượt qua năm mươi người bọn hắn tựa như một đám chuẩn bị vây công sư tử linh c ầ u xào trá mà cẩn thận chỉ còn chờ lộ ra sơ hở liền sẽ nhào tới căn xé một ngụm lại có chút giống như là nhặt thị thối no bụng k ề n k ề n chỉ còn chờ phát sinh xung đột sau nói không chừng sẽ chết đi một số người có thể ăn như gió cuốn một phen mà nam tử cao lớn một đường dường như không có bất kỳ cái gì phát hiện hắn thẳng tắp đi đường nhìn không chớp mắt mục tiêu chính là giã ngoại quặng mỏ lập tức sẽ đi vào lộn xộn quặng mỏ địa hình rốt cục có người nhịn không được đứng dậy ba cái ăn mặc phế phẩm sắc mặt hung ác da hỏa ngăn ở cao lớn thân ảnh trước mặt uy giấu đầu lộ đôi da hỏa đem ngươi trên thân thứ đáng giá cùng dược phẩm giao ra chúng ta có thể tha cho người khỏi chết ba người đều cầm trường đau thân đau bởi vì không có bảo dưỡng mà lộ ra vết máu loan lộ ngược lại tăng thêm hung lệ khí tức đây là tiểu c h ấ n rất có danh khí một đám ba người là thân huynh đệ chiến lược không tầm thường luôn luôn là một khối xuất mã rất nhiều cỡ lớn bang phái đều không muốn t r e o chọc bọn hắn ba cái đến nỗi ba người nói tới thả người một ngựa này đơn thuần là đ á n h r á m nếu là cao lớn nam tử thần bí dám lộ ra một điểm mềm yếu liền sẽ bị ba người gặm phải không còn sót cả xương nam tử cao lớn ngừng lại hắn đem đầu bên trên mũ t r ù m đẩy về sau mở lộ ra mũ t r ù m hạ có chút tái nhuật lánh khóc khuôn mặt chính là mất tích mấy ngày vở gồ phất phất phất phất phất ta nói các ngươi cái này cặn bạ à vì cái gì không nghĩ một chút trong hầm mỏ nhiều như vậy chuột đến bây giờ đều không có cái gì động tĩnh một đạo càng thêm thân ảnh cao lớn từ sốt xếp q u ạ n g mỏ đi ra ngoài r a cười âm thanh để người trở nên không rét mà run theo tiếng bước chân càng ngày càng gần một cái màu vàng tóc ngắn trên thân bọc lấy mấy đầu băng vải ra hỏa xuất hiện tất cả mọi người trước mặt tâm tình không tốt thời điểm còn có nhiều như vậy chuột tới chịu chết cảm giác này còn thật sự không tệ ân hắc hắc hắc ngươi là khi ven l e giặt ca đỏ phờ là m mì nô có người nhận ra trước mắt người này là ai khiếp sợ lên tiếng cái gì vậy mà là hắn đây chính là treo thưởng sáu ước năm ngàn vạn đại hải tặc không tốt mau trốn vậy mà là hắn mau trốn Phất phất phất phất phất nếu nhận ra vậy liền tất cả đều lưu tại nơi này đi cặn bã là không có sinh tồn cần thiết vô số đầu dây nhỏ rơi vào nơi này trên người mọi người đọ phợ lạm là mỹ ngộ ngón tay cong lên tựa như tại đàn tấu địa ngục bản s ô na hòn g bét thân thể của ta không động đậy vì cái gì thân thể của ta không ngừng sai s ự không muốn ca ca ngươi muốn làm gì mau đưa đao lấy ra không phải ta thân thể của ta không ngừng sai s ự là ngươi đọ phợ lạm là mỹ ngộ ngươi làm cái gì mau buông ta ra van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi hiện trường rất nhanh biến thành một mảnh địa ngục tất cả xuất hiện ở đây người cầm trong tay đủ loại vũ khí đâm vào phụ cận người thân thể bên trong tiếng đêu thảm thiết không dứt bên thai đọ phơ lạm mỹ ngộ tô chất thần kinh bình thường mà cười cười sắc mặt điên cuồng khoái ý nhìn trước mắt một màn mất đi người nhà thống khổ các ngươi cũng hẳn là thể nghiệm một phen rất nhanh hết thể quy về im ắng mấy chục người trong khoảnh khắc mất mạng tại đây vợ gô ngươi có phát hiện hay không thì ra địa phương này thú vị như vậy đây thật là đại nạn không chết về sau thời đại cấp cho chúng ta ban ân phất phất phất phất phất cùng vợ gỗ không sai biệt lắm đọ p h ở l à m m bị ngộ đồng dạng thân thể trắng bệnh là nước biển cùng thụ thương song trọng nhân tố dẫn đến như vậy còn tốt mấy ngày nay hắn vận dụng trái cây năng lực tăng thêm vở gỗ đi bệnh viện mang tới dược vật để thân thể của hắn thương thế ổn định lại ngược lại là vợ gỗ kỳ thật bị thương càng nặng ngược xuyên qua tổn thương lại ở trong nước biển không biết ngâm bao lâu không chết cũng là kỳ tích Bất tại quá, hiện chờ ũ n g c ị u khâu trọng yếu nổi. trọng nhất đã hoàn thành, còn lại Kế hoạch, h c đã về sau bất quá bất là dễ như chở bàn tay. Gọi điện thoại cho chị tay. thoại bổn để hắn tới hòn đảo này, né tránh đầu điểm. hắn hòn tránh chó dại, hiện tại cũng không phải cùng hắn gặp mặt thời、điểm. Chờ rắc này, nẹ cũng cùng Bổn tới tại mặt kia dại, gặp sau khi tới ta muốn cùng những cao ngạo đó thiên long nhân nói chuyện muốn trả cái giá lớn đến đâu mới có thể cầm lại thứ thuộc về bọn họ thật đúng là chờ mong a chương một trăm chín mươi mốt lừa dối sơ mô kẻ mòn s ầ n cuối cùng là bị ghét bỏ sẻn gỗ cụ cho đuổi đi đồng thời bị đuổi đi còn có lao yêu g i a hỏa này không biết làm sao cùng sẻn gỗ cụ dê rừng câu thông làm cho sẻn gỗ cụ dê rừng tiếng kêu đều nhanh biến thành giống như nó cặc cả, cả câm thanh thế là nó bị liệt là sẻn gỗ cụ văn phòng không được hoan nghênh nhất cái thứ ba cái thứ nhất là gạp tiếp theo là mòn s ầ n tiếp theo chính là nó phải tính đi tính lại cũng không có người ngoài quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà cửa cho nên cuối cùng mòn sần mang theo bọc đồ của hắn đi ra s ẻ n gỗ cù văn phòng không sai chính là cất giữ lấy viên kia trái ác quỷ báo khỏa hai ngày này đến nay kiện hàng này căn bản cũng không có rời đi hắn ánh mắt bên ngoài qua nói thật nếu không phải hắn đã ăn su bệ su bệ no mi viên này trái cây hắn nhìn thấy trong nháy mắt liền sẽ không chút do dự ă n hết tưởng tượng một chút một cái ra trận tự mang b á o tuyết thời tiết nam nhân là cỡ nào kéo anh cái này so cái gì bờ gm ờ đều khóc chết được chứ Khu khu. đương nhiên trở lên đều chỉ là bổ sung tác dụng này làm hệ lỏ gì ạ trái cây năng lực bản thân liền là một loại mạnh nhất trái ác quỷ năng lực loại trái cây này khai phát tốt rồi trên đó hạn thật do người cho nên vừa đạt được viên này trái cây về sau hắn trong lòng đối trái cây thuộc về đã có nhân tuyển đây cũng là trở về bản bộ một một nguyên nhân trọng yếu trái cây vật này đương nhiên là càng sớm ăn càng tốt một chút khai phát trái cây không riêng gì một cái nao động hành vi còn muốn tốn hao thời gian dài đi luyện tập nắm giữ mới được tựa như đỏ phở là mị m nộ nếu như không phải hắn tại lúc còn rất nhỏ liền ăn trái ác quỷ muốn khai phát ra nhiều như vậy mạnh mẽ chiêu thức thậm chí cảm thấy tỉnh căn bản liền không khả năng huống chi chính mình còn có thể tiến hành chỉ điểm đâu lấy hắn hiện tại kiến thức đến nói tuyệt đối phải mạnh hơn tự mình tìm tòi gấp trăm lần cũng không chỉ đứng ở trên vai người khổng lồ hướng về phía trước nhìn cùng tự mình một người hướng về phía trước nhìn cái nào nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn căn bản không cần nhiều lời đương nhiên cuối cùng vật này vẫn là muốn dựa vào chính mình khai phát ra thích hợp chiêu thức của mình mới là trọng yếu nhất mòn sần có thể làm chính là tại giai đoạn trước có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co đây cũng chính là vì cái gì cường giả gia đình lại càng dễ xuất hiện cường giả người giàu có gia đình lại càng dễ xuất hiện người giàu có bởi vì cho dù là một cái thiên phú bình thường người bên thai nhiễm mục nhu phía dưới cũng xa so với tự mình tìm tòi còn mạnh hơn nhiều đây chính là truyền thừa tầm quan trọng đây mới là mòn sần biết rõ hải quân sẽ có không ít quân sáo ban sơ vẫn như cũng là việc nghĩa không thể từ chối phải gia nhập hải quân cũng là bởi vì loại này truyền thừa cùng bồi dưỡng cân nhờ chính hắn dù là đem chính mình luyện phế bỏ cũng tuyệt không có khả năng có được hiện tại thực lực như vậy trên đường về nhà mòn sần không ngừng phải cùng đối với hắn chào hỏi người gật đầu ra hiệu hiện tại mòn sần tại bản bộ độ nổi tiếng trừ sẻn gỗ c ủ gặp tam đại tướng những n à y người đời trước bên ngoài là toàn bộ hải quân số một phong quang trình độ có thể thấy được chút ít nếu không phải láo yêu tại hắn ra sẻn gỗ củ văn phòng về sau rừng lại truy hiện tại đã biến trở về bản thể vác tại sau lưng về nhà dọc theo con đường này đoán chừng càng náo nhiệt giá hỏa này có thể hoàn toàn chính là đứa tinh lịch không giống chính mình là một viên a n tĩnh mỹ nam tử cùng chính mình trầm ồn xoáy khí lại điệu thấp phong cách quả thực một chút cũng không đáp khoảng cách ban đêm vincent tan học thời gian còn sớm mòn sần đem trái cây đặt ở trong nhà mình giữa trưa hắn chuẩn bị đi quán rượu nhìn xem gần nhất bản bộ có cái gì tôi mới tin tức à bị nơi đó hắn ngay từ đầu là dự định cùng hướng sẻn gỗ cũ hồi báo như thế trước đưa vào đi trại tân binh về sau lại cùng tờ suzu trung tướng thương lượng một chút cảm thấy vẫn là trước hết để cho nàng đi theo tờ suzu trung tướng hạm đội học tập cùng huấn luyện một chút một là nàng hiện tại tuổi tắc còn nhỏ cho nên sẻn gỗ cũ nói nhìn lên cái gì mòn sần cũng chỉ là cười cười theo trong lòng tuổi tắc đến nói hắn đều có thể làm phụ thân của a mi hắn sẽ không thừa nhận trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là càng thích ngự tỷ loại hình hai là nàng rất nhiều thường thức đều hoàn toàn không hiểu nó thực hiện tại vào trại tân binh còn hơi sớm học tập đồ vật cũng sẽ phi thường phi sức không thể đưa đến lớn nhất hiệu quả mòn sần cũng không phải cứng nhắc người tờ et u giờ u hảo ý hắn đương nhiên yếu lĩnh mặc dù khả năng đối phương hiểu lầm điểm cái gì mà lại lấy mòn sần cảm giác đối với hiện tại đơn thuần a mi đến nói chỉ sợ nàng cũng không hiểu cái gì tình yêu nam nữ những vật này bất quá nghĩ đến đi theo tờ s u g i u trung tướng nhất định có thể học được rất nhiều việc dù sao cũng so nàng tại cái kia lồng bên trong làm cả một đời chim hoàng yến à, là muốn đi bị những cái kia rác rưởi cho trà đạp mạnh hơn gấp một vạn lần hải quân mặc dù biết khổ một điểm nhưng là học được bản lĩnh về sau có thể làm về chính mình liền hết t h ả đều là đáng giá trên đường có người thanh âm chào hỏi đánh g ã y suy nghĩ của hắn mọn sần cười sông mặt mũi tràn đầy kích động đối phương gật gật đầu tiếp tục hướng phía mục đích tiến lên kim xác thời gian cửa tự quán mọn sần đẩy cửa ra đi vào người ở bên trong không tính quá nhiều dù sao đây là giữa t r ư a không phải ban đêm có nhìn thấy hắn liền đối với hắn nâng chén ý chào một cái xem như chào hỏi mọn sần ánh mắt dò xét một vòng nhìn thấy một cái ngân sắc tóc ngắn ra hỏa một người c o n tự mình làm ở nơi đó trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười lần này thật đúng là trùng hợp c ù n g gia hỏa này cũng có hơn nửa năm chưa từng gặp qua không nghĩ tới lần này có thể gặp được ly lớn g ú là s e n đĩa kim s ắ c chiêu bài thịt nướng ba phần mòn sân đúng không đài hô một tiếng sau đó chỉ vào sở mổ kẹ vị trí bên trên ra hiệu một chút bình thường mòn sân một người thời điểm đều sẽ ngồi ở trên q u o ả ba nghe người nơi này các loại thổi nước bắt quái hôm nay liền không cần như vậy kim s ắ c thời gian là gia tộc truyền thừa xuống bọn họ truyền thống mỗi một thời đại người đều phải có người gia nhập hải quân đây mới là bọn hắn trường thịnh không suy bí quyết trong quầy ba là thế hệ này một cái từ hải quân giải nghệ xuống tới lao binh mỏn sần xem như nơi này khách quen đối phương cũng cùng mỏn sần lên tiếng chào ra hiệu nghe được mỏn sần trực tiếp đi hướng sở mổ kẹ vị trí ngồi tại trên ghế đối diện nha ha ha sở mổ kẹ lao ca đã lâu không gặp có muốn hay không ta sở mổ kẹ trận nhìn mỏn sần một chút miệng bên trong xỉ gà tung bay hơi khói ngươi không phải tại new e a r t gây sóng gió sao làm sao có rảnh rỗi trở về bản bộ mòn sân nhìn c h ầ m c h ầ m sờ mổ kẹ nhìn ra ngoài một hồi thẳng đến đ ê m hắn thấy lông tơ san sát mới ngoạn vị nói ta từ trong lời của ngươi nghe ra ước ao ghen tị cảm xúc có phải là cũng cảm thấy ta làm chuyện có chút x o á i có phải là cũng muốn giống ta dạng này đại sát tứ phương còn chờ cái gì thiếu niên nhanh tắm một cái ngủ đi trong ngộng cái gì đều có sợ mổ kẹ s ạ mặt lại tranh thủ thời gian hít sâu hai ngôn khói lại ực một hớp rượu và o bụng mới tính đem m u ô n rán đối phương mặt gấu xung động cho đẻ xuống nếu không phải hiện tại đánh không lại ngươi ta nhất định phải đánh ngươi một trận sơ mô kẻ tức giận nói lúc này mọn sân muốn sinh t i cũng đến tươi mới nhất sinh t i tăng thêm bị cố ý hạ thấp băng thoải mái nhiệt độ kim hoàng sắc rượu dịch phía ngoài l y pha lê bên trên treo đầy t r ê n lệch nhiệt độ hình thành giọt nước xem ra cũng làm người ta m ồ m miệng nước miếng mọn sân bưng chén rượu lên cùng sơ mô kẻ chén rượu đụng một cái một miệng lớn vào bụng băng thoải mái cảm giác lập tức vào tới thoải mọn á i m sân đem chén rượu trong tay thả ở trên bàn nhìn xem s ờ mồ kẻ nói bất quá nói đến làm sao chỉ có một mình ngươi xuất hiện ở đây đâu ngươi tình nhân cũ đâu s ờ mồ kẻ lại có muốn đánh người xung động cái gì gọi là tình nhân cũ thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngả voi tới không cùng tiểu t ử này chấp nhận dù sao hiện tại cũng đánh không lại quân hàm càng là so không được chỉ có thể chịu được trước mọn sân không có để ý s ờ mồ kẻ không để ý tới hắn bộ d á n g giống như là nhớ tới cái gì giống nhau hắn hạ giọng nhìn xem sơ mộ k ẻ lại nói s ợ mộ k ẻ có hay không nghĩ tới đến chỗ của ta gờ răng lại nạ nửa trước đoạn đối với người mà nói vẫn là kém một chút ý tứ chỉ có đi n e u york mới có thể trở nên muôn màu muôn vẻ chính yếu nhất chính là có thể nhanh chóng tăng thực lực lên s ợ mộ k ẻ thần sắc có chút ý động bất quá vẫn là cố nén nhìn xem mòn sần không nói gì mòn sần tinh thần chấn động có hy vọng lại nói hơn ba tháng trước kia chính mình nghĩ s ẻ n gỗ cụ đề nghị còn bị cự tuyệt hiện tại nếu là chính sở mổ kẻ xin lời nói vậy coi như không có quan hệ gì với mình nghĩ tới đây m g n sần khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười lập tức có khôi phục nguyên dạng tiếp tục lừa dối phi tiếp tục khuyên lơn sở mổ kẻ ngươi xem một chút thực lực ngươi bây giờ tiến bộ quá chậm không trải qua sinh tử chiến đấu sao có thể nhanh chóng tăng thực lực lên ta đoạn thời gian trước cùng gặp lao đầu luật bàn còn đánh cái lực lượng ngang nhau đâu dù sao hiện tại khoác lắc cũng không cần nộp thuế hơn nữa còn không người đến vạch trần chính mình sợ mộ kệ rõ ràng thần sắc khiếp sợ hiển nhiên không biết tin tức này nhìn xem mòn sần nói ngươi sẽ không ở khoác lắc đi gặp trung tướng đó là cái gì thực lực làm phiền ngươi nói mạnh miệng cũng tìm tốt một chút đối tượng xem đi ngươi đây cũng không rõ ràng ngươi đi dê ba căn cứ hỏi một chút việc này ai không biết ta mặc dù bây giờ cùng gặp kém một chút nhưng cũng liền kém như vậy ném một cái ném xác thực chỉ có ném một cái ném ném một cái ném đều không có làm bị thương lão đầu ngược lại chính mình mặt mũi bầm dập sợ m ồ kẹ rõ ràng là có chút tin tưởng mọn sần g i a hỏa này mặc dù không đáng tin cậy nhưng cũng không đến n ỗ i đối với chuyện như thế này k h o á c lác đương nhiên trong đó khẳng định hàm lượng không lớn chính là nếu thật sự có n g ư ờ i nói lợi hại như vậy sợ m ồ kẹ quả thật có chút tâm động thế giới này nói cho cùng vẫn là thực lực nói chuyện cho dù là tại hải quân cũng giống như thế người quân công lại nhiều thực lực không đủ cũng không có cách nào thăng n h i ệ m đảm nhiệm cùng một cái căn cứ trưởng quan g i ấ u ngoặc tứ hải ngoại trừ ở vào gờ r ă n g lái nạ căn cứ hải quân cùng tứ hải cũng không giống nhau mỗi cái căn cứ trung tướng căn cứ dài tất nhiên là trước có trung tướng thực lực mới có thể thăng n h i ệ m tựa như hiện tại mọn sẩn lấy hắn bây giờ tại lưu vật làm việc này tích lũy quân công chỉ sợ qua không được bao lâu liền có khả năng thăng n h i ệ m trung tướng nếu không phải tuổi của hắn thực tế là tuổi còn rất trẻ đã sớm có thể thăng n h i ệ m trung tướng hiện tại tổng bộ hải quân trung tướng nhanh nhất trẻ tuổi nhất lên chức ghi chép vẫn là cụ giản bảo trì m ư chín tuổi cụ giản gia nhập hải quân 25 tuổi cụ giản thăng nhiệm hải quân trung tướng cái này tại lúc ấy tại mọi người xem ra đã là không thể tưởng tượng nổi chuyện vậy khẳng định ta xây dựng lệ thuộc trực tiếp bộ đội biết đi hơn một trăm người hiện tại chỉ ít có một nửa nắm giữ lục thức rổ c ỡ s ỉ kỳ bên trong một thức chỉ có cùng cường giả không ngừng chiến đấu mới có thể để cho thực lực nhanh chóng tăng lên cùng thái kê lẫn nhau mổ lâu chính mình cũng liền thật biến thành thái kê nhìn thấy sở mổ kẻ ánh mắt đối thực lực tăng lên khát vọng mòn sần tiến một bước cổ động bất quá hắn nói đến kỳ thật cũng là sự thật ngươi như ngươi một cái vương giả trình độ mỗi ngày tại bạch ngân hoàng kim cục hành hạ người mới thoải mái là thoải mái thao tác ý thức sẽ chỉ càng ngày càng kém tuyệt sẽ không càng luyện càng tốt chờ ngươi qua một thời gian ngắn lại trở về đánh vương giả cục tuyệt bức sẽ rất thảm cùng kịch bản bên trong sở mổ kẻ đi lò gờ tạo đảm nhiệm thượng tá giống nhau hơn hai năm tiếp cận thời gian ba năm thực lực cơ hồ không có gì tăng lên liên là đạo lý như vậy chỉ có đi tới lưu ước mới là nam nhân nên ở địa phương nơi đó hải tặc nhiều vô số kể hải quân trong này cũng không có cái gì ưu thế cho nên mới cần giống chúng ta loại này muốn thường xuyên quán triệt chính mình chính nghĩa hải quân mòn sân đùng đùng nói một chàng miệng đều nhanh làm lại hung hăng uống một n g ụ rượu lúc này sợ mô kẽ lộ ra một tia vẻ mặt trần trờ muốn không ta thử một chút chương một trăm chín mươi hai du kỵ rủ kỵ no mi thỏa mòn sần trong lòng vui mừng chính sở mổ kẹ động tâm vậy liền cơ bản không có vấn đề gì không nghĩ tới chính mình trở về còn có loại thu hoạch này đây thật là cái niềm vui ngoài ý mớn sở mổ kẹ cái này chính mình cái thứ nhất tiếp xúc tổng bộ hải quân gia hỏa kỳ thật làm thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu thực lực một mực biểu hiện không tệ quan trọng hơn chính là người mặt lệnh tim nóng đối công việc của mình cùng thủ hạ phụ trách có sở mổ kẹ dẫn đội về sau chính mình lệ thuộc trực tiếp bộ đội cũng không cần mòn sần như vậy nhọc lòng vung tay trưởng quỹ cái gì thoải mái nhất bất quá khu khu đương nhiên đây không phải mục đích chủ yếu mục đích chủ yếu là để sở mổ kẻ cái này không đánh nhau thì không quen biết bạn bè cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên vậy cứ như thế nói định mòn sần giơ chén lên cùng sở mổ kẻ đụng một cái đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch sau đó nhấc tay ý chào một cái phục vụ lại đến hai chén g ủ lạ xẻng đĩa mòn sần nói r ứ t lời đối sở mô kẽ nói bữa này ta mời ngươi sở mô kẽ lộ ra cảnh giác biểu lộ nhìn xem mòn sân nói luôn cảm thấy ngươi không có an cái gì hảo tâm ngươi sẽ không là đang đánh cái gì chủ ý xấu đi tự phạt một chén a chờ chút ngươi thế nhưng là ta tại bản bộ giao người bạn thứ nhất ta giống như là hạng người như vậy sao mòn sân một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sở mô kẽ một bộ chịu thiên đại hủy khuất ngữ khí nói chuyện ngươi không giống cái loại người này bởi vì ngươi chính là sơ mô kẹ hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng kỳ thật chính hắn cũng loại suy nghĩ này gần nhất mòn sẩn tại nevê k é p r d làm cho phong sinh thủy khởi mấu chốt là tựa như hắn nói như vậy thực lực chỉ có ở loại địa phương này cùng mạnh mẽ hải tặc chiến đấu mới có thể nhanh chóng tăng lên hắn khoảng thời gian này đã cảm giác được thực lực mình tăng lên chậm chạp tại nắm giữ bật sổ sổ cụ về sau nửa trước đoạn quả thật rất ít có có thể cho hắn tạo thành uy hiếp hải tặc sơ mô kẹ người biến không nghĩ tới ta tại trong lòng ngươi vậy mà là hình tượng như vậy hưởng ta cũng tốt bụng mời ngươi một trận này còn hao tâm tổn chi phí sức muốn kéo ngươi một cái mọn sần một mặt hú hoán nhìn xem s ờ m ổ kẻ làm cho hắn tê cả ra đầu không trách s ờ m ổ kẻ là mọn sần ra hỏa này mặt thực tế là quá có lực sát thương sợ m ổ kẻ thân thể chấn động mau đem không nên có ý nghĩ đá ra trong óc dùng ngươi nói đến nói ngươi có thể là có tiếng thổ hào một bữa cơm đối với ngươi mà nói bất quá là chuyện nhỏ ta nhưng so sánh bất quá ngươi uống liền rượu đều là giá rẻ đen run dẹp đi đi ngươi nếu không phải đem tiền đều tiêu vào người đáng chết xì gà bên trên cũng không đến nỗi thảm như vậy hút thuốc l à có hại cho sức khỏe đạo lý kia ngươi cũng đều không hiểu mòn sân nhổ nước bọt một câu a quên ngươi vốn chính là yên nam không có cái gì ảnh hưởng nếu như không thể hút thuốc người kia sinh còn có cái gì niềm vui thú sợ mô kệ đối mòn sân lời nói lơ đ ễ h đây là hắn trừ chính mình bộ kia xe máy bên ngoài duy nhất yêu thích mặc dù quả thật có chút phí tiền n g ư ờ i vui vẻ là được rồi d ư ợ u đi lên về sau hắn cùng sơ m ồ kẹ chạm thử chén vừa vặn buổi chiều không có việc gì muốn hay không đi luận bàn một chút sơ m ồ kẹ nhìn xem mòn sẩn có như vậy một nháy mắt động tâm sau đó lại nghĩ tới mòn sẩn ác liệt tính cách tranh thủ thời gian bỏ đi rơi loại ý nghĩ này g i a hỏa này khẳng định là muốn mượn cơ khoe khoang một chút thực lực của hắn tiện thể còn có thể đánh mình một trận hắn cũng không muốn người tại bản bộ còn bị đánh mặt mũi bầm rập hắn đường đường bạch thợ săn không muốn mặt mũi sao không đi ta buổi chiều còn có chuyện ai đây thật là tiếc nuối a mòn sần trên mặt lộ ra ngươi tổn thất đại biểu lộ ngươi tiếc nuối cái g i á m a sợ m ồ kẹ cái c h á n rơi xuống mấy đầu hát tuyến liền biết ngươi tỉ thí này không có lòng tốt hết hy vọng đi ta sẽ không mắc lửa ta đem bản tâm hướng trăng sáng làm sao minh nguyện chiếu cống rãnh mọn s ầ n cảm giác chính mình một mảnh lòng tốt không có bị sở mổ kẹ lý giải chính mình là loại kia muốn khoe khoang thực lực chuẩn bị mượn cơ hội kiếm chuyện người sao thật là chính mình rõ ràng là muốn sở mổ kẹ mở mang kiến thức một chút thực lực bây giờ tranh l ệ n h tốt càng thêm kiên định quyết tâm rõ ràng tranh l ệ n h anh dũng đổi s á t một mảnh lòng tốt bị phụ lòng a trận này luận bàn cuối cùng không thể thành hàng mọn s ầ n buổi chiều thật đúng cũng không có cái gì an bài ngẫm lại có một đoạn thời gian không có đi qua trại tân binh vừa vặn đi xem một chút rẻ phỉ lao sư thuận tiện vừa vặn mấy ngày nay chính mình cũng có rảnh rỗi có thể quang minh chính đại đi giáo dục một chút năm nay tân m ì n h cũng coi như kết thúc tiền bối trách nhiệm sắp đến trạng v à n tối vincent rốt cục tan học về nhà vừa vào cửa liền thấy một cái đã lâu không gặp thân ảnh vô cùng quen thuộc đã bắt đầu phát dục vincent thân cao tiếp cận một e m M8, khuôn mặt càng giống mâu thân mạ gì hắn kỳ thật cũng được xưng ơ tụng anh tuấn hai chữ trừ mặt không biểu tình bên ngoài Nhìn thấy trong phòng khách bận rộn thấy khách một ò n sần, Vincent cùng chính truy sóng. Một cùng đua chuẩn xác vô cùng đập vào vincent trên c h á n phải học được lễ phép đệ đệ thân ái của ta làm sao nhìn thấy liên thanh ca ca cũng sẽ không để đau quá tê vin sen trên c h á n xuất hiện một cái bọc nhỏ hắn dùng tay che cái chán tê u đau một tiếng nơi nào có vừa thấy mặt liền ức hiếp người ca ca mọn sần ngươi càng ngày càng bạo lực nhìn ra được n h i ề u một người bạn cấu tứ tổ bi trước đó sáng sủa không ít không giống như trước kia ba cây gậy gõ không ra cái muộn thì tới thế nào ngươi đây là đối lão ca có ý kiến mọn sần ánh mắt biến trở nên nguy hiểm không có h ả o h á n không ăn thiệt thòi trước mắt vincent quyết định n h ị n xuống trước ta đoán ngươi cũng không có giống ta dạng này thực lực cương đại x o á y khí vô cùng đồng thời lại yêu thương người nhà ca ca thật sự là đốt đèn lồng cũng không tìm tới nếu là ta có một cái như vậy ca ca nằm mơ đều sẽ t u ổ i tỉnh mọn sân nhìn xem vincent một mặt ngươi có ta người ca ca này kiếm bộn biểu lộ không muốn mặt chính là ngươi vincent một bên rửa tay một bên nhỏ giọng lầm bầm một tiếng đệ đệ thân ái của ta ngươi vừa rồi lại nói cái gì có thể lớn tiếng một chút sao ta đang nói ngươi nói đúng vincent lớn tiếng trả lời một câu sau đó yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu mới là lạ xem đi ta quả nhiên là một cái thiên hạ ít có hảo ca ca nhaha h a mòn sần thả ra trong tay một cây b ú a cười nói tốt rồi nhanh tới dùng cơm đi bàn ăn bên trên là đơn giản đồ ăn thường ngày một bàn chua cay sợi khoai tây một phần thịt bò kho tường một phần hành đốt hải quái thịt một chậu hải s á n canh chúng loại thiếu nhưng phân lượng đủ vincent chính là đang tuổi lớn lượng cơm ăn so trước kia lớn không ít tăng thêm mọn sần cái này đại dạ dày vương phân lượng không đủ căn bản ăn không đủ no bàn ăn bên trên hai huynh đệ không nói gì thêm gió cuốn mây tan bình thường đem tất cả mọi thứ tất cả đều ăn vào bụng mọn sần đi đến phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống dặn do tiểu lão đệ đi thu thập vệ sinh cọ nồi rửa chén vincent đối một bộ này quá trình đã mười phần quen thuộc rất nhanh trông n o n việc nhà vụ sống thu thập xong đến vincen t nhìn lao ca mang cho n g ư ờ i lễ vật trên khay t r à phòng khách đặt vào một cái nhìn qua rất cấp cao hộp gỗ hộp gỗ còn không có mở ra vincent cũng không biết bên trong là cái gì ta không cần lễ vật gì có con rìu liền đủ vincent ngồi vào mòn sần đối diện lắc đầu cự tuyệt nói thật mòn sần những năm này đối với hắn trả giá đã nhiều lắm chính là người thân ca ca cũng không gì hơn cái này mà hắn lại không thể vì mòn sần làm những gì cũng chỉ có thể để mòn sần thiếu vì hắn thao điểm tâm ồ không nhìn thứ gì liền cự tuyệt sao chờ chút có thể không nên hối hận mòn sân lộ ra quen thuộc cười xấu xa mỗi khi hắn lộ ra loại nụ cười này thời điểm chuẩn không có chuyện tốt không có tiếp tục treo khẩu vị mòn sân nhẹ nhàng đem hộp gỗ mở ra một cái màu tuyết trắng tre kín xoắn ốc hoa văn trái cây xuất hiện tại vincent tầm mắt đây là vincent con ngươi rụt lại một hồi không dám tin nói ha ha mạnh nhất hệ lò g ì ạ trái ác quỷ dù kỳ rủ kỳ nomi đã ngươi không mớn vậy ta liền đưa cho người khác đi nhaha h a mòn sấn lại đem hộp gỗ đắp lên t r e o tức nhìn xem còn khiếp sợ không thôi vincent đây chính là trái ác quỷ vẫn là thuộc về mạnh nhất hệ lọ gì ạ vincent còn vẫn không thể tin được sẽ có như vậy một viên đồ vật xuất hiện ở trước mặt mình nhìn xem mòn sấn lại đem hộp gỗ đắp lên chán của hắn mấy cái quạ bay qua mòn sấn ra hỏa này vẫn là như thế ác thú vị thật sự là ngây thơ ai lại có người ngay cả hệ lọ gì ạ trái ác quỷ đều có thể cự tuyệt thật đúng là hiếm thấy mọn sẩn k a k a viên này trái ác quỷ là chuẩn bị cho ta sao vincent cảm thấy mình nét mặt bây giờ nhất định đặc biệt đặc sắc nhưng là cũng không lo nổi ta m u ố n loại này quý giá đồ vật sao có thể tặng người đâu hệ lọ gì ạ trái ác quỷ nếu như có thể ăn mất vật này vậy sau này mình tuyệt đối có thể đuổi được mọn sẩn không cần chính hắn một người gian nan chiến đấu a liệt hiện tại biết là k a k a a thật đúng là không dễ dàng đâu cho cầm đi ăn hết đi mòn sần không có tiếp tục đùa dỡn vincent hắn đem h ộ p gỗ đẩy lên vincent trước mặt trái cây bản thân liền là vì vincent chuẩn bị chính mình cha mẹ nuôi bản thân liền là người bình thường cho nên vincent thiên phú cũng chỉ có thể nói đồng dạng nếu như đơn thuần dựa vào chính hắn cố gắng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đạt được thế giới này đỉnh cấp chiến lược nhưng bây giờ có hệ l ò di ạ trái cây liền không giống có mạnh mẽ trái cây tăng thêm chính mình dạy bảo cùng hắn tự thân cố gắng có được mạnh mẽ chiến lược cũng chỉ là vấn đề thời gian vincen t mở ra hộp gỗ có chút run dày bưng ra bên trong nằm tuyết trắng trái cây hắn đem trái cây phóng tới miệng bên trong cắn một cái dưới sau đó chỉnh người sắc mặt đều biến không cách nào hình dung hương vị tràn ngập hắn vị giác vincen t sắc mặt trở nên khó coi vô cùng hết lần này tới lần khác mòn sần còn tại nói chuyện muốn toàn bộ ăn hết ta không phải vậy năng lực rất có thể sẽ có biến cho nên mặc dù truyền thuyết là chỉ ăn một ngụm liền sẽ có hiệu lực nhưng cụ thể có phải là vincen t cũng không có thí nghiệm qua cho nên hắn nghe theo mòn sần lại đem còn lại trái cây cố nén loại kia không thể chịu đựng được hương vị đem toàn bộ đều nuốt vào ha ha ha ha lừa gạt ngươi trái ác quỷ chỉ cần ăn một miếng liền có thể ngươi còn toàn bộ đều nuốt vào nhah a ha ngay tại nôn khan lên tiếng vin sen cả người đều không tốt quả nhiên mòn sần ra hỏa này rất muốn đánh cho hắn một trận a đến thí nghiệm một chút ngươi trái cây năng lực mòn sần cười tủm tìm lên tiếng chương một trăm chín mươi ba trại tân binh đao thuật huấn luyện viên nghe được mọt sẩn vincent đem l ự c chú ý thu hồi tự thân trái cây năng lực cũng không phải là tất cả ăn một lần xuống dưới liền có thể biết được là có cái dạng gì năng lực tỉ như nói bở d ọ c rổ mì rổ mì no mi nhưng là hệ lọ gì ạ trái cây ăn hết cơ bản nhất ứng dụng đối với năng lực giả đến nói cũng không có vấn đề gì tựa như kịch bản bên trong xạ t ổ ăn trái cây về sau lập tức liền có thể dùng đến giống nhau theo vincent đem l ự c chú ý tập trung ở tự thân hắn rôi xuất thủ trưởng một mảnh bông tuyết đột nhiên xuất hiện sau đó thân ảnh của hắn khẽ động cả người đều biến thành bông tuyết bộ dáng tiếp lấy hắn lại ngưng tụ thành nguyên bản dáng vẻ thực sự là quá thần kỳ vin c e n tự t mình lẩm bẩm trên mặt vẫn là vẫn biểu tình không dám tin tưởng cuối cùng hắn nhìn về phía mòn sẩn trịnh trọng nói t ạ chớ ca ca cảm ơn ngươi mòn sân c ư ờ i gật đầu nguyên tố hóa là trái cây cơ bản năng lực nhưng là điểm ấy đến nói đối với không có nắm giữ hạ kỳ người mà nói trên cơ bản đã đứng ở thế bất bại nhá ha, ha. hiện tại biết gọi ca ca nha thử một chút ngươi toàn lực thôi động là cái dạng gì vincen vẫn là vẻ mặt kinh hỉ nghe được mòn sẩn nhắm mắt lại bắt đầu tận hắn hiện tại toàn lực thôi động trái cây năng lực cả phòng nhiệt độ t r ợ t hạ xuống lúc đầu thời gian này đại khái ba mươi tả hữu nhiệt độ theo chung quanh giải rác đông tuyết xuất hiện nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống tiếp lấy vincen đôi mắt đột nhiên mở ra một đại cổ phong tuyết trống rông xuất hiện lấp đầy hơn phân nửa khách s ả n h thậm chí phòng khách nửa mở cửa sổ đ ô n g tuyết cũng bay tán ra ngoài không ít đồ dùng trong nhà trang trí dùng đồ vật cùng gian phòng treo đèn treo bị phá hư t r ố n g không gian phòng bên trong trở nên một mảnh hỗn độn mòn sần c h e c á i chán cảm giác chính mình có chút thất sách mặc dù uy lực bình thường với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì thậm chí mang đến cho hắn một điểm cảm giác mát mẻ nhưng là gian phòng đồ vật thật nhiều đều là dùng tiền mua à cứ như vậy phá đi cũng sẽ rất đau lòng tốt rồi nhận lấy đi hiện tại trừ có thể hàng một chút ấm không có những thứ khác tác dụng chờ về sau mấy ngày ta dạy cho ngươi làm sao khai phát trái cây năng lực mòn sần ghét bỏ dặn dò vincent đem năng lực thu lại hiện tại xác thực cũng không có bao nhiêu uy lực muốn hình thành sức chiến đấu không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào vincent trên mặt vẫn như cũ là dáng vẻ vui mừng hoàn toàn không có bị mòn sần lời nói đả kích với hắn mà nói năng lực như vậy đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn đúng nhớ kỹ đem gian phòng quét dọn một chút h ư hao đ ổ vật chính ngươi bỏ tiền đi mua thay đổi ta nhớ được ngươi trước đó tích lũy không ít tiền tiêu vặt mòn sần nói bổ sung vincent không chỉ sửng sốt ngươi là ma quỷ sao không phải mới vừa ngươi nói muốn nhìn một chút năng lực hiện tại sổ sách lại tất cả đều coi như ta trên đầu còn có chính mình thật vất vả tích lũy điểm kia tiền tiêu vặt cũng bị ngươi nhớ thương mòn sần cũng mặc kệ ngu người trạng thái vincent với hắn mà nói giúp vincent tìm tới một cái mạnh mẽ trái cây cũng coi là chính mình một cái tâm nguyện thay hắn hoàn thành một cái mơ ước cơ sở nhất một bước vì những này nho nhỏ trả giá chút đại giới làm sao đều là có lời có một cái mạnh mẽ trái cây đây chẳng qua là bắt đầu xem như vì về sau đánh xuống một cái nền tảng nhưng là muốn đóng ra một cái bền chắc mà mỹ quan phòng ở vẫn là cần đến tiếp sau không ngừng cố gắng là thật lực kiến thiết góp một viên đạch nay đồng dạng không phải một cái nhẹ nhõm chuyện thậm chí càng thêm vất vả nếu là có những này về sau còn thành không được một c ư ờ n giả g vậy nhưng thật sự nửa điểm cũng chẳng trách người khác sáng sớm hôm sau mọn sân làm xong cơ sở của mình huấn luyện liền trực tiếp đi hướng trại tân binh đây là hắn ngày đầu tiên làm trại tân binh huấn luyện viên ra hiện ra tại đó tự nhiên cũng không thể quá lười biếng đến nỗi dạy bảo hạng mục đương nhiên là đao thuật trại tân binh đặc sắc chính là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nay tự nhiên huấn luyện viên cũng đều là dạy bảo am hiểu nhất bộ phận mọn sân thay đổi một thân tiệm màu đậm âu p h ụ để tuổi của mình hơi có vẻ thành thục một điểm nếu không mình một cái lao sư so đại đa số học sinh lộ ra trẻ tuổi cũng không quá giống này chuyện trên vai của hắn là lại khôi phục nguyên khí lao yêu đối với gia hỏa này đến nói hôm qua bị đòn ký ức xưa nay sẽ không qua đêm làm mòn sần mang theo lão yêu xuất hiện tại trại tân binh võ đài thời điểm vẫn là gây nên một trận doanh động tuy nói trại tân binh huấn luyện viên phần lớn có chút vô liếng nhưng là cái này một vị không giống lấy vị này tuổi tắc đến nói làm trại tân binh học viên đều hơi có vẻ nhỏ một chút đây là một vị đánh vỡ tổng bộ hải quân các loại ghi chép kinh khủng tồn tại là triệt triệt để để quái vật mới trong binh doanh hiện tại đại bộ phận người thần tượng đều là cái này hải quân trước mắt trẻ tuổi nhất quái vật thiếu tướng đi tới chỗ nào đều chủ đề không ngừng nhân vật phong vân có rất nhiều không cần đao binh sĩ trong lòng đều hiện lên một trận t i ế t h ậ n thiếu tiếp xúc gần gũi thần tượng ra hỏa mòn sần không có để ý các tân binh chú thích ánh mắt đối hắn hiện tại đến nói loại trang diện này là lại chuyện nhỏ bất quá đi theo sủ rồ cười cười nói nói đi tới liệt tốt đúng tân binh trước mặt đương nhiên cái này cười cười nói nói ra hỏa là mòn sẩn đến nỗi xụ rỗ nhìn hắn này một bộ ghét bỏ dáng vẻ liền biết nơi này là chuyên môn luyện tập đao thuật khu vực hơn một năm trước kia hắn cũng ở nơi đây cùng mỏ mỏng gạ tu tập qua một đoạn thời gian đương nhiên hắn hiện tại không cần học tập mỏ mỏng gạ phương pháp hắn đứng tại tân binh đội ngũ trước nói thẳng hai câu nói ta gọi hắn phạ mòn sần hiện tại tất cả mọi người dùng toàn lực công kích ta không có khách sáo không có l à m g quái cái này đối với mòn sần đến nói lộ ra không thể tưởng tượng nổi đương nhiên trang bíp tập quán này đã sâu tận xương thủy thuộc v ề màn cuối đã không có cách nào thay đổi dù sao nhân sinh nếu như không trang bíp này cùng cá ước mối khác nhau ở chỗ nào các tân binh nao nhao khiếp sợ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này huấn luyện viên rõ ràng cùng theo như đồn đại không hợp bất quá cảm giác càng thêm hạ kỳ đâu Các chính cái tân mặt trang biết tốt binh phần lớn hai mặt nhìn nhau, mòn sần nhữ như mình này không hai hiệu lắm, ra mày, xem quả mà vậy đây ề u không không không phối hợp. thể、được. Hắn nhầm thực người này cũng có Cái được. cái lực vào mấy cái thực lực cũng không tệ t lắm n binh, lộ ra một băng lánh h lộ một ra kìa u ế t khí. Đây là sát ý của hắn ngưng kết thuộc về một loại tiểu kỹ xảo nhưng là đối với bị hắn nhằm vào tân binh đến nói mấy người tất cả đều lông tơ dựng ngược giống như là bị vô cùng cường đại g i ã thú cho để mắt tới cảm giác nhịn không được liền cầm đao bủ về phía mọn sân có dẫn đầu về sau đằng sau mấy chục người tất cả đều một mạch vọt lên vô số thanh trường đao tranh nhau chen lấn bù về phía mòn sần đương nhiên không ai có thể công kích đến hắn hắn lại có thể mượn cơ hội này quan sát một chút những binh lính này đào thuật tu vi có chút tiếc nuối chính là tất cả những người này ở trong không có một cái có thể để cho mòn sần hai mắt tỏa sáng ra hỏa cái này kỳ thật cũng bình thường không có khả năng mỗi một kỳ trại tân binh đều xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy bằng không nơi nào còn có hải tặc nhóm đường sống Đại khái một t r o n lòng n g đã ắ m chín ắ nắm c liếc trên tân thành thể trong tay. Một tròn yêu những binh này biến bản dáng mòn sần vòng vòng bờ bộ bị vai lao đao xéo h k xuất h i ệ Có nhiều n g ư ờ i tất cả đều bốn ị quét bay r g thường i lan bình hổ một nằm cùng h Ta đối c năm láo tinh lẫn nhau đ ố i s ẻ n gồ cù mọn sân lời nói vang vọng tại mảnh không gian này để hết thể mọi người biến sắc có chút xấu hổ không chịu nổi đúng vậy mấy chục người ngay cả mòn sần góc áo đều không có đụng phải tiêu loạn giống như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính kỷ luật hải tặc mặc dù đây là bọn hắn gia nhập trại tân binh thời gian còn thiếu cũng chưa từng xuất hiện nhiều người như vậy công kích một cái tình huống nhưng đây không phải lấy cớ các ngươi có người xác thực có như vậy điểm thiên phú nhưng là vừa rồi công kích ta hoàn toàn không nhìn thấy các ngươi đem thiên phú hiện lộ ra mòn sần không có cố kỵ bọn gia hỏa này mặt mũi tiếp tục sắc mặt nghiêm túc nói các ngươi cơ sở quá kém lúc này truy cầu mạnh mẽ chiêu thức là tại bỏ bùn cầu mạc đao thuật loại vật này nhất định phải đem cơ sở đánh kiên cố vô cùng mới được có mấy người còn không có học được đi đường liền bắt đầu học chạy khẳng định sẽ ngã cái ngã nào tất cả mọi người đứng lên liệt tốt đội ta dùng các ngươi loại trình độ này lực lượng cho các ngươi phơi bày một ít đao thuật kiến thức cơ bản để các ngươi rõ ràng lầu cao vạn trượng đất bằng lên cơ sở không vững về sau tại đao thuật trên con đường này tuyệt đối đi không xa mòn sân chờ lấy tất cả mọi người liệt tốt đội lao yêu lại biến thành một con vẹn rơi trên vai của hắn hắn từ một bên đao trên kệ lấy ra một thanh huấn luyện dùng đao gỗ đi đến một cái huấn luyện đao thuật hình người bia trước mặt xem trọng động tác của ta nếu là có xem thường hiện tại liền có thể đi không có người động có thể tới đây tự nhiên không có đồ đần huống chi thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn có thể có như vậy một cái mạnh mẽ nhân giáo bọn hắn thế nào đều là kiếm được không nói gì thêm mọn sần không chế lực đạo của mình để hắn ra tay lực đạo đại khái đồng đẳng với những tân binh này hắn trực tiếp ra đao bổ chạm gọn vẩy đâm quét chờ một chút mọn sần mỗi một chiêu đều nhìn rõ ràng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đồ vật liên lập tại trên vai hắn lao yêu không nhúc nhích tí nào nhưng mà đao gỗ phía dưới lấy bọn hắn giống nhau lực lượng dùng ra cơ sở chiêu thức p h ả n phất có to lớn vô cùng uy lực bọn hắn bình thường dùng hết toàn lực đều không thể thương tổn đạo địa tại mỏn sần đao gỗ phía dưới phảng phất biến thành trang giấy đâm thành giống nhau chiêu thức còn không có vừa diễn luyện xong cả người hình bia liền hóa thành vô số mảnh vỡ trong sân huấn luyện trở nên lặng ngắt như tờ mỏn sần tiện tay ném đi nhìn cũng chưa từng nhìn đao gỗ tinh chuẩn vô cùng rơi xuống đao giá vị trí cũ vô hình trang bức trí mạng nhất đao thuật theo đuổi là cực hạn chẳng kích mà không phải cái gì loẹ loẹt chiêu thức còn lại ta không nói nhiều hiện tại tất cả mọi người lấy ra các ngươi bú sứa mẹ sức lực luyện tập cơ sở chiêu thức ta sẽ cho các ngươi hốn nắn một chút sai lầm luyện pháp cho nên nói trang bíp là nhân loại nhất nguyên thủy động lực lấy mòn sân hiện tại đao thuật cảnh giới giống vừa rồi loại tình huống kia dùng chiêu thức gì cũng không hề khác gì nhau các tân binh tự nhiên không rõ đạo lý này nhưng xác thực bọn hắn cơ sở còn không phải như vậy kiên cố tay của ngươi hướng xuống đánh cho thời điểm tại cao năm cm đúng hiện tại thử một chút cảm giác được khác biệt đi còn có ngươi đúng nói chính là ngươi ngươi tại g ọ t không khí sao khí lực như vậy ngươi có thể g ọ t phải động cái gì dùng toàn lực cánh tay đẻ t h ấ p mọn sần thỉnh thoảng xuất hiện tại mỗi người bên cạnh hắn dạy bảo thời điểm tự nhiên là dụng tâm vô cùng bình thường lười biếng cũng coi như nên làm chính sự thời điểm hắn vẫn là nghiêm túc huấn luyện của hắn cường độ cũng không phải c h ạ y tân binh các huấn luyện viên có thể so đi theo hắn luyện tập đao thuật các tân binh mấy ngày nay thế nhưng là nếm đ nhiều nhức đầu nhưng là tương ứng thực lực tăng lên cũng là nhìn thấy loại kia vừa mới bắt đầu hơi táo bạo khí tức quét sạch sành xanh, xanh không ít người trên thân đều mang theo một cô lăng lệ khí tức so với mỏn sần đ ố i v i n c e n n yêu cầu những tân binh này quả thực tựa như là sinh hoạt trong thiên đường hệ lọ gì ạ bản thân năng lực khai phát liền đầy đủ tốn thời gian uy lực càng là không thể khinh thường tăng thêm v i n c e n n chỉ có thể miễn cưỡng tính tốt đẹp đao thuật thiên phú kỳ thật cũng không cần thiết lại đi đao thuật con đường này khoảng thời gian này v i n c e n n quả thực là bị mỏn sần nghiền ép đến cực hạn hình tượng càng là vô cùng thê thảm mỗi ngày câu trên hóa khóa thời điểm đều là đỉnh lấy đầu heo bị tất cả mọi người vây xem tu hành thực chiến khóa chờ tất cả đều xin phép nghỉ đổi thành mòn sần toàn bộ hành trình dạy bảo lần này hải quân trường học tất cả mọi người biết thì ra mòn sần là như vậy tên đáng sợ không riêng gì thực lực c ư ờ n g đại không nghĩ tới đối đệ đệ cũng là như vậy nghiêm ngặt cùng tàn nhẫn như vậy ca ca thật sự là đáng sợ a từ đó trở nên ẩn ẩn có chút đồng tình đứng dậy hiện tại vincenn năng lực của hắn cũng tạm thời không có trong trường học h i ệ n lộ ra chỉ có một cái đi theo huấn luyện lý biết mặc dù có chút ao ước v i n c e n n nhưng càng nhiều vẫn là vui vẻ thiên phú của nàng đúng là mạnh v i n c e n n không ít thực lực cũng ẩn ẩn ép v i n c e n n một đầu hiện tại v i n c e n n có hệ lò gì à năng lực nàng cũng phải ra sức đuổi theo thời gian ngay tại đơn giản như vậy mà phong phú quá trình bên trong chậm rãi chạy đi trong nháy mắt liền qua một vòng thời gian một ngày này một cái đại tin mới để mòn sần từ loại này nhàn nhã trạng thái bức ra ra d é t lại nạ phía trên có một đám thế giới này thế giới quý tộc thiên long nhân châu ở được xưng là thánh địa mạ g ì dì chính phủ thế giới tối cao cơ cấu quyền lực ngũ lao tinh đồng dạng là tại dạng này một đám kiến trúc bên trong nhưng mà bình thường rộng rãi cao lớn cắt sáng tỏ trong văn phòng khi áp thấp kinh người bình thường một bộ uy nghiêm bộ dáng s ẻ n gỗ cụ hiện tại sắc mặt âm chầm có thể cạo xuống xương tới hắn sắc mặt khó coi cùng trước mắt năm cái bộ dáng khác nhau lao đầu ràng co nắm lại s o n g quyền bị hắn nắm phải c á c rung động hiển nhiên là đã giận dữ bay ở trên bàn là mới nhất ra lò báo chí báo chí ở giữa một cái lớn chừng bàn tay thủ ấ n có thể thấy rõ ràng sengô cụ chú ý thái độ của ngươi liên quan tới mời ai làm sài kỳ bù c á i chuyện này phía trên đây là chúng ta thương lượng ra chính phủ làm ra quyết định không cho sửa đổi đối s e n g ô cụ nói chuyện chính là một cái vòng quanh tóc trắng đội nón đen một thân tây trang màu đen lao đầu không tệ sài kỳ bù c á i từ chính phủ trực tiếp q u ả n hạt các ngươi hải quân không có quyền hỏi đến làm tốt chính mình sự tình liền có thể sen gỗ c ủ một cái khác có khôi hài râu rịa xem ra sắc mặt hiền lành ra hỏa nói chuyện ngựa khí cũng không như mặt ngoài giống nhau k h á c h khí đọ phơ lạ mỹ ngộ tập kích hải quân hạm đội cướp đoạt kẻn rộ kín hải quân vừa tăng lên hắn treo thưởng các ngươi đem hắn liệt vào s ạ kỳ bù cái sen gỗ c ủ tức giận không giảm âm thanh lạnh lùng từ trong miệng hắn nói tiếp ra các ngươi đem hải quân uy nghiêm đặt chỗ nào hải quân chẳng qua là chính phủ thế giới kỳ hạ mặt tiền các ngươi uy nghiêm cùng chính phủ lợi ích so ra không đáng giá nhắc tới hư hư thực thực ôm sổ để cà á tê đầu chọc nói tiếp hải quân liền làm tốt chính mình bản chức việc làm liền tốt rồi liên quan tới saki bù c á i chuyện không cần các ngươi hao tâm tổn trí sen gỗ củ sắc mặt khó coi vô cùng nếu là đỏ p h ở làm mỹ ngộ kẻ như vậy trở thành saki bù cải muốn lại bắt hắn lại coi như không phải như vậy chuyện dễ dàng là chính phủ lợi ích vẫn là thiên long nhân lợi ích chính phủ đã luân lạc tới ngay cả một cái bị tước đoạt thân phận thiên long nhân cũng cần cấu kết tình trạng sao làm càn sen gô cụ chú ý lời nói của ngươi cùng vị trí v ọ nghị n g thế giới quý tộc cùng chính phủ hải quân nguyên x o á i vậy mà trở nên như thế không khôn ngoan sen gô cụ lời nói giống như là đầm trọt ngũ lao tinh chỗ đau năm người nhao nhao lên tiếng quát lớn sen gô cụ c ù n g kỳ hoa thời gian tại cái này đã định chuyện kế tiếp phía trên còn không bằng suy nghĩ muốn làm sao để mảnh này b i ể n cả bình tĩnh trở lại vì cái gì hàng năm cho quyền hải quân đại lượng quân phí trên biển hải tặc vẫn là như thế hung hăng ngang ngược lại càng không cần phải nói lưu ớt hiện tại cách cục càng ngày càng nhiều hải tặc không thể hoàn toàn trưởng khống biển cả hải quân mới là chính phủ không thể không thành lập xa kỳ bù cải lý do một cái duy nhất mái tóc màu vàng lao đầu lên tiếng đem nổi vức cho hải quân mặt ngoài nghe tựa hồ đối phương nói cũng không sai dù sao hắn nói những này tất cả đều là sự thật hải quân xác thực không có cách nào trưởng khống toàn bộ biển cả chẳng răng nạ nửa trước đoạn cùng tứ ả hải i nói, diện. đối đổi khái niệm, thời gian này vì cái gì hải tặc với còn cắt cứ cục thực tặc c nữ này quần hùng Nhưng trên phương này dễ dứt. hất thật không tế bất trộm tay là là quá gì vì lẽ cũng bởi vì rô rơ trước khi chết chân chính bản chất không phải là tại lấy thế giới quý tộc cầm đầu các quý tộc đối với bình dân nghiên ép sinh sống không nổi người tự nhiên cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác nhưng là lời này s ẻ n gỗ cụ không thể nói ra được s ẻ n gỗ cụ không chỉ giận quá mà cười thân phận của đỏ phở làm mỹ ngộ mọi người đều biết hắn cũng không phải bình thường hải tặc có sai ký bù cái bùa hộ mệnh này về sau sẽ chỉ càng thêm không kiêng nể gì cả toàn bộ thế giới sẽ trở nên càng không bình yên không có hải quân áp lực như vậy hải tặc trưởng thành đến mức nào ai cũng không biết hy vọng các ngươi sẽ không hối hận mình làm ra quyết định còn có hải tặc càng ngày càng nhiều nguyên nhân thực sự các ngươi thật không rõ ràng là chuyện gì xảy ra sao không chờ bọn họ trong vấn đề này trả lời s e n g ồ cũ rõ ràng đỏ p h ở l à m mỹ ngộ chuyện này đã không có cách nào sửa đổi tin tức đã thông qua báo chí phát ra mà lại nhìn bộ dạng này cũng có thể rõ ràng đỏ p h ở l à m mỹ ngộ cũng đã cùng thiên long nhân đặt thành hiệp nghị chính mình lại thế nào kháng nghị cũng bất quá là vô dụng công thôi phóng thích đỏ p h ở l à m mỹ ngộ gia tộc cán bộ chuyện này cũng đồng dạng cùng hải quân không quan hệ nếu hết thể đều là từ chính phủ làm quyết định này đến tiếp sau chuyện liền tiếp tục từ chính phủ hoàn thành đi hải quân chức trách là bắt hải tặc cũng không phải phóng thích hải tặc s ẻ n g ỗ c ủ q u e n người lưu lại lạnh như băng trào phúng trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến có thể để cho luôn luôn cơ t r í tỉnh táo s ẻ n g ỗ c ủ làm như vậy có thể thấy được chuyện này để hắn cỡ nào phẫn nộ mà không có lực lượng cái này không chỉ là bởi vì đỏ phờ là m mì n g g i ế t rổ x i nẹn tờ nguyên nhân đối với s ẻ n g ỗ c ủ đến nói đau mất con nuôi tự nhiên là một kiện mười phần chuyện đau khổ nhưng là đỏ phờ là m mì ngộ nguy hại không chỉ như thế đây là một trời sinh tội phạm thiên tài là một cái tội ác tập hợp thể càng là hiểu rõ ra hỏa này làm hết thảy s e n g o cù liền càng có muốn đem hắn trực tiếp bắt ý nghĩ đáng tiếc không như mong muốn hiện tại có sẽ ký bù cái, cái bụa hộ mệnh này về sau phủ thêm một tầng hợp pháp áo ngoài về sau vậy hắn về sau tạo thành nguy hại chỉ có thể càng ngày càng lớn hải quân mặc dù không thể ra tay với hắn nhưng vẫn là có người k i ể m chế lấy mới được s e n g o cù trong lòng yên lặng nghĩ đến đối sách c h ư một trăm chín mươi lăm huynh đệ song song trông nom việc nhà còn cái gì c ầ u thí đồ chơi n g ũ lao tinh mấy tên này cũng đi theo chế trượng đứng dậy sao mòn s ầ n nhìn xem tờ báo trước mắt không khỏi tuân r a nói t ủ đồng dạng là kim sắc thời gian quán rượu ngồi đối diện chính là đã làm tốt hết thẻ thủ tục s ở mộ kẻ đây thật ra là sáng sớm hôm nay báo chí bất quá mòn s ầ n những ngày này hoàn toàn đắm chìm trong đánh người phi huấn luyện người khoái cảm bên trong đối với tin mới cái này một khối cũng không có làm sao chú ý đây cũng là buổi tối hôm nay cùng đã xử lý tốt việc của mình sợ mổ kẻ gặp mặt mới biết được tin tức cho nên hỏi đi đài cầm một phần báo hôm nay đệ nhất bản chính là đồ quyết xuất đọc t h lạng mỹ ngộ trở thành saki bù cả tin mới tin tức t r â m trọng là phía trên ảnh chụp vẫn là trước mấy ngày vừa mới phát ra tới lệnh treo giải thưởng ảnh chụp kiếp trước kịch bản bên trong cũng không có bản giao đối phương lúc nào trở thành saki bù cải mọn sẩn cũng không rõ ràng đối phương là thế nào trở thành saki bù cải huống chi thời gian trôi qua lâu như vậy ai còn nhớ kỹ cái gì chi tiết tính đồ vật đến bây giờ báo chí tin tức liền bày ở nơi này không cần phải nói cùng đoạn thời gian trước k ẻ n rổ k í n thoát không được quan hệ đây hết thể cũng đều là đỏ phở làm mì ngộ kế hoạch đây chính là ngươi đoạn thời gian trước nhiệm vụ ra hỏa có thể từ cụ i ặ n đại tướng trong tay vào thoát xác thực thực lực bất phàm sợ mổ kẹ nhìn xem phía trên ả n h trụp như vậy một tên quả thật làm cho người kiên kỵ lệnh treo giải thưởng bên trên đã ghi rõ đối phương tiền thưởng tăng lên nguyên nhân tập kích hải quân hạm đội cướp đ o ạ t kẻn rộ k ỉ n mấu chốt là còn có thể từ cụ i ả n đại tướng trong tay vào thoát mặc dù là thời tiết nguyên nhân nhưng cũng không thể khinh thường hiện tại trở thành s a k ỳ bù cải hải quân liền không có cách nào lại ra tay với hắn lúc ấy ta cùng hắn chiến đấu một đoạn thời gian không có chiếm được tiện nghi hắn trái cây năng lực khai phát so ta sâu không ít hạ kỷ cũng so ta nắm giữ tinh thông nếu không phải ta trái cây am hiểu phòng ngự cùng hắn chiến đấu rất khó chiếm được ưu thế ngươi nếu là đụng phải hắn rất khó chạy thoát mòn sần nhấp một hớp rượu trong chén đơn giản nói với sở mổ kẹ một chút ngay lúc đó chiến đấu đi qua hắn cùng đỏ phở làm mỹ ngộ sau này khẳng định còn biết lại có gặp nhau đến lúc đó nói không chừng liền sẽ l i ề u ra cái n g ư ờ i chết ta sống ra dù sao mình giết hắn hai cái cán bộ bắt hai cái mặc dù bây giờ đều bị thả ra nhưng là mấy ngày nay ỉm kẻo đ à o chiêu đ á i đồng dạng sẽ để cho bọn hắn ghi khắc cả đời sở mổ kẹ khoe miệng giật một cái ta hiện tại yếu như vậy sao cùng ngươi đồng dạng chiến lược ra hỏa ta ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát bất quá tên trước mắt này tiến bộ xác thực có thể dùng khủng bố để hình dung từ l ẻ k ẻ đạt được tin tức liền có thể biết mình bây giờ đã xa không phải là đối thủ vậy nhưng thật muốn cảm thụ một chút nêu v h ậ t m g ị lực hy vọng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên luôn cảm giác cùng ngươi cái tên này t r ê n lệch càng lúc càng lớn sợ mổ kẻ đi theo mòn sân đụng đụng chén một năm này chính mình mặc dù cũng tại tiến bộ nhưng là cùng mòn sần loại kia cùng loại với tự ngược thức huấn luyện vẫn là không cách nào làm được mòn sần có thể ném nơi trốn coi lo lắng hắn thế nhưng là to to nhỏ nhỏ rất nhiều chuyện đều muốn qua tay bận rộn cái này không thể nghi ngờ chia sẻ hắn không ít tinh lực đáng thương s ở mổ kẻ còn không biết đối diện g i a hỏa này cũng có coi hắn là thành lao lực ý tứ chờ ngươi đi liền sẽ phát hiện ngươi có thể phía trước nửa đoạn tùy ý xuất thủ nhưng tới đó không thể không chức cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế một đoạn thời gian bởi vì ngươi ở phía trước nửa đoạn ai cũng đánh không lại đến lưu ớt ai cũng đánh không lại mòn sần đã từ tức giận bên trong lấy lại tinh thần dù sao chính phủ thế giới cùng thiên long nhân làm ra cái gì nao tàn chuyện cũng không kỳ lạ hắn hai câu ai cũng đánh không lại sao sợ mổ kẹ nửa ngày không có quay lại nghĩ một lát mới hiểu được mòn sần ý tứ không khỏi im lặng nhìn xem mòn sần hảo hảo lời nói sẽ không hảo hảo nói sao không phải chỉnh những cái kia con con quấn ngươi cứ việc nói thẳng lão tử cũng chỉ có thể phía trước nửa đoạn dương ai làm phúc đến nữ vất liền biến thành yếu gà một con không phải ta còn không có yếu đến loại tình trạng này a sợ mô kẽ nhịn không được phản bác một câu nữ vất mặc dù mạnh nhưng cũng không đến nỗi mạnh đến ngươi nói trình độ bằng không hải quân dứt khoát cũng đừng ở nơi nào mở căn cứ ta đây là khoa trương thủ pháp để ngươi rõ ràng nữ vất tính nguy hiểm bình thường hải tặc là không có mạnh như vậy nhưng ngươi là đi qua làm gì tăng thực lực lên này còn có thể chuyên môn tìm nhỏ yếu đi tăng lên phải n g ư ờ i nói hay lắm có đạo lý sở mổ kẻ triệt để ngầm miệng hung hăng rót một ngụm rượu lớn không đang dây dưa cái đề tài này mòn sần cũng cùng hắn đụng đụng chén không còn đả kích ra hỏa này trên thực tế nữ mặc dù nguy hiểm nhưng đối với hiện tại sở mổ kẻ cái này chiến lược đến nói trừ những cái kia đại hải tặc nhóm thật đúng không cần quá lo lắng hung chi còn có chính mình đâu không phải sáng sớm hôm sau mòn sần bị gọi vào sẻn gỗ cụ văn phòng cùng sẻn gỗ cụ mật đàm một đoạn thời gian trực tiếp mang theo sở mổ kẻ chuẩn bị lên đường trở về nữ ớt hai người tự nhiên sẽ không lại ngồi thuyền đi đáy biển z é t lại nạ phía trên nói thật đây là mòn sần lần thứ nhất thấy thánh địa mạ dịt bộ dạng dài ngăn thế nào ân cũng là hắn lần thứ nhất cưới loại kia bong bóng xe cắp đi lên z é t lại nạ mạ dịt không hổ là thánh địa danh sưng thần chỗ ở loại này kiến trúc hùng vĩ động một tí cao mấy chục mét đại điện xác thực có một loại thần nên ở nơi này cảm giác đáng tiếc bên trong ở phần lớn là một chút rác rưởi thôi mòn sân cùng sở mổ kẹ hai người sóng vai mà đi không thể không nói tại cái này nhìn qua điểm lên hai người nhất trí kinh người nơi này là thiên long nhân chỗ ở nhưng là từ nơi này đi ngang qua người cũng không nhất định liền sẽ gặp phải thiên long nhân mòn sân cùng sở mổ kẹ cũng không có gặp phải cái gì vừa vặn thiên long nhân xuất hiện làm ra cái gì chế trượng cử động tình tiết m a u chó bọn hắn gặp phải nhiều nhất vẫn là duy trì lấy nơi này trật tự binh sĩ cùng đồng hành phải xuyên qua rét lại nàng người cùng mòn sân bọn hắn đồng hành người mặc dù không hề ít cũng phần lớn đều biết hắn nhưng tiến lên cùng hắn trò chuyện không có mấy cái những người này phần lớn là một chút vương quốc quý tộc mòn sân cũng mừng rỡ thanh nhàn vừa vặn có thể cùng sở mổ kẹ tâm sự đáng tiếc như thế địa phương tốt vậy mà ở một đám rắt rưởi thật sự là đem như thế địa phương tốt lãng phí mòn sân thuận miệng đi theo sở mổ kẹ nhổ nước bọn h á n thanh â m không lớn không nhỏ vừa vặn đủ hai người nghe thấy a còn có bả vai một con chim bản soái chim cũng là lần đầu tiên thấy như thế hùng vĩ kiến trúc cảm giác rất phù hợp khí chất của ta lao yêu đứng tại mòn sần trên bờ vai tinh thần phân chấn giống như nơi này thật là nó cung điện đồng dạng kiến tạo khổng lồ như vậy tòa thành cung điện bên trong chỉ ở rất ít một số người đúng là có chút lãng phí nhân lực vật lực s ợ mộ kẻ không hề giống mòn sần như vậy đại n ị c h bất đạo thế giới này dù sao thiên long nhân mới là kẻ thống trị làm hải quân một viên hắn dù sao vẫn là ở trong lòng có lưu kính sợ mòn sần nối cái này lơ đễm hắn mặc dù bây giờ là hải quân trên thực chất làm chuyện cũng là giữ gìn thiên long nhân thống trị nhưng hắn cũng không giống như thế giới này người cứng nhắc như vậy cho rằng một phần hải quân nghề nghiệp liền có thể làm cả một đời nếu quả thật đụng phải t r e o chọc hắn thiên long nhân hắn nói không chừng thật đúng muốn từ bỏ cái này đã an ổn phúc lợi cũng không tệ nghề nghiệp ngược lại đi ă n máng khác đến cao phong hiểm cao hích lợi hải tặc một đám ha ha ai bảo bọn hắn những người này đầu thai ném tốt đâu đây chính là cái việc cần kỹ thuật đáng tiếc một tay bài tốt bị bọn hắn đánh nát nhử nha ha ha b ọ n sân nhìn mấy lần liền không có tiếp tục chú ý những kiến trúc này vừa đi đường một bên cùng s ờ mồ kẻ trò chuyện ngu x u â n đều là như vậy gặp lao đầu liền thường xuyên một bộ bài tốt bị hắn đánh thua trận nói tiếp chính là lao yêu nói lên đánh bài hai chữ lao yêu lập tức tinh thần cũng không nhìn chung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây chờ chút chúng ta đi thuyền lúc trở về cùng một chỗ đấu địa chủ a vừa vặn ba người không chơi ngươi bại cùng gặp lao đầu thối phải có liều mạng đùa với ngươi quá rơi trí thông minh mòn sân nổ nước bọn bản xoáy chim kia là để cho các ngươi thế là chủ đề như vậy lệch ra lâu